Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án Lương Hoan là mau xuyên giới đại lão Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ phải trở về thế giới hiện thực khi Hệ thống làm lỗi Nàng xuyên vào thư trùng Thành thập niên 70 pháo hôi tức phụ Tiểu tức phụ ở trong sách lên sân khấu không đến một chương liền đã chết Tân hôn cùng ngày cùng pháo hôi trượng phu cùng nhau bị đè ở phá phòng ở phía dưới Tạp chết Lương Hoan xuyên thành bị tạp chết tiểu tức phụ. Tất cả mọi người đáng thương nàng, gả cho cái lười người lão công, hai vợ chồng bị cực phẩm bà bà cùng tẩu tử nhóm đuổi ra ra môn, về sau không ăn không uống, hai vợ chồng muốn chết đói. Lương Hoan, đói chết, không tồn tại. Không gian nơi tay, mỹ thực nàng có. Mỗ mặt thế xuyên qua tới nam nhân, tức phụ, còn có ta. Lương Hoan quay đầu lại nhìn nhìn mỗ nam nhân, anh tuấn mặt, tám khối cơ bụng, tay có thể để vai có thể kháng, thường thường có thể mang về điểm thịt trở về, này nam nhân lớn lên hảo. Vũ lực giá trị cao, có thể làm vợ chồng, đương nàng nam nhân. Trương tháng 1 năm 1972 năm, đông. 1975 năm, đông. Tuyết hạ một suốt đêm còn không có đỉnh, ngày mới lượng, hồng kỳ đại đội liền vang lên đinh thai nhức góc tiếng gọi ở ý, mau tới người à, chết người, chết người. Vang vọng toàn bộ thôn nhỏ tiếng gọi ở ý, đem ngủ say chung thôn dân đánh thức, một đám ăn mặc đầy những lô vá áo đông co rúm lại thân mình ra tới, thấy hô to người liền khó chịu nói, lưu ra tức phụ. Này đại trời lạnh còn có để người ngủ. Người kêu cái gì kêu? Lưu gia tức phụ xem trong thôn người rốt cuộc rời giường, đến gần bọn họ hình thành cũng mậu nói, ai u, nhưng đến không được, quý gia kia đối mới vừa kết hôn tiểu vợ chồng đã chết. Trong đám người có người không tin, đầy mặt khó chịu nhìn lưu gia tức phụ, người hồ liệt liệt cái gì? Người ngày hôm qua mới vừa kết hôn, chết cái gì chết? Sáng tinh mơ đầu không bình thường. Lưu gia tức phụ nghe được có người không tin nàng lời nói, phản bác nói, Yêm nhưng chưa nói lời nói dối, quý gia kia đối tiểu phu thê thật sự đã chết, các ngươi ở cách xa không biết, nhà Yêm ở tại thôn Vít đều nhìn đâu. Lưu gia tức phụ đứng ở đám người sinh động như thật miêu tả, nhà họ quý không phải người Nga, hồng quân kia đối tiểu phu thê vừa mới kết hôn, đêm qua bị đuổi tới nhà cũ đi. Kia bùn thảo đắp phòng ở, xa nhà đều tà. Tối hôm qua tuyết hạ đại, phòng ở bị phong tuyết áp đảo, tiêm sáng nay ra cửa thượng nhà xí thời điểm thấy kia nhà ở đều thành phế tích. Kia tiểu hai vợ chồng nhưng ở phế tích ghép xuống đâu, người nói bị bùn đất khối đè nặng, còn có thể xuống sao. Đám người thổn thức lên, ai u, cũng không phải là sao, người này đè ở phòng ở phía dưới, nơi nào còn có thể xuống u. Trong đám người không biết hai mắt sắc thấy đại đội trưởng lại đây, hô, đại đội trưởng tới, đại đội trưởng ngươi mau dẫn người đi xem u, thôn vị chết người. Đại đội trưởng sáng tinh mơ bị người đánh thức, nghe nói trong thôn chết người, tâm tình cũng không tốt, đối với người nói chuyện trách cứ nói, hạt hồ liệt liệt cái gì. Nói rõ ràng sao lại thế này? Lưu gia tức phụ nghe thấy lao bí thư chi bộ hỏi như vậy, lẻn đến hắn trước mặt sinh động như thật đem vừa mới lời nói lại nói một lần. Đại đội trưởng nghe nàng nói xong, sắc mặt chấm rất nhiều, tùy tay chỉ mấy cái vây xem tráng niên nam tử, ma đại, lưu tráng. Các ngươi mấy cái mang lên công cụ, cùng ta đi thôn vĩ nhìn xem. Nay nhà họ quý cũng quá kỳ cục, đại tuyết thiên như thế nào liền đem người đuổi tới kia rách nát nhà cũ đi ở. Cũng không biết hiện tại người còn sống sao. Đại đội trưởng mang theo người đi thôn vĩ, trong thôn một ít lắm mồm phụ nữ đều theo đi lên. Các nàng có thật quan tâm quý gia tiểu vợ chồng sinh tử, có liền thuần túy là hiếu kỳ tâm lý, muốn đi vây xem một chút. Đại đội trưởng tới rồi thôn vĩ, nhìn bị tuyết bao trùm phế tích, mặt càng trầm. Người này còn có thể sống sao? Nhưng đừng chết thật, hai điều mạng người đâu. Mọi người đều cầm công cụ, đem tuyết lột ra, cẩn thận một chút đảo. Đại đội trưởng hạ khẩu lệnh, trong thôn tuổi trẻ lực tráng nam nhân cầm công cụ hỗ trợ đảo người. Lúc này, nhà họ quý, quý gia đại tẩu Lý Tú Liên giống làm ăn trộm trở về nhà, trở lại trong phòng nhanh chóng khóa cửa lại, chạy đến quý lao đại trước mặt. Hồng kỳ, không hảo, hồng quân vợ chồng son đã xảy ra chuyện. Lý Tú Liên khẽ meo meo đem ở bên ngoài nghe được nói nói cho quý lao đại. Quý lao đại nghe xong, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, việc này ngươi đừng động, ta đi nói cho cha. Quý Lão đại nói xong, hắc mặt đi ra ngoài. Quý đại tẩu ngồi ở trên giường đất nỗi lòng bất an. Người này nhưng đừng chết thật, nàng ngày hôm qua cũng là chịu lao tam lão nhị ra ảnh hưởng mới muốn đem tiểu tứ hai vợ chồng phân ra đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng nửa giờ thời gian, thôn vị kia một đám đào người há tử, trên người đều bắt đầu đổ mồ hôi. Nơi này có người. Lưu nhị trụ hô lớn. Đại đội trưởng lập tức mang theo người đi qua, nhìn xà nhà trụ tử hạ ẩn ẩn lộ ra tới quần áo, lớn tiếng nói, thấy người, đại gia hỏa đều cẩn thận một chút, xem có thể hay không đem xà nhà nông đi. đem người làm ra tới. Năm sáu cái đại nam nhân đồng tâm hiệp lực đem trụ tử dịch hai, dựa vào cùng nhau hai người cũng lộ ra tới. Hai người ăn mặc áo trong, mặt đông lạnh ô tím ô tím. Đại đội trưởng bắt tay đặt ở nam nhân lỗ mũi cảm thụ một chút, còn có điểm khí, tuy rằng thực mỏng manh, còn có khí, mau, đem người nâng đến quý gia đi. Lúc này Quý gia đang ở thương lượng Quý gia tiểu phu thê sự tình, Quý lao nhị tức phụ, không màng nhà mình trượng phu ngăn trở, nhìn nhà mình cha chồng nói, "Cha Chúng ta ngày hôm qua chính là phân ra, tiểu tứ nếu là đã chết, lễ tang chúng ta cũng mặc kệ. Tiểu tứ kia lời người, gian dối thủ đoạn không bắt đầu làm việc, nhiều năm như vậy tới đều là dựa vào nàng nam nhân CM nuôi sống, đã chết còn tưởng chiếm nhà bọn họ tiện nghi, không có cửa đâu. Quý Lao Tam tức phụ thấy nhị tẩu nói như thế, lập tức ở một bên ứng hòa, nhị tẩu nói rất đúng, cha, nhiều năm như vậy tới tiểu tứ không tránh quá mấy cái CM, hắn trước kia ăn chúng ta, uống chúng ta. Hiện giờ đã chết còn muốn chúng ta cho hắn hạ táng, chúng ta nhưng không làm. kia lười thành tinh người, tồn tại thời điểm quang ăn không làm, đã chết xứng đáng không ai cho hắn hạ táng. Quý lao nương nhìn xem hai cái con dâu, trách cứ một tiếng, nào có các ngươi như vậy nói nhiều. Nay đại buổi sáng không ăn cơm, đều cấp lao nương đi nấu cơm đi. Quý ra con dâu bị đuổi đi, quý lao nương nhìn về phía quý lao cha, cha hắn, lao nhị lao tam ra không muốn, nếu không liền tùy tiện tìm một chỗ đem tiểu tứ hai vợ chồng chôn đi. ngươi cũng biết trong nhà tình huống trong nhà không có tiền như thế nào đều đến lộng cái quan tài đi quý lao cha nói mới vừa nói xong sân ngoại liền vang lên đại đội trưởng thanh âm thắng lợi ở nhà sao nhà các ngươi tiểu tứ hai vợ chồng chúng ta cho ngươi đưa về tới đại đội trưởng một bên t một bên chỉ huy người đem quý hồng quân hai vợ chồng đưa đến nhà chính đưa quý hồng quân hai vợ chồng trở về người cũng là nhân tinh tới rồi nhà chính mắt nhìn chằm chằm vào giường đất trực tiếp đem hai vợ chồng đặt ở trên giường đất Nâng quý hồng quân lão bà phụ nữ trung niên còn một phen đẩy ra quý lao nương, chạy nhanh lên, này tiểu phu thế còn có khí đâu, làm các nàng hồi hồi ấm, xem có thể hay không hảo lên. Đem quý lao nương, quý lao cha đám người đẩy hạ giường đất, mấy cái phụ nữ mượn sức chăn cấp quý hồng quân hai vợ chồng cái hảo. Đem quý hồng quân vợ chồng son an bài hảo, đám kia phụ nữ trung niên quay đầu lại nhìn về phía quý lao nương quý lao cha, lên án công khai hai người, nhà họ quý, các ngươi làm việc nhưng không phúc hậu. Tiểu quý hai vợ chồng ngày hôm qua mới vừa kết hôn đi. Các ngươi liền đem người đuổi tới thôn vĩ phá phòng ở đi trụ. Các ngươi làm này đó chuyện trái với lương tâm cũng không sợ gặp báo ứng. Hán thím, ngươi nói lời này ta nhưng không tán đồng. Thu đại phân tri nhi đại phân ra, này nhi tử lớn, đều thành ra, phân ra không phải hẳn là sao. Quý lao nương đứng ở một bên, vì chính mình biện giải. Ngươi nhưng kéo đến đi, này phân ra cũng không có giống ngươi như vậy phần. Nhà ngươi lao đại, lao nhị, lao tam đều ở nhà đi. liền đem nhà ngươi tiểu tứ phân ra đi, còn đuổi tới rách nát bất kham nhà cũ trụ này băng thiên tuyết địa, kia phòng ở cửa sổ lọt gió, chắn phong môn cũng không có, ngươi làm vợ chồng son như thế nào sống? trong phòng ngươi một lời ta một ngữ ở mỹ lên, tiếng ồn nào truyền vào trên giường lương hoan lỗ thay, lương hoan đầu hôn hôn trầm trầm, khắc khẩu thanh náo nàng đầu càng đau, nàng đen nhánh thon dài lông mi rung động một chút, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là tam giác giá đầu gỗ xà nhà, nửa bùn nửa gạch tường đất. đầu gỗ trên cửa sổ dán cỡ lạt tiệm màng gió thổi qua cửa sổ thứ lạp thứ lạp vang lương hoan có chút nghi hoặc đây là nơi nào nàng hiện tại hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hẳn là bị hệ thống đưa về nàng thế giới hiện thực biệt thự chung mới đúng lương hoan đang nghĩ ngợi tới ngồi ở bên người nàng nữ nhân quay đầu lại thấy nàng tỉnh kêu sợ hãi một tiếng hồng quân ra ngươi tỉnh quý lao nương cũng nghe thấy nữ nhân tiếng kêu sợ hãi nàng thần đầu hướng trên giường đất nhìn lại thấy lương hoan đã mở to mắt tức giận nói tỉnh liên hảo Tiểu tứ gia, ngươi tỉnh cũng không cần nằm ở trên giường đất, ngươi xuống dưới đem trên người của ngươi chăn cái ở tiểu tứ trên người. Tiểu tứ tuy rằng không đàng hoàng, rốt cuộc là nàng nuôi lớn so với cái này không liên quan tiện ra, nàng chăn tình nguyện cấp tiểu tứ cái cũng không cho này mụ lười cái. Quý lão Nương nói chuyển tới lương hoan lô thai, lương hoan đầu đau muốn nước ra, trong đầu xuất hiện các loại không thuộc về nàng ký ức hình ảnh. Thật lâu sau, lương hoan tiêu hóa trong đầu ký ức, nàng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sau không hồi thế giới hiện thực, xuyên qua. Xuyên thành thập niên 70 vừa mới tân hôn tiểu tức phụ. Tiểu tức phụ ngày hôm qua vừa mới kết hôn liền cùng nàng cái kia trượng phu cùng nhau bị người trong nhà phân ra đi, phân ra đi thời điểm, trong nhà chỉ cho bọn hắn một phen ghế dựa, hai đôi đũa hai cái chén, hai cân khoai lang đỏ, đầu thôn rách tung tóe cỏ tranh phòng, lại vô mặt khác. Tiểu hai vợ chồng tối hôm qua dọn vào không đỡ phong không đỡ vũ nhà tranh, trong nhà không nổi, tiểu phu thê buổi tối biết gặm sinh khoai lang đỏ, hai người nửa đêm lại lánh lại đói, nhà tranh lại đổ. Hai người bị nện ở phía dưới, tiểu thê tử đã chết, Lương Hoan liền mặc ở trên người nàng. Lương Hoan đang nghĩ ngợi tới, trong đầu vang lên hệ thống tiểu một thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành sở hữu hệ thống nhiệm vụ. Nghe được tiểu một thanh âm, Lương Hoan lập tức dò hỏi, tiểu một, sao lại thế này, ta không phải hẳn là trở lại thế giới hiện thực sao? Đây là nơi nào? Xin lỗi ký chủ, đưa ký chủ trở về thế giới hiện thực thời điểm gặp thời không lưu, dẫn tới thời không thắt loạn, ký chủ xuyên vào 70 đoàn sủng tiểu phúc bảo thư trung. Tiểu một thanh âm có chút trọc dạng. Thư trung, Lương hoan hơi hơi lăng, hoàn thành nhiệm vụ sau, nàng cho rằng có thể trở về thế giới hiện thực, thế nhưng lại xuyên thư. Ta ở chỗ này muốn làm cái gì nhiệm vụ? Có thể trở về sao? Ký chủ không cần làm nhiệm vụ, ký chủ về sau chính là thế giới này người, không thể trở về. Bất quá, vì đền bù ký chủ, thời không tổng cục làm ta đem 70 đoàn sủng tiểu phúc bảo quyển sách này tặng cho ngươi, mặt khác tặng kèm một quả nhận không gian. Hệ thống nói xong. lương hoan cảm giác ngón tay nóng lên tay nàng thượng nhiều một quả nhẫn lương hoan vừa định lại do hỏi tiểu nhất nhất chút sự tình tiểu một thanh âm lại vang lên ký chủ đã hoàn thành sở hữu nhiệm vụ ký chủ cùng hệ thống đem giải trừ chói định hiện tại bắt đầu giải trừ chói định ba hai một nháy mắt lương hoan cảm giác nàng cùng hệ thống nào đó liên hệ đã không có ký chủ ngươi hảo hảo sinh hoạt ta đi rồi tiểu vừa nói xong những lời này hoàn toàn từ lương hoan trong đầu biến mất lương hoan thân thể đau đầu cũng đau sâu so. Về sau nàng liền phải ở ăn không đủ no mặc không đủ ấm thập niên bảy mươi sinh sống. Lương hoan đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, bên cạnh quý lao nương thấy lương hoan không nghe nàng lời nói rời giường, nàng kéo ra trên giường đất ngồi nữ nhân, xúc lương hoan cái chăn liền tún lương hoan cánh tay, mụ lười, ta làm ngươi rời giường đem chăn nhường cho tiểu tư cái, ngươi còn nằm trên giường làm cái gì. Chạy nhanh cấp lao nương lên. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện Chương hai lương hoan xuyên thân thể này, thân, lương hoan xuyên thân thể này, thân tiểu thể nhuyễn. Quý lão nương trưởng kỳ làm việc nhà nông, tay thô sức lực đại, nàng sẽ túm lương hoan cánh tay, lương hoan nháy mắt cảm giác cánh tay thượng truyền đến rõ ràng đau đớn, ẩn ẩn còn có xương cốt cả băng đạn vang thanh âm. Đau làm lương hoan đầu góc thanh tỉnh rất nhiều, nàng hiện tại ở thập niên 70, là một cái mới vừa thành hôn tiểu tức phụ, thập niên 70 thiếu y thiếu thực không nói, vẫn là một cái ra cửa khó khăn thời đại, không có thư giới thiệu Ngụy gia ra, ra môn một bước đều khó nàng xuyên thân thể này nhà chồng người không tốt nhà mẹ đẻ người cũng có liều mạng càng không tốt nàng hiện tại không thể rời đi chỉ có thể đối mặt trước mắt khốn cảnh sống sót mới quan trọng nhất nguyên chủ sức lực tiểu nhưng là lương hoan không giống nhau nàng ở mau xuyên thế giới sinh sống mấy ngàn năm sức lực vẫn phải có cánh tay vùng dùng sức ném ra quý lao nương tay quý lao nương lảo đảo một chút sau này lui thân mình đánh vào phía sau ngăn tủ thượng eo đau quý lao nương nháy mắt tạc Đỡ eo, ai u, lao nương eo. Đau, đau chết ta, ngươi cái tiện bà nương, cũng dám đẩy ta, từ lao nương trên giường xuống dưới. Quý lao nương là cái đánh đá, nàng một bàn tay đỡ eo, một bàn tay liền phải lại đi tốn lương hoan. Lần này lương hoan vẫn luôn ở chú ý quý lao nương, tay nàng còn không có đụng tới lương hoan cánh tay, đã bị lương hoan dùng tay chặn. Lương hoan nắm tay nàng, ngửa đầu, vàng như nến trên mặt đôi mắt lượng trước người, nương tối hôm qua đem ta cùng hồng quân đuổi tới hao tiền nhà tranh trụ. không cho chúng ta ăn, không cho chúng ta xuyên là muốn đông chết chúng ta. Nương này sẽ xem chúng ta tồn tại, có phải hay không trong lòng bất mãn. Không cho ta nằm trên giường, là tưởng lại làm ta đông chết. Chủ tịch nói, hiện tại là tân xã hội không cho phép giết người sát hại tính mệnh, bà bà như vậy cha tấn nhi tử con dâu, muốn chúng ta chết, ta đến muốn đi công xã hỏi một chút công xã quản mặc kệ. Lương hoan thân mình gầy gầy, sắc mặt vàng như nến không có chút máu, nhưng là đôi mắt lại có thần. Nàng lời nói trong phòng phụ nữ nghe thấy được, đi theo lại đây cùng quý lao cha nói chuyện đại đội trưởng cũng nghe thấy. Đại đội trưởng thở dài, sao đi hai khẩu lao yên đoạt nhìn về phía quý lao cha lời nói thấm tiếng nói, lao quý à, chúng ta hồng kỳ đại đội chính là theo sát chính sách đi, cha tấn con dâu là phong kiến còn xuất lại, bị bắt được muốn phê đấu, muốn lao động cải tạo. Này nếu là quán thượng mạng người liền càng nghiêm trọng, muốn ăn súng. Quý lao cha giống như bị người vào đầu đánh một đồng. Đặc biệt là nhìn đến trên giường đất còn không có tỉnh lại quý hồng quân, càng lo lắng. Xã hội này, trong nhà có một người phạm sai lầm cả nhà đều đi theo xui xẻo, hạ phóng trụ chuồng bò, còn phải bị dạ phố, bọn họ thôn lao chuồng bò trụ người quá cũng không phải là người quá nhật tử. Nay hồng quân nếu là vẫn chưa tỉnh lại, bọn họ có thể hay không bị phê đấu. Nhật tử không hào quá, bọn họ cũng không thể quá cái loại này nhật tử. Quý lao cha ngồi thẳng nhìn về phía đại đội trưởng bảo đảm nói, quốc bân huynh đệ, ngươi yên tâm. Tiêm nếu biết, tiêm sẽ quản hài tử con mẹ nó. Quý quốc bân cầm lão tẩu thuốc ở giường đất Duyên Thượng khái hai hạ, khói bùi rơi xuống đầy đất, hắn đứng lên, hành, ngươi sách đến thanh là được, Hồng quân hai vợ chồng cho các ngươi đưa tới, cấp lộng điểm nước gừng ngọt uống uống, xem Hồng quân có thể hay không tỉnh lại, buổi chiều còn không tỉnh đã tiêu xích các đại phu tới xem một chút, trong đội còn có việc, đi rồi. Đại đội trưởng nói xong liền đi rồi, đưa quý Hồng quân phu thê trở về người, nói trong nhà có sự, cũng đều đi rồi. Trong phòng nháy mắt chỉ có quý người nhà. Đã không có người ngoài, quý lao nương càng phóng đến thai. Đối với lương hoan liền mắng, ngươi cái tiện bà nương, muốn đi công thức cáo lao nương. người đây là bất hiếu, lao nương đánh chết ngươi. Quý lao nương nói dơ tay liền muốn đánh lương hoan mặt. Lương hoan dựa vào đầu giường trong ổ chăn ấm, thân thể ấm sức lực khôi phục không ít. Quý lao nương muốn đánh nàng, nàng không tính toán làm ngồi bị đánh. Đôi mắt xoay chuyển, thấy đầu giường đất bàn nhỏ thượng phong gốm sứ chén Lương hoan cầm lấy chén liền hướng quý lao nương trên người tạp. Chén tạp quý lao nương trên bụng, nàng ai u kêu một tiếng, chén rơi trên mặt đất quăng ngã thành mảnh nhỏ, nàng nhìn mảnh nhỏ ôm ngực thẳng tê. ta chén, phá của đàn bà, dám tạp ta chén. Lan, lan ra chúng ta nhà họ quý. Quý lao nương nói, quay đầu tới ở trong phòng tìm lung tung, nhìn đến phía sau cửa gậy gỗ cầm lấy tới liền hướng lương hoan trên người lược, phá của đàn bà, tạp ta chén, cút cho ta ra nhà họ quý. Kia đại thô gậy gộc là quý lao nương dùng để đỉnh môn, thật tạp lương hoan trên người đủ lương hoan chịu, lương hoan nơi nào có thể nhậm nàng tạm, xúc lên chăn xấu tay tiếp được gậy gộc, đôi tay đoạt gậy gộc. Gậy gộc cướp được tay, lương hoan cũng không ở trên giường nằm, từ trên giường xuống dưới, xách theo gậy gộc lườm ném, đệ nhất gậy gộc ném ở quý lao nương trên đùi, quý lao nương kêu rên, "Ai u, ai đù, tiện bà nương, ngươi cho ta dừng tay, ngươi không được tay, ta làm tiểu tứ lưu ngươi, ngươi lăn trở về lương ra đi." Dừng tay lương hoan cười lạnh nguyên chủ chính là chết ở người này trong tay nếu không phải các nàng rơi xuống tuyết đem nguyên chủ đổi tới phá trong phòng nguyên chủ cũng sẽ không bị tạp chết nàng chiếm nguyên chủ thân thể như thế nào đều đến giúp nguyên chủ thảo điểm lợi tức lương hoan cầm gậy gộc tiếp tục dưỡng quý lão nương trên người đánh nàng cũng không đánh nguy hiểm địa phương chuyên đánh thịt nhiều không dễ dàng xảy ra chuyện địa phương một gậy gộc một gậy gộc hướng quý lao nương trên mông đánh các ngươi không nghĩ làm ta sống ngươi cũng đừng nghĩ hảo còn hưu thê hiện tại nhưng không thịnh hành hưu thê hán quý hồng quân nếu là bất hòa ta qua có thể làm đại đội trưởng khai thư giới thiệu chúng ta đi công xã ly hôn lương hoan vừa nói một bên cầm gậy gộc nhanh chóng đánh quý lao nương 4 năm hạ tránh ở trong phòng nghe lén quý gia huynh đệ nhóm này sẽ nghe thấy bọn họ nương tiếng kêu rên đều sôi nổi chạy tới thấy lương hoan ở đại quý lao nương một đám chạy tới đoạt lương hoan gậy gộc lương hoan cánh tay bị kỷ lão nhị giá ở nàng mồm to thở dốc đem gậy gộc ngã trên mặt đất vung ra ta Lương hoan là kỷ lão nhị đệ muội, hắn cũng không dám thật sự đem nàng thế nào, thấy nàng đem gậy gộc ném xuống liền buông lòng ra nàng. Quý lao nương bị quý lao đại đỡ, kêu rên, đau chết lao nương, các ngươi đem cái này tiện bà nương giấu đi, dám đánh bà bà, ta muốn đem nàng đưa cách thủy hội đi, kéo nàng đi phê đấu. Quý lao nương lời nói vừa nói xuất khẩu, lương hoan túi đầu lại muốn đi lấy gậy gộc, trong miệng nhanh nhẹn nói, người đây là không nghĩ hảo, kia đều đừng hảo, đi cách thủy hội đúng không? Đi cùng đi. Ta đi hỏi một chút các ngươi tư tưởng bất chính, cha tấn nhi tử tức phụ, làm phong kiến còn xuất lại, nên như thế nào bị phê đấu. Cái này niên đại người đều sợ phê đấu, quý lao nhị nghe xong lương hoan nói, trực tiếp giữ chặt con mẹ nó cánh tay, nương, đi cách thủy hội liền thôi bỏ đi. Quý lao cha ở trên giường ngồi, vốn dị hắn xem lương hoan cầm chén quăng ngã trên mặt đất sắc mặt khó coi, muốn cho quý lao nương giáo hấn một chút nàng, kết quả, bà nương thế nhưng là cái vô dụng, quý lao cha đôi tay sau này một bối từ trên giường đứng lên. Nhìn về phía quý lao nương, được rồi, ồn ào nhốn nháo giống bộ răng gì. Lần này sự tình cứ như vậy tính, về sau tiểu tứ gia không cần nhắc lại đi cách hủy hội, ngươi cũng không cần nhắc lại tiểu tứ gia đánh ngươi chuyện này. Lương hoan nhìn quý lao cha liếc mắt một cái không nói chuyện, nàng mới vừa xuyên tới, đối nơi này còn không hiểu biết, trước mắt mạng sống quan trọng nhất. Quý lao nương không náo nàng cũng không nháo, có người muốn nháo, nàng cũng bồi. Quý người nhà cũng không phải là cái gì hảo tính tình. nàng nếu là đứng bị khi dễ về sau những người này khẳng định đương nàng là mềm quả hồng tiếp tục nhất. lương hoan không nói lời nào quý lao nương không vui hùng hùng hổ hổ nói kia không được nàng đánh bà mẫu là bất hiếu cần thiết cấp đưa công xa đi quý lao nương lời này vừa ra tới lương hoan đem gậy gỗ ngã trên mặt đất nâng bước đi phía trước đi đi à cùng đi xem là ta bị áp bức phản kháng bị phê đấu vẫn là ngươi cái này xã hội phong kiến đú ác tính bị phê đấu lương hoan hùng hổ đi phía trước đi quý người nhà thật đúng là sợ nàng thật đi cách thủy hội quý lao cha ở một bên ngăn cản nói nháo cái gì náo hôm nay ai cũng không được đi cách thủy hội lao đại lao nhị đem các ngươi nương kéo ra ngoài lao tứ ra lao tứ còn không có tỉnh ngươi ở trong phòng nhìn hắn quý lao cha nói xong nâng đi ra khỏi đi quý lao đại kỷ lão nhị lôi kéo quý lao nương đi ra ngoài quý lao tam đi ở cuối cùng hắn sau khi rời khỏi đây còn đem cửa đóng lại sợ lương hoan thật sự đi cách thủy hội quý người nhà đều đi ra ngoài lương hoan thả lòng thân thể ngồi ở trên giường đất nhìn về phía quý hồng quân quý hồng quân lớn lên không tồi góc cạnh rõ ràng mặt mũi cao lông mày rất nùng lông mi còn khá dài bất quá nhắm mắt lại nhìn không thấy hắn mắt môi có chút mỏng nay phó diện mạo còn đĩnh đến nàng tâm nàng sống mấy đời liền thích lớn lên tốt hắn tử lương hoan nhìn hắn vài lần xoay người vội chính mình sự tỉnh, nghĩ hệ thống nói không gian nàng ngồi dựa vào trên giường đất ý thức vào trong không gian tiến vào không gian liền thấy được chửi lủi thổ địa Nhìn ra cũng liền nhị mâu đất bộ dáng thổ điệu bên trái có điều sông nhỏ, sông nhỏ biên có cái nhà gỗ nhỏ. Lương Hoan nhớ rõ hệ thống nói qua thư, nâng bước hướng nhà gỗ bên kia đi đến, đẩy cửa đi vào, trong phòng chỉ có một trường giường gỗ, một cái bàn, một con ngăn tủ, trên bàn phóng một quyển sách. Lương Hoan đi qua đi nhìn thoáng qua thư danh 70 đoàn sủng tiểu phúc bảo, này hẳn là chính là hệ thống nói kia quyển sách. Lương Hoan những cái đó thư, đi đến mép giường, ngồi xuống đọc sách. Lúc này, quý gia... quý lao nương bị hai cái nhi tử tốn ra tới sau còn không có ngừng nghỉ đứng ở cửa chính khẩu hùng hùng hổ hổ, bất quá nàng cũng liền đứng ở cửa chửi bậy không dám về phòng làm trò lương hoan mặt mắng quý gia nhị tẩu vương nhị nữu tả nhìn xem hữu nhìn xem thấy này sẽ quý lao cha đã đi rồi quý lao đại cũng đi vội chỉ có quý lao nhị ở quý lao nương bên người nàng lén lút chạy tới nương ngươi đừng mắng như vậy mắng nàng tránh ở trong phòng không ra cũng vô dụng nương muốn ta nói Người đến như vậy quý nhị tẩu để sắt vào quý lao nương, khe meo meo nói. Quý lao nương nghe xong quý nhị tẩu nói, vô vô đùi hồ, biện pháp này hảo, phân ra, người tỉnh lại nên làm nàng hồi chính mình gia trụ. Quý lao nương nói liền đi ra ngoài, nàng muốn kêu lão đại lão nhị, làm cho bọn họ đem thôn vĩ nhà cỏ tu tu, đi đem tiểu tứ cùng kia tiện bà nương lộng hồi nhà bọn họ trụ. Quý nhị tẩu nhìn quý lao nương bối, cười nhạo, tiểu tứ trụ nhà ở đã cho nàng nhi tử nữ nhi ở. Vạn không có lại cấp tiểu tứ trụ đạo lý, tiểu tứ hai vợ chồng này sẽ ở nhà chính ở, tiểu tứ tỉnh lại bà bà không cho trụ nhà chính, phòng trừng sẽ làm hồi nguyên lai like phòng trụ, sớm một chút đem người lộng đi, tỉnh đoạt nàng nhi tử phòng. Quý gia nhà chính, Lương Hoan đang ở trong không gian đọc sách, liền nghe thấy quý lao nương tiêu chí tính lớn giọng tê tiểu tứ gia, ta làm đại ca ngươi nhị ca đi nhà ngươi sửa nhà, ngươi chạy nhanh mang tiểu tứ hồi chính mình ra trụ đi. biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế Phần 3. Chương 3 Quý lão nương ở bên ngoài một bên theo. Quý lão nương ở bên ngoài một bên theo, một bên đẩy cửa vào nhà. Quý Nhị Tẩu ở một bên xem Quý lão nương đẩy ra môn, nàng lập tức theo kịp, đi theo Quý lão nương chen vào nhà ở ở Quý lão nương bên người nhỏ giọng nói: "Nương, ta cùng ngươi cùng nhau đi vào, tiểu tứ ra nếu là không muốn đi, đôi ta đem tiểu tứ nâng đi." Phân ra, tiểu tứ không ở nhà trụ Xem tiểu tứ gia có mặt ở nhà chủ sao. Quý lao nương nghe xong quý nhị tẩu nói, tràn đầy nếp vốn mặt người nàng thô thanh nói, ngươi nói rất đúng, tiểu tứ đều không ở nhà ngủ, xem nàng một cái bà nương có cái gì mặt ở nhà ngủ. Mẹ chồng nàng dâu hai cái hoàn toàn không kiêng rẻ lương hoan, nói đi tới liền đến lương hoan trước mặt. Quý lao nương nhìn nàng không chút khách khí nói, tiểu tứ gia, đại ca ngươi nhị ca đi nhà ngươi sửa nhà đi, các ngươi phòng ở thực mau liền sửa được rồi, ngươi lên, bối tiểu tứ hồi chính ngươi ra ngủ. bối quý hồng quân hồi bọn họ sập nhà tranh ngủ lương hoan ngẩng đầu nhìn đầu giường đất quý hồng quân liếc mắt một cái hắn này sẽ còn hôn mê sắc mặt so vừa rồi hồng nhuận không ít hô hấp cũng vững vàng rất nhiều nhìn dáng vẻ sẽ không đi đời nhà ma người đâu vô luận khi nào tồn tại mới là quan trọng nhất đại tuyết thiên đi phá nhà tranh ngủ không ăn không uống không phô đệm chăn nàng tìm chết ta lương hoan ngửa đầu nhìn về phía quý lao nương các ngươi tưởng bị phê đấu bị du hành quý lao nương nghe được phê đấu du hành hai chữ sắc mặt không tốt bất quá rốt cuộc là ở nông thôn phụ nữ ở nàng quan niệm nhi tử tức phụ phải nghe nàng không nghe chính là không hiếu thuận nghe xong lương hoan nói nàng tức giận gian dậy phê đấu ta xem ai dám nhà chúng ta phân ra ngươi cùng tiểu tứ không phải trong nhà người các ngươi đến hồi chính mình ra trụ đi tiểu tứ ra không muốn đi lão nhị ra ngươi lại đây cùng ta cùng nhau đem tiểu tứ nâng về nhà quý lao nương nói liền đi trên giường xả quý hồng quân Nàng hôm nay thế nào cũng phải đem tiện bà nương cùng tiểu tứ đuổi ra đi, bọn họ chết đều phải chết bên ngoài, không thể chết được trong nhà nàng. Lương Hoan nhìn quý lao nương động tác, nghĩ tới nàng vừa mới xem thư, nàng chỉ nhìn đến đã bị quý lao nương đánh gãy, thư chung nữ chủ quý lao tam nữ nhi, chuyện xưa là từ nàng sinh ra cùng ngày bắt đầu, nàng sinh ra cùng ngày, nàng tiểu thúc cũng chính là quý hồng quân hai vợ chồng bị tạp chết ở bên ngoài nhà tranh, cùng ngay trạng vạng có cách thủy hội người tới điều tra, nói quý lao nương ngược đãi nhi tử tức phụ. muốn mang nàng đi trong nhà có một cái bị phê đấu người kia chính là ảnh hưởng toàn gia đại sự quý gia người liền cùng cách thủy hội người dây dưa lên ở lôi kéo chung quý tam tẩu té ngã sinh non thiếu chút nữa một thi hai mệnh cách thủy hội người nhìn quý tam tẩu sinh sản thời điểm máu loãng một chậu một chậu ra bên ngoài đoan bọn họ sợ thật ra mạng người cũng không chào quý lao nương đi rồi các nàng mới vừa đi quý tam tẩu liền sinh một cái nữ nhi quý lao nương ôm cháu gái nói thẳng cháu gái là phúc tinh cứu nàng một mạng Nguyên chủ cùng quý hồng quân chính là pháo hôi mệnh, lên sân khấu liền đã chết. Lương Hoan quay đầu nhìn về phía quý hồng quân, này nam nhân lớn lên không tồi, hô hấp cũng vững vàng, sống sờ sờ một cái mệnh, hắn muốn chết, nàng liền thành quả phụ, lộng không hảo sẽ bị quý gia người chạy về nhà mẹ đẻ. Lương gia người cũng không phải là thiện cha, toàn gia trọng nam khinh nữ, nguyên chủ cha mẹ mỗi ngày đều nghĩ đem nguyên chủ bán cho giá tốt, bán tiền để lại cho bảo bối nhi tử, đó là ổ sói, không thể hồi. Nàng hiện tại cùng quý hồng quân là một cái thằng người trên, được cứu trợ hắn. Lương hoan thấy quý nhị tẩu cùng quý lão nương lập tức liền phải túm chặt quý hồng quân cánh tay, đang chuẩn bị mở miệng, nàng liền nhìn đến nằm ở trên giường người tỉnh. Quý hồng quân sắc bén mang theo sát khí đôi mắt nhìn về phía quý lão nương, nhanh tay tàn nhẫn chuẩn nắm cổ tay của nàng, kia lực lượng có thể đem tay nàng bóc gãy. Quý lão nương lập tức dầm chân kêu lên, đau, đau, tiểu tứ, ngươi làm gì, mau buông ra ta. quý nhị tẩu nhìn quý lao nương bị nắm thủ đoạn nàng dọa sau này lui biên lui biên nhìn quý hồng quân nói tiểu tứ ngươi ngươi mau bung ra nương quý hồng quân nghe các nàng nói sắc bén hai mắt nhìn chung quanh bốn phía nhìn bùn đất hô phòng ở cũ xương ngăn tủ gió thổi tư tư vang cửa gỗ hắn trong đầu hiện lên nào đó hình ảnh hắn chậm rãi buông ra quý lao nương thủ đoạn quý lao nương được đến tự do lập tức ngồi dưới đất kêu rên, ai u không thể sống đương nhi tử đánh nương bất hiếu à đây là bất hiếu muốn phê đấu phụ lao hương thân nhóm đều đến xem a đương nhi tử muốn sát nương tiêm cực cực khổ khổ lôi kéo đại hắn tiêm dễ dàng sao hắn thế nhưng muốn sát tiêm tiêm không sống quý lao nương hát tuồng dường như lớn tiếng chu lên quý nhị tẩu trước mắt lập tức ngồi xổm xuống đi kéo quý lao nương túm nàng lớn tiếng kêu nương nương ngươi cũng không thể chết quý gia mẹ chồng nàng dâu lại khóc lại kêu thực mau kinh động hàng xóm đại buổi sáng từng nhà đều ở ăn cơm phía trước tới quý gia nhìn sẽ náo nhiệt bị quý lao nương đuổi đi sau Cho rằng không có náo nhiệt nhìn, lúc này mới bao lớn sẽ cắp nàng lại nghe thấy quý lao nương chú lên, nghe được động tĩnh, một đám đều ra cửa tới quý gia xem náo nhiệt, có người bưng chén liền ra tới. Quý gia hàng xóm vương ra tẩu tử Cao Văn Anh cùng quý lao nương không đối phó, nàng bưng chén đứng ở quý gia trong phòng cười nói, quý tẩu tử, ngươi đây là nháo nào vừa ra. Cùng sướng khúc dường như, quý lao nương nhìn Cao Văn Anh liếc mắt một cái, không có chuyện gì, tiêm quý gia sự tình làm ngươi chuyện gì, chạy nhanh lăn trở về ra đi. Quý lao nương nói xong cũng mặc kệ trên mặt đất có hay không thổ, ngồi dưới đất lại đối quý nhị tẩu nói, Lão nhị ra, ngươi đi kêu cha ngươi bọn họ trở về, thuận tiện đi kêu đại đội trưởng lại đây. Nhi tử muốn sát nương, ta vô pháp sống, hôm nay cần thiết làm tiểu tứ hai vợ chồng hồi chính mình ra đi trụ, lưu cái này bất hiếu tử ở nhà ai biết ngày đó có thể hay không nổi điên lại đánh lao nương. Quý nhị tẩu nghe xong quý lao nương nói, lập tức lên tiếng, nương, ta đây liền đi kêu cha, ngươi hảo hảo, nhưng đừng tìm chết. Quý nhị tẩu nói xong liền chạy, một bên chạy một bên kêu, cha, đại ca, hồng tinh mau về nhà, tiểu tứ đánh nương, nương không muốn sống. Quý nhị tẩu thanh âm đại, nàng này một kêu cơ hồ nửa cái thôn người đều nghe thấy được. Không lớn sẽ, trong thôn liền truyền khai, nói quý hồng quân không hiếu thuận, đánh mẹ ruột. Quý nhị tẩu nháo động tĩnh đại, ở đầu thôn tán gẫu quý lao cha, bị quý lao nương tống cổ đi cấp quý hồng quân tu nhà tranh quý gia tam huynh đệ đều nghe thấy được. Quý lao tam đem công cụ cầm ở trong tay nhìn về phía quý hồng kỳ, đại ca, nhị ca, hình như là nhị tẩu thanh âm, Têu tiểu tứ đánh nương đâu, chúng ta về nhà nhìn xem. Quý đại ca nhìn mắt nhà tranh phế tích, xoay người hướng ra đuổi, đi thôi, này nhà có một ngày cũng tu không tốt, lương đều chặt đứt, tưởng tu muốn một lần nữa chặt cây lộng đại lương. Quý lao nhị đôi mắt xoay chuyển, khiêng công cụ đi theo quý lao đại bên người, đại ca, trong nhà không có dư thừa phòng, lao tứ này nhà tranh không tu hảo, hán chủ nào. Nếu không quay đầu lại chúng ta tìm đại trụ bọn họ giúp đỡ, buổi tối cấp lao tứ tu hảo. Tức phụ chính là nói tiểu tứ trụ phòng cho hắn nhi tử, về sau là nhà hắn. Quý lao đại liếc quý lao nhị liếc mắt một cái, không nói chuyện, khiêng gậy gỗ muộn thanh hướng trong nhà đuổi. Quý gia tam huynh đệ về đến nhà thời điểm, quý lao cha cùng đại đội trưởng cũng tới rồi. Đại đội trưởng vào quý gia môn liền nhìn đến quý gia đứng đầy người, cái cọ ồn nào Đại đội trưởng sụ mặt đi vào sân, đều làm gì đâu. Đều tan. Đừng ở chỗ này vây quanh. Đại đội trưởng uy nghiêm vẫn phải có, hắn lên tiếng rất nhiều người tự phát đi đến một bên, còn có mặt mũi ra dày đứng ở tại chỗ không núp ních, ở một bên thêm mắm thêm muối nói, đại đội trưởng, ngươi đã tới, nhà họ quý ở trong phòng nháo không sống, nói hồng quân muốn đánh hắn, này đương nhi tử đánh nương chính là đại bất hiếu, ngươi chạy nhanh đi xem đi. Như là đón ý nói hủa này phụ nữ nói dường như, nàng vừa nói xong trong phòng liền vang lên quý lao nương chú lên, ta không sống, cuộc sống này vô pháp qua. Phân gia nhi tử chạy trong nhà trụ, còn đánh lao tử nương. Nghe quý lao nương khóc náo thanh, đại đội trưởng sụ mặt tay một bối cầu eo liền đi vào nhà chính. Quý lao cha cùng quý gia huynh đệ chạy nhanh đi theo vào nhà. Trong phòng quý đại tẩu cùng quý tam tẩu đã vào nhà, chính lôi kéo quý lao nương làm nàng lên, quý nhị tẩu còn không có trở về. Quý lao nương khóc náo, dư quang thấy đại đội trưởng vào nhà, nàng gào thanh âm lớn hơn nữa, ai u, cuộc sống này vô pháp qua, nhi tử đánh lao tử nương vô pháp vô thiên a. không có thiên lý. Đại đội trưởng nghe xong quý lao nương khóc kêu mặt càng đen, hắn lười đến cùng ầm ý phu nhân nói chuyện, quay đầu nhìn về phía quý lao cha, quý lao ca, tẩu tử vẫn luôn nháo giải quyết không được sự, đi kêu tẩu tử đứng lên đi, hỏi một chút tẩu tử tưởng như thế nào giải quyết. Đại đội trưởng thốt ra lời này ra tới, đều không cần quý lao cha đi kêu, quý lao nương chính mình liền bỏ dậy, cũng mặc kệ trên quần áo dính thổ, trực tiếp đi đến đại đội trưởng bên người nói, đại đội trưởng, ngươi là công đạo người. Yêm gì cũng không hiểu liền biết phân gian nên trụ chính mình ra, đương nhi tử không thể đánh lao tử nương. Tiểu tứ đánh Yêm, Yêm có thể đi công xã cáo hắn, làm hắn bị phê đấu. Bất quá tiểu tứ là Yêm nhi tử, tiêm cũng luyến tiếc hắn chịu khổ, tiêm liền không tố cáo, khiến cho tiểu tứ dọn về chính hắn gia trụ. Chuyện này Yêm liền tính, đại đội trưởng, ngươi nhìn chúng không chúng. Đại đội trưởng cảm thấy không chúng, quý gia đem quý hồng quân phân ra đi, còn cấp đuổi tới thôn vĩ nhà tranh ở, kia nhà ở này sẽ đã sụp, chủ không được người. Đại đội trưởng bất hòa quý lao nương nói chuyện, hắn đôi quý lao cha nói, quý lao ca, ngươi xem việc này xử lý như thế nào. Kia thôn vĩ nhà tranh nhưng sụp, chú không được người. Quý lao cha nhìn xem trong phòng người, quý lao nương uy hiếp dường như chừng mắt hắn, quý lao nhị cũng mắt trông mong nhìn hắn. Quý lao cha thở dài, quốc bân huynh đệ, này, này ngươi cũng thấy rồi, hai tử nàng nương bị tiểu tư đánh lòng dạ không thuận, lại trụ cùng nhau cũng dễ dàng cãi nhau, không bằng, khiến cho bọn họ tách ra đi. quý lao cha nói xong nhìn về phía quý hồng quân lời nói thâm thiế nói hồng quân a trong nhà phân ra ngươi cũng xác thật không thích hợp ở nhà làm đại ca ngươi tìm vài người đi đem ngươi kia nhà ở tu tu buổi tối ngươi cùng ngươi tức phụ liền về nhà trụ đi lương hoan vẫn luôn ngồi ở trên giường đất nhìn quý lao nương nào lớn như vậy động tĩnh chính là muốn đuổi bọn hắn đi thôn vĩ nhà tranh không thể trụ nàng là không quay về trụ nàng nghe xong quý lao cha nói miệng một trường tưởng dỗi quý lao cha bên cạnh quý hồng quân nói chuyện phân ra về nhà trụ hẳn là bất quá phân gian nên có cái chương trình phân liền ấn quy củ phân đem nên phân đều phân biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện, các thế, biển báo điện các thế. phần 4 chương 4 hồng quân nói xong bên cạnh quý lão nương liền quý hồng quân nói xong bên cạnh quý lão nương liền tạc chỉ vào hắn liền mắng không lương tâm tăng thiên lương hóa người đánh lao tử nương nên bị phê đấu bị lao động cải tạo người còn có mặt mũi để phân ra phân ra hôm qua liền phân Ngươi không phải trong nhà người, không lương tâm, chạy nhanh mang theo ngươi bà nương hồi chính ngươi ra đi. Quý hồng quân không lý quý lao nương tiêu la, hắn trực tiếp nhìn về phía đại đội trưởng, trầm giọng nói, đại đội trưởng, ta. Tiêm ra trước khi đi cấp tiêm để lại tin, hắn để ra phân ra sự. Đại đội trưởng nghe được quý hồng quân nhắc tới quý lao gia tử, hắn sát mặt nghiêm trọng rất nhiều, quý thúc tin. Lấy lại đây nhìn xem, quý lao gia tử năm đó là đánh quỷ tử anh hùng, hắn tồn tại thời điểm trong thôn người đều kính trọng hắn. đại đội trưởng trong lòng cũng là kính trọng quý lao gia tử tiêm đi lấy quý hồng quân nói xong đi nhanh rời đi hướng quý hồng quân trước kia trụ phòng đi đến quý nhị tẩu tránh ở ngoài cửa lớn mặt dỗi đầu hướng trong viện xem nàng không biết trong nhà chính đã xảy ra cái gì thấy quý hồng quân hướng nàng nhi tử hiện tại trụ phòng đi đến nàng cuốn quýt từ bên ngoài chạy vào ngăn cản quý hồng quân tiểu tứ ngươi muốn làm gì căn phòng này hiện tại là cậu đản cùng nhị nha ngươi không thể đi vào cậu đản nhị nha là nàng long phượng thai nhi nữ Quý hồng quân lãnh đạo ngắm quý nhị tẩu liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh nhạc, lấy đồ vật. Quý hồng quân khi thế quá cường, hắn nói xong liền hướng trong phòng đi đến, quý nhị tẩu ngăn không được, chỉ có thể theo ở phía sau kế, trong phòng này đồ vật nhưng đều là cẩu đảng cùng nhị nha, không ngươi đồ vật. Quý hồng quân không để ý tới quý nhị tẩu, vào phòng, hắn rất có mục đích hướng đi đầu giường đất phóng đại ngăn tủ, mở ra ngăn tủ, thấy bên trong cẩu đảng cùng nhị nha quần áo, lấy đi, quét sạch ngăn tủ. Hắn sốc lên ngăn tủ nhất phía dưới tấm ván gỗ từ bên trong lấy ra một phong thơ tới, phong thư ấu vàng, vừa thấy chính là viết thật lâu tin. Lương Hoan vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ở nhà chính đợi, nàng thấy Quý Hồng Quân thật sự cầm tin phục bên ngoài vào được, hơi kinh. Nàng tiếp thu ký ức, Quý Hồng Quân tuy rằng là trong thôn nổi danh lời người, nhưng là hiếu thuận chưa bao giờ ngỗ nghịch cha mẹ nói, đối với hắn nương hắn càng là nói gì nghe nấy, một câu đều không phản bác. Nhưng là hôm nay nàng thấy Quý Hồng Quân không chỉ có phản bác hắn nương. Còn cầm quý lao ra tử lưu tin ra tới, nhìn dáng vẻ hắn là muốn cùng quý lao nương đối nghịch. Quý hồng quân vào nhà về sau trực tiếp đem tin cho đại đội trưởng, ra ra lưu tin, làm phân ra thời điểm lấy ra tới. Quý hồng quân nói xong liền mặt vô biểu tình đứng ở một bên, chờ đại đội trưởng xem tin. Đại đội trưởng hủy đi tin thời điểm quý người nhà nhận thức tự không quen biết tự đều thò lại gần xem, đại đội trưởng bị bọn họ chắn trước mặt quang đều tối sầm rất nhiều. Hắn hơi hơi hít mắt, đem tin lấy gần một chữ một chữ xem, xem xong về sau. đại đội trưởng đem tin đưa cho quý lao đầu lão ca đây là lao thúc lưu tin hắn nói nhà các ngươi đông xương phòng ở phân cho hồng quân trong nhà dụng cụ lương thực muốn chia ra làm năm các ngươi hai vợ chồng già chiếm một phần bốn cái nhi tử một người một phần lão ca này phân ra tin chữ viết ta nhận thức là lao thúc tự tay viết viết không chỉ có như thế này tin thượng còn có đại đội công xã con dấu này phân ra tin là hữu hiệu công xã đóng dấu các ngươi đến ấn cái này phân quý lao nương nhanh tay Nàng nghe xong đại đội trưởng nói trực tiếp đem tin cấp đi, nàng không quen biết tự, đoạt đi rồi liền nắm ở trong tay, nhìn đại đội trưởng la lối khóc lóc, cái gì phân ra tin, lão nhân kia đều chết 10 năm, hắn lưu tin vô dụng, tiêm đã phân ra, tiểu tứ ngươi chạy nhanh mang theo ngươi tức phụ lan, hiện tại liền lan. Quý lao nương nói đi tốn quý hồng quân, quý hồng quân đứng bất động như núi, tùy ý quý lao nương tún lại không có tốn đi hắn mảy may. Lương hoan này sẽ cũng không an tĩnh ở trên giường đất ngồi, nàng từ trên giường đất xuống dưới. Đi đến quý lao nương bên người ở nàng không chú ý thời điểm rỗi tay đem tin đoạt đi rồi. Tin bị đoạt, quý lao nương không tún quý hồng quân, quay đầu lại xem lương hoan. Tiểu tiện ra, ngươi đoạt ta tin, xem lão nương không thấu ngươi Quý lao nương không giải trí nhớ, đánh người đánh thói quen, một không thuận liền muốn động thủ, quên mất nàng buổi sáng bị lương hoan để côn đánh sự tình. Nàng rỗi tay cào lương hoan, lương hoan lần đầu tiên không né tránh, bị nàng cào đến cổ, nàng lại đi cào thời điểm, lương hoan đã nhìn về phía đại gậy gỗ. trực tiếp đem gợi gỗ cầm ở trong tay hùng hổ nhìn quý lao nương cào ta ta làm người cảo. lương hoan một gậy gộc lược ở quý lao nương trên ngông ai u ta đít quý lao nương chu lên quý lao nương chu lên sáng sớm thượng lương hoan nghe thấy rất nhiều lần này sẽ đã có chút thói quen nàng một tay cầm gậy gộc một tay xem tin cũng không để ý tới bên cạnh bởi vì nàng đánh quý lao nương đối nàng chỉ chỉ trò trò người trong thôn nàng nhanh chóng xem một lần tin xem xong lương hoan đem tin đưa cho đại đội trưởng Này tin thượng cái công xã trương, em có thể ấn nảy mặt trên viết phân ra không? Có thể. Đại đội trưởng thật thành, trực tiếp cho lời chắc chắn. Tiêu rên quý lao nương, nghe xong đại đội trưởng nói, nàng không gào, sợ một chút đùi hùng hổ đến đại đội trưởng trước mặt. Đại đội trưởng không được à, bọn em ngày hôm qua phân quá ra, này phân ra tin không tính, không thể dựa theo cái này phân. Quý lao nương lôi kéo đại đội trưởng lại khóc lại nháo. Tiêu tư thế như là đã hạ quyết tâm ma đều phải ma đại đội trưởng đồng ý không dựa theo phân gia tin phân gia. Lương Hoan chính là biết thời đại này gian nan, không có trụ địa phương, không có lương thực bọn họ rất có thể sống không được. Vì tồn tại, nàng cũng phải nhường quý người nhà dựa theo phân gia tin tới phân gia. Nương, này phân gia tin là công xã đóng dấu, đây là chúng ta đảng cùng lãnh đạo đồng ý, Ngươi không dựa theo cái này phân gia là cảm thấy đảng cùng công xã làm không đúng. Ngươi đây là công nhân cùng đảng đối nghịch. ngươi này tư tưởng là phản động tư tưởng là muốn ăn súng phản động tư tưởng cùng lương hoan phía trước nói ngược đãi con dâu nhưng không giống nhau ngược đãi con dâu còn có thể nói là ra sự thực sự có phản động tư tưởng đó chính là nguyên tắc tính sai lầm ăn súng sự tiểu khả năng bọn họ toàn bộ đại đội đều phải chịu liên lụy đại đội trưởng nghe xong lương hoan nói lần này sắc mặt nghiêm túc lấy ra đại đội trưởng uy nghiêm sụ mặt nhìn về phía quý lao cha lao ca đây là lao thúc lưu phân gia tin ngươi làm nhi tử đến nghe hơn nữa này mặt trên có công xã trương tiểu tứ tức phụ nói rất đúng đáp lên công xã trương chính là lãnh đạo đồng ý chúng ta cần thiết dựa theo cái này phân bằng không phê đấu lao động cải tạo kia đều là việc nhỏ nghiêm trọng cả nhà đều phải ăn súng đại đội trưởng nói nghiêm túc quý lao cha trong lòng cũng sợ hắn trong lòng lại không nghĩ dựa theo phân ra tin phân ra cũng chỉ có thể nghe khẽ cắn môi nói phân liền dựa theo tin thượng viết phân quý gia đại gia trưởng nói chuyện quý lao nương lại la lối khóc lóc rồi rắm cũng không được Hắn làm quý gia mấy cái huynh đệ đem quý lao nương lộng tới tây sương phòng bên kia, lại làm người đi kêu bí thư chi bộ, ghi đi điểm viên lại đây, tới hỗ trợ tính trong nhà tài sản, phân ra. Bọn họ tính sổ thời điểm, Lương Hoan lặng lẽ đi đến quý hồng quân bên người chạm hảo, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Quý hồng quân này sẽ vẫn là mặt vô biểu tình, thẳng tắp đứng, hắn loại này đỉnh bạt chạm tư như là quân tư, này tư thế, Lương Hoan có chút hoài nghi, quý hồng quân là nàng trong trí nhớ tên du thủ du thực, người làm biếng cả ngày không bắt đầu làm việc ở trong thị trấn Hạt Hoàng, hắn có loại này chạm tư sao lương hoan đang nghĩ ngợi tới dương đất trước bàn ghi điểm viên đã tính hảo quý gia lương thực dụng cụ hắn đem sổ sách hợp nhau tới nhìn về phía bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng tính hảo có thể phân ra biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế, thế phần 5. chương 5 đã không có quý lao nương ở trong phòng đã không có quý lao nương ở trong phòng náo Quý gia phân ra quyền quyết định liền ở quý lao cha trong tay. Quý lao cha nhìn về phía ghi điểm viên cho hắn đơn tử. Đơn tử thượng đem nhà hắn mặt ngoài có thể nhìn đến dụng cụ, phòng út, đất phần trăm gia cầm đều viết. Tiền tài lương thực này đó nhìn không thấy không viết. Quý lao cha đem đơn tử đưa cho mấy cái nhi tử. Hắn cầm lao tàu hút thuốc đặt ở giường đất duyên thượng gõ gõ. Nhìn về phía quý hồng quân lời nói thâm thiế. Tiểu thư a, ngươi kiến hoa ca này đơn tử viết rõ ràng. Trong nhà đồ vật đều viết danh mạch. Đất phần trăm nhà chúng ta có 5 phần. Ngươi là cái lười, ngày thường bắt đầu làm việc đều kéo dài công việc, đất phần trăm cho ngươi ngươi cũng sẽ không loại, đất phần trăm liền không chia cho ngươi. Ngươi kiến hoa ca viết nổi chén gáo buồn ngươi cũng thấy, nhà ta người nhiều, chén đều là hai người dùng một cái, nồi liền một cái, người trong nhà nhiều, này đó liền không chia cho ngươi, trong nhà có cái ấm sành, có thể nấu cơm cũng có thể đường chén ăn cơm, cho các ngươi. Trong nhà nông cụ không đủ dùng, ngươi ngày thường cũng không thế nào bắt đầu làm việc, ta làm chủ đem nông cụ đều lưu lại. bồi thường ngươi một cân khoai lang đỏ. Trong nhà lương thực cũng không nhiều lắm, tính toán đâu ra đấy cũng liền còn có 200 cân, ta làm chủ làm ngươi chiếm chút tiện nghi, phân ngươi 50 cân, 20 cân khoai lang đỏ, 20 cân lương thực phụ, 10 cân khoai tây. Còn có chính là tiền cùng phòng ở, trong nhà chi tiêu đại, quanh năm suốt tháng cũng tổn không được mấy cái tiền, trong nhà còn có 5 đồng tiền, cho ngươi một hối. Đến nỗi phòng ở, ngươi ra ra tuy rằng nói đông xương để lại cho ngươi, nhưng là người trong nhà nhiều. Người cháu trai cháu gái cũng chưa ở đất, như vậy, ngươi còn trụ ngươi nguyên lai nhà ở, đông xương mặt khác hai cái phòng còn làm ngươi nhị ca cùng cháu trai cháu gái trụ. Quý gia mấy cái huynh đệ đứng ở một bên, nghe xong quý lao cha phân ra an bài, lão đại lao tam không nhiều lắm phản ứng, lao nhị hơi há mồm muốn nói cái gì đó bị lao đại túng chặt, không làm nói. Cha như vậy phân ra, bọn họ đã chiếm đại tiện nghi. Quý gia huynh đệ môn không náo, quý nhị tẩu không vui, nàng ngạnh cổ nói, cha, này không hợp lý. Tiểu tứ nguyên lai trụ phòng ở đã cấp cầu đảng cùng nhị nha ở, không thể cho hắn ở thôn vĩ nhà tranh thật tốt, độc môn độc hộ, phòng ở bên ngoài địa phương còn đại, khiến cho tiểu tứ hai vợ chồng đi nơi đó trụ. Lương Hoan vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ở một bên đứng, quý lao cha phân ra an bài nàng vẫn luôn nghe, nàng tuy rằng không phải nơi này sinh trưởng ở địa phương người, nhưng là có nguyên chủ ký ức, cho nên đối thế giới này vẫn là hiểu biết. Cái này niên đại, nông dân làm ruộng là chủ, không có nông cụ bọn họ bắt đầu làm việc đều là sự. không bắt đầu làm việc không có xe mở liền không có lương thực ăn không nổi cơm nồi chén gáo buồn kia cũng là đỉnh đỉnh quan trọng đồ vật cái này niên đại một nhà có thể có một cái nồi sắt kia đều là điều kiện hảo nhân ra rất nhiều nhân gia không có nồi không có chén dựa vào ấm sành nấu cơm quý lao cha đem đồ tốt đều lưu tại trong nhà tận phân cho các nàng một ít đồ vô dụng này sẽ quý nhị tẩu còn muốn cho bọn họ đi thôn vĩ sập nhà tranh sinh hoạt lương hoan tự nhiên không đồng ý nàng nhìn về phía quý nhị tẩu rồi nói nhị tẩu nhà tranh hảo tiêm không ngăn cản ngươi cùng nhị ca đi trụ làm nàng đi trụ kia phá nhà tranh quý nhị tẩu lập tức phản bác kia không được đó là ngươi cùng tiểu tứ nhà ở tiêm không chiếm tiện nghi tiêm ở nhà lương hoan châm biếm nhị tẩu chính mình đều biết nhà tranh không tốt không muốn đi trụ làm chúng ta đi trụ ngươi này tâm đủ hát dỗi quý nhị tẩu lương hoan không hề xem nàng xoay người nhìn quý lao cha cha phân ra không phải ngài như vậy phân đến công bằng ngài đều nói đất phần trăm có 5 phần mà vậy chia ra làm năm ta cùng Hồng Quân đến có một phần trong nhà chén cũng không ít nhà ta 15 lăm khẩu người có 8 chén đâu chia làm 5 phần ta cùng Hồng Quân còn chiếm một cái nửa chén đâu nồi đâu liền một cái chúng ta cũng không cần để lại cho trong nhà dùng bất quá hiện tại mua một cái nồi sắt muốn Lương Hoan càng nói quý lao cha mặt càng hắc không đợi nàng nói xong quý lao cha đem lão tàu hút thuốc dưỡng giường đất trên bàn một tạm lạnh mặt nhìn về phía Quý Hồng Quân tiểu tứ Ngươi không quản quản ngươi tức phụ. Liên tùy ý nàng ở chỗ này là lối khóc lóc. Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân, nàng muốn biết người này sẽ như thế nào trả lời cha hắn. Trong trí nhớ Quý Hồng Quân lười thành tinh cũng hiếu thuận thành tinh, hắn nghe hắn cha mẹ nói. Lương Hoan đang nghĩ người tới, bên người nàng nam nhân mở miệng, nam nhân thanh âm trầm thấp hữu lực, cha, ta tức phụ nói chính là đối. Lương Hoan nghe xong Quý Hồng Quân nói, thâm liết hắn một cái, người này cùng trong trí nhớ thật sự không giống, bất quá. Hắn bộ dáng này nhưng thật ra cùng nàng tâm ý này xa lạ địa phương, gian nan năm tháng, nàng khả năng muốn cùng hắn cùng nhau sinh hoạt một đoạn thời gian, người này tính cách hợp nàng tâm ý, bọn họ mới có thể kết nhóm hảo hảo sinh hoạt. Lương Hoan nhìn về phía quý Lao Cha, tiếp tục nói, lúc này mua nổi sắt, có công nghiệp cuốn một cái nổi còn muốn 20 đồng tiền đâu, không có công nghiệp cuốn một cái nổi sắt đến 25 đồng tiền, liền đem nổi tương đương thành 20 đồng tiền, tiêm cùng Hồng Quân lấy 4 đồng tiền không cần nổi. quý lao cha bang chụp một chút cái bàn, trầm khuôn mặt nhìn về phía lương hoan tiểu tứ ra phân ra là đàn ông sự không ngươi một nữ nhân xen một phân trong nhà liền một cái nồi nồi là không thể phân đất phần chăm cho các người, các ngươi cũng sẽ không loại liền dựa theo yêm nói phân quý lao cha ngữ khí nặng nề một bộ hắn là đại gia trưởng hắn như vậy phân là vì bọn họ tốt bộ dáng có đại đội trưởng cùng thôn bí thư chi bộ ở lương hoan cũng không sợ quý lao cha Nàng cũng không lo lắng võ nghịch quý lao cha sẽ rơi xuống bất hiếu thanh danh, thời buổi này thanh danh gì đó có thể không cần, có thể nhiều yếu điểm lương thực là có thể bảo một cái mệnh, muốn lương thực đất phần trăm quan trọng nhất. Cha, chủ tịch nói nam nữ bình đẳng, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ngươi cũng không thể khinh thường phụ nữ, đó là tư tưởng bất chính. Lại nói này phân ra sự, ra ra để lại tin che lại công xã trương, đây chính là công xã nhận đồng. Yêm vừa mới nhưng đều là dựa theo tin thượng cùng kiến hoa ca ký lục nhà ta đổ vật chia ra làm năm tính. Tất cả đồ vật tiêm đều tương đương thành một phần tính, bọn yêm chỉ cần một phần. Người không dựa theo yêm nói cấp yêm phần, đó chính là không dựa theo tin tới làm việc, không nghe công xã. Cha, hôm nay phân ra, yêm nói đổ vật thiếu một chút không cho yêm, tiêm đều phải đi công xã nháo đi, hỏi một chút công xã có phải hay không công xã con dấu vô dụng, không dựa theo con dấu làm việc, có phải hay không phải phản động. Lương hoan thanh âm vang dội. nàng cũng không sợ quý lao cha mặt lạnh có trật tự nói phân ra yêu cầu đại đội trưởng vốn dĩ liền bất mãn quý lao cha phân phát nghe xong lương hoan nói lão ca nhà ngươi tiểu tứ gia nói có lý liền ấn cái này phân đi quý lao cha mặt đen kịt quốc bân huynh đệ nhà yêm người nhiều thật như vậy phân này cả gia đình nhưng như thế nào quá quý lao cha đối với đại đội trưởng kêu vừa là khổ quay đầu nhìn về phía quý hướng quân tiểu tứ cha dưỡng ngươi lớn như vậy ngươi liền tùy ý ngươi tức phụ tới đánh cha mẹ mặt đoạt cha mẹ đồ vật, quý hồng quân mặt cũng coi chút trầm, nhìn quý lao cha trở về một câu, cha giáp phân phối bất công, kia nghe lương hoan, đi công xã đi, làm công xã phán như thế nào phân? Đi công xã, này không phải công nhân nói cho công xã người bọn họ không ủng hộ công xã đóng dấu tin sao? Đây là công nhân cùng công xã đối nghịch quý lao cha không dám, đại đội trưởng cũng không nghĩ đem đại đội sự tình nháo đến công xã đi, liền vô vô quý lao cha bả vai, lao ca, liền dựa theo cái này phân đi, công bằng. quý lao cha cắn răng, hành, liền dựa theo cái này phân. Dụng cụ lương thực chia đều hảo, còn có quan trọng nhất phòng ở không nói hảo, lương hoan nghe xong quý lao cha nói, lập tức ở một bên nói, đại đội trưởng, bí thư chi bộ, cha, tin thượng nói đông xương phòng ở cấp yêm cùng hồng quân trụ, phòng ở yêm chẳng phân biệt, đông xương hai gian nhà ở đều là yêm. Nhà họ quý sáu gian nhà ở, nhà chính hai gian phòng, nhà chính quý lao cha hai vợ chồng trụ, nhà kề năm, cái cháu trai cháu gái trụ, đồ vật xương các hai gian phòng. bốn cái nhi tử một nhà một gian phòng ngày hôm qua quý hồng quân bọn họ dọn ra đi sau bọn họ căn nhà kia thành quý lão nhị hải tử phòng lương hoan mặc kệ đông sương hiện tại ai trụ tin thượng nói đông sương cho bọn hắn trụ kia nàng đoạt đều phải đoạt lấy đi quý lao cha hắc mặt nhìn về phía lương hoan tiểu tứ ra đừng quá tham đông sương hai gian phòng các ngươi trụ một gian dư lại một gian còn cấp lão nhị trụ cha kia không được tin thượng nói công xã cũng nhận đồng đông sương hai gian phòng là yêm cùng tiểu tứ chẳng phân biệt ai muốn phân ta phòng, ta liền cầm tin đi công xã cáo ai đi. Quý Lão Cha tưởng mở miệng răn dậy lương hoan, Quý nhị tẩu lanh mồm lanh miệng, ở một bên há mồm liền mắng. Tiểu tứ gia, ngươi cái lòng tham bản đương, kia Đông Sương là yêm cùng ngươi nhị ca phòng ở, nào có đệ tức phụ bộ bá ca phòng ở, không biết xấu hổ. Quý nhị tẩu lời này nói có chút qua, Lão Bí thư Chi bộ vẫn luôn ở trên giường đất ngồi, phía trước không sen mồm, ngồi thật lâu xem Quý gia phân gia còn không có nói thỏa, hắn nhìn về phía Quý Lão Cha. Lời nói thâm kế Thường Sơn, này Phong ở như thế nào tới ngươi cũng rõ ràng, cha ngươi vì cái gì viết như vậy một phong phân gia tin ngươi trong lòng cũng minh bạch, Thường Sơn, làm người không thể quá mức. Lão Bí Thư Chi Bộ là quý gia bồi số lớn nhất đồng lứa người, hắn năm nay bảy mươi nhiều, cùng chết đi quý Lao gia tử là đồng lứa người, ở trong thôn Đức Cao Vọng Trọng, hắn nói trong thôn người giống nhau đều nghe. Lão Bí Thư Chi Bộ nói rừng ở quý Lao cha lộ thai, hắn tâm một đột, sợ ngay sau đó hắn che lại lương tâm làm sự tình bị và trần hắn hắc trầm khuôn mặt mở miệng thúc tiêm nghe ngươi đem Đông xương cấp tiểu Tứ biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện cao thế, thế phần 6 chương 6 quý lao cha đem Đông Xương phân cho Lương Hoàn quý lao cha đem Đông xương phân cho Lương hoàn nhưng là có người không muốn quý nhị tẩu đôi mắt hổ quay tít một vòng quý lao cha là đại gia chủ nàng không dám nhận đại đội trưởng đám người mặt phản bác quý lao cha Nàng thân thể vừa chuyển, ra cửa, chuẩn bị mang quý lao nương lại đây, làm quý lao nương cùng quý lao cha nháo. Lương Hoan nhìn đến quý nhị tẩu trộm chạy ra đi, nàng không thèm để ý tiếu tiếu, đối với quý lao cha khen, cha là minh bạch người, tư tưởng giác ngộ cao. Lương Hoan khen nói làm quý lao cha trong lòng càng khó chịu, ngược đổ một cục đá lớn, nửa đời, cố tình hắn còn không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể căng ra đầu nói, chúng ta nhà họ quý tam đại bần nông tư tưởng giác ngộ tuyệt đối cao. Lương Hoan lập tức cười ha hả trả lời, "Cha nói rất đúng, nhà ta tam đại bẩn nông tư tưởng giác ngộ cao đâu, bất quá cha, này phân ra chương trình hảo, thừa dịp đồng đội cùng bí thư chi bộ ở, chúng ta có phải hay không nhân cơ hội quản gia phân. Này có người nhìn có người làm chứng kiến, bên ngoài cũng sẽ không có người ta nói người phân ra không công bằng. Công xã bên kia ngày sau biết ta phân ra sự tình, cũng sẽ khen ngài là minh bạch người." Lương Hoan đây là làm cho bí thư chi bộ mặt cấp quý lao cha đeo tân bút, cũng uy hiếp hắn. Hiện tại phân ra chính là tư tưởng giác ngộ cao, về sau phân không ai làm chứng kiến, nàng đi công xã cáo một cáo, làm không hảo công xã người ta nói hắn tư tưởng bất chính. Quý Lao Cha trong lòng nghẹn khuất đầu, nhưng là lại không thể nói lương hoan nói không đúng, chỉ có thể cắn răng nói, phân, hiện tại liền phân. Quý Lao Cha nói xong rốt cuộc không cam lòng, hắn hướng Quý Hồng Quân bên kia nhìn lại, tiểu tứ, ngươi liền gì đều nghe người tức phụ. Quý Hồng Quân như cũ bất động như nuôi đứng, nam nhân sắc mặt đã không có buổi sáng tái nhuận. gây yếu thân hình đỉnh bật đứng, khí thế bức người hắn sát mặt bình tĩnh, đối liền nghe. Lương Hoan vừa lòng nhìn quý Hồng quân liếc mắt một cái, theo sau cười ha hả nhìn về phía quý lão cha, cha, người giữ nhà đều phải phân, tiêm nói tiền có phải hay không nên cấp tiêm. Trong nhà đâu tiền không ít, tiêm biết, tiêm cùng Hồng quân là hiếu thuận người, ngài nói chỉ có năm khối vậy năm khối, phân yêm một khối tiền, nổi tương đương thành 20 đồng tiền cũng muốn phân yêm 4 đồng tiền, cấp tiêm 5 đồng tiền, ngươi hiện tại cấp tiêm đi. Trong trí nhớ quý ra một nhà đều là vắt cổ chảy ra nước, năm đồng tiền thiếu, nhưng là có thể từ vắt cổ chảy ra nước trong tay lấy một mao tiền là một mao tiền. Thừa dịp bí thư chi bộ ở chạy nhanh đòi tiền, bằng không bí thư chi bộ đi rồi, những người này la lối khóc lóc rồi dám không trả tiền, lại muốn nháo vừa lần Quý lao cha nghe buồn à, nay tiền làm cho đại đội trưởng bí thư chi bộ mặt không thể không cho, chỉ có thể cắn răng từ trong ngăn tủ nhảy ra năm đồng tiền ném cấp lương hoan. Được rồi, tiền cho ngươi, tiểu tứ. Yêm là cha ngươi có thể nuốt ngươi năm đồng tiền, làm ngươi tức phụ đuổi theo muốn. Quý Hồng Quân sụ mặt đứng ở Lương Hoan bên người, Hoan Hoan nói rất đúng. Phân ra nói thỏa hiện tại phân vừa lúc. Lương Hoan gật đầu, đúng vậy, cha, tiền phân hảo, phòng ở cũng phân đi. Đông xương đều là Yêm cùng Hồng Quân, kia nhị tẩu nhị ca đồ vật có phải hay không nên dọn ra đi. Quý nhị tẩu chính tún Quý lao nương vào nhà, vừa lúc nghe thế câu nói, buông ra Quý lao nương nàng lập tức chạy vào nhà tới, không thể dọn. Đông xương là Yêm phòng ở. Quý Lão Nương cũng hoang mang rối loạn chạy tiến vào, vào cửa liền kêu rên, cha hắn, Đông Sương là cho Lão Nhị một nhà trụ, ngươi sao cái cấp tiểu tứ. Cấp tiểu tứ làm Lão Nhị một nhà ở nơi nào? Ngươi đây là tưởng bức tử Lão Nhị một nhà. Nương, ngươi lời này Yêm không ủng hộ, công xã đóng dấu phân ra tin nói Đông Sương phân cho Yêm, lại nói Yêm ngày hôm qua bị ngươi đuổi tới nhà tranh thiếu chút nữa đông chết, Yêm cũng chưa đi công xã cử báo ngươi, Yêm còn không có đuổi Nhị ca một nhà đi trụ nhà tranh đâu. ngươi liền nói muốn bức tử nhị ca một nhà, ngươi này cũng quá bất công. Lương Hoan đứng ở đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ đối diện thành thành khẩn khẩn nói, tiêm lời nói không biết là nói cho quý lao nương nghe vẫn là lao bí thư chi bộ nghe. Lão bí thư chi bộ như mày, ở trong lòng thở dài, đối với quý lao cha nói, Thường Sơn, phân ra là nam nhân sự, làm ngươi tức phụ đi ra ngoài đi. Đối với quý lao cha nói xong, lao bí thư chi bộ lại đối quý gia mấy cái con dâu nói, tiểu quý gia, các ngươi cũng đều đi ra ngoài. Quý nhị tẩu đám người đứng không nghĩ đi. Quý lao cha chừng mắt nhìn các nàng mấy cái liếc mắt một cái, đều đi ra ngoài, Ngươi mang theo các nàng đi ra ngoài. Quý lao cha nói sau một câu thời điểm quay đầu nhìn về phía quý lao nương. Lương hoan ở đi ra ngoài trước nhìn quý hồng quân liếc mắt một cái, hồng quân, tiêm không nhượng bộ, phân ra vừa mới nói đồ vật nên cấp ta đều phải. Quý hồng quân nhìn lương hoan, gật đầu. Nhìn đến quý hồng quân gật đầu, lương hoan theo quý đại tẩu đám người đi ra ngoài, ra nhà chính. Quý lao nương liền không hề áp chính mình tức giận, đứng ở trong viện quay đầu đối với lương hoan liền chửi ầm lên, không biết xấu hổ tiệt ra, muốn cấp lao nương đông xương phòng từ đâu ra mặt. Tham tài bất hiếu bà nương, ngươi như vậy nên kéo công xa đi. Quý lao nương hùng hùng hổ hổ nói, lương hoan cũng bất hòa nàng xảo, xoay người xem trong viện đồ vật, thấy góc tường lập cây gậy trúc lấy một cây liền hướng quý lao nương trên mông đánh. Tiêm làm người mắng yêm, tối hôm qua thiếu chút nữa hại chết yêm, hôm nay còn mắng tiêm, tiêm làm người mắng. Quý cửa nhà vây quanh rất nhiều người, thấy lương hoan đánh quý lao nương một đám vây quanh nàng chỉ chỉ trò trò, nói nàng bất hiếu, nói nàng là người đàn bà đánh đá. Có chút tuổi trẻ tức phụ nghe được lương hoan nhắc tới tối hôm qua thiếu chút nữa bị hại chết sự tình, các nàng không nói chuyện, nếu là các nàng thiếu chút nữa bị đông chết đừng nói đánh người, giết người nọ tâm đều có. Quý lao nương bị đánh loạn nhảy, quý ra mấy cái con dâu đi kéo lương hoan, lương hoan lung tung huy côn, đừng tới đây, ai lại đây yêm đánh ai, đương bà bà không nghĩ làm yêm sống. kia yêm cũng không sợ, ai không cho yêm hảo quá yêm cũng không nhường ai hảo quá. Gậy gộc không có mắt, lương hoan loạn múa may côn thật đúng là không ai dám tiến lên ngăn trở nàng. Quý lao nương mắng một câu, nàng đánh một gậy gộc. Quý lao nương bị đánh đau, không dám mắng liền ngồi trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Lương hoan thấy quý lão nương không mắng nàng, cũng không đánh, cầm côn ôm quyền đứng ở góc tường, chờ quý hồng quân phân ra ra tới. Một giờ sau, quý gia nam nhân môn lục tục từ nhà chính ra tới. quý hồng quân đi ra môn hai bước quay đầu lại nhìn về phía quý lão nhị nhị ca đông xương đổ vật các ngươi chính mình dọn ra tới vẫn là ta giúp các ngươi dọn ra tới phóng cửa quý lão nhị lạnh mặt nhìn về phía quý hồng quân tiêm chính mình dọn làm tiểu tứ dọn hắn đó là dọn sao phóng cửa không chừng là ném cửa hắn nhưng thật ra không biết tiểu tứ người này là cái hắc trước kia coi khinh hắn quý lão nhị hư lạnh một tiếng lôi kéo chính mình tức phụ đi đông xương dọn đồ vật quý lão nhị dọn đồ vật thời điểm quý nhị tẩu cùng quý lao nương từng áo, bất quá đều bị các nàng nam nhân cấp tấn xuống tới, không náo lên. Lương hoan cầm các nàng tân phân đến một ít đồ vật phóng tới đã bị dọn trống không đông xương phòng, buổi trưa, xem diễn đều sẽ chính mình ra nấu cơm đi. Quý lao nương bên kia hùng hùng hổ hổ, lương hoan cũng không để ý tới các nàng, tránh ở đông xương thu thập đồ vật, nàng dư quang nhìn về phía một bên sửa sang lại ngăn tủ quý hồng quân. Ngươi nói như thế nào phục cha đồng ý phân ra. Quý hồng quân như cũ không có gì biểu tình. Trầm khuôn mặt trả lời, có phần thư nhà, không cần nhiều lời. Quý hồng quân nói xong, đem trong ngăn tủ đồ vật đều rửa sạch ra tới, đều là nguyên chủ trước kia quần áo, quần áo cũ, mỗi kiện đều rách tung tóe. Quý hồng quân nhìn những cái đó quần áo quay đầu lại nhìn về phía lương hoan, ngươi sẽ bổ quần áo sao? Lương hoan hồi ước hạ về nguyên chủ ký ức, nguyên chủ sẽ may vá quần áo. Sẽ. Lương hoan nói nhìn nhìn quý hồng quân đặt ở trên giường đất một đống đầy những lô vá quần áo. Nay quần áo. Đặt ở nàng sinh hoạt thế giới đương tác cũng chưa người dùng Nhưng là ở thời đại này lại là bảo mệnh đồ vật Nguyên chủ chính là liền phá quần áo đều không có vài món người Nguyên chủ gả cho nguyên chủ thời điểm nhưng thật ra mang theo hai kiện phá quần áo lại đây Bất quá tối hôm qua đều để ở nhà tranh phía dưới Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan hai người không có gì đồ vật Phân ra phân đồ vật cũng không nhiều lắm Hai người thực mau đem đồ vật thu thập hảo Lương Hoan giữ nhà thực dơ Nàng làm Quý Hồng Quân đánh thủy lại đây Đem cũ xưa một cửa sổ cùng giường đất ngăn tủ đều lau một lần. Trong nhà trong ngoài thu thập một lần, đã là một giờ sau sự tình. Trong đại viện quý lão nương mắng mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi đi, quý nhị tẩu lại ra tới chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Đối với các nàng đồng xương cửa bán, lạn thấu mắt rảo ra tinh không làm nhân sự, mới vừa vào cửa liền biên soán phân ra, tâm hắc lười nữ nhân, xứng đáng bị đói chết. Không biết xấu hổ bà nương, vào cửa tới gì sự không làm liền làm ầm bị phân ra. Loại này bà nương nên bị đuổi ra ra môn. Quý nhị tẩu rộng đại, nàng đanh đá cùng quý lao nương có liều mạng, nghe nàng mắng những lời này đó, lương hoan quay đầu nhìn về phía quý hồng quân, ngày khác có rảnh ở đông xương xây cái tường đi. Cùng nhà chính bên kia tách ra. Đi vào nơi này, hệ thống nói nàng trở về không được, kia chỉ có thể ở chỗ này sinh sống. Muốn ở chỗ này sinh hoạt cả đời, đến làm chính mình thư thái, mỗi ngày nghe quý người nhà này đó chửi bậy, phiền nhân. Quý hồng quân trầm ngâm một lát, gật đầu. Hành, nhà có bên kia hòn đất còn có nhưng dùng, ta buổi chiều đi làm ra tới. Bên kia thổ hôn thảo hẳn là đủ xây tường. Lương Hoan nghe xong quý hồng quân nói cố ý nhìn hắn một cái, quý hồng quân vừa mới nói ta, nói tự nhiên lưu sướng, kia ngự khí hẳn là nói quán. Nhưng là nơi này người, không đều là nói im sao. Lương Hoan trong lòng nghi hoặc càng sâu, bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài, gật gật đầu nói, Hảo, ngươi an bài, ngươi đã đói bụng không đói bụng. Tiêm đi nấu cơm. Nàng thân thể này từ tối hôm qua đến bây giờ không ăn cơm, đã sớm đói bụng đói kêu vang trước ngực dán phía sau lưng. Bọn họ mới vừa phân ra không có nồi sắt nhà họ quý phòng bếp bị quý lao nương khóa lại, Lương Hoan không thể qua bên kia nấu cơm, chỉ có thể cầm bình gốm tìm mấy khối bùn đất khối, dùng bùn đất khối ở nhà kề đáp tiểu tam giác đem gốm sứ vại đặt ở mặt trên, giặt sạch hai cái khoai lang đỏ thêm thủy đặt ở trong nồi nấu. Trong nhà không nổi không đao, Lương Hoan muốn làm cơm đều không dễ dàng ngồi sổn gốm sứ vại trước nhìn đã buốt khói bình ốm lương hoan cân nhắc như thế nào tìm cơ hội lộng khẩu nồi sát lộng đem dao phay trở về mùa đông khoai lang đỏ gửi thật lâu đều có màu đen lầm tấm làm ra tới cũng không tốt ăn bất quá lương hoan cũng là đói quá mức trong nồi khoai lang đỏ sôi trào một hồi lâu nghe khoai lang đỏ canh phát ra hương vị nàng hút một hơi đứng lên đi nhà chính kêu quý hồng quân lại đây ăn cơm lương hoan hô quý hồng quân chính mình liền hồi nhà kề đem khoai lang đỏ thịnh ở trong chén nàng cùng quý hồng quân một người một chén hai cái khoai lang đỏ một người một cái khoai lang đỏ thiêu thời gian trường hỏa hậu đủ mềm mại lương hoan ăn đệ nhất khẩu thời điểm liền có chút hạnh phúc nheo nho mắt không có biện pháp nàng thân thể này quá đói bụng này khoai lang đỏ tuy rằng có điểm hư đốn nhưng là bên trong là tốt khoai lang đỏ nấu mềm mại ăn đến trong miệng còn có ngọt lành hương vị lạnh băng mùa đông đói bụng lâu như vậy có thể ăn khẩu nóng hổi khoai lang đỏ hạnh phúc ca lương hoan dư quang chú ý tới quý hồng quân Hắn này sẽ tuy rằng sắc mặt như thường, nhưng là hắn nhìn khoai lang đỏ đôi mắt giống như là lang nhìn đến thịt giống nhau. Quý hồng quân cũng đói quá mức ca. Khoai lang đỏ mau ăn xong rồi, lương hoan dạ dày ấm áp một ít, nàng cảm thán, vẫn là nóng hổi cơm ăn ngon. Đáng tiếc, trong nhà không có nổi không có đao, nấu cơm đều không có phương tiện. Quý hồng quân nhìn lướt qua nhà ở còn có lương hoan nấu cơm gốm sứ vại túi đầu uống khoai lang đỏ trà. Nồi cùng đao sự tình giao cho ta. Lương hoan có chút kinh ngạc. Nồi muốn công nghiệp quyền, đao cũng muốn phiếu, nhà ta không có, hơn nữa chỉ có 5 đồng tiền, không có tiền mua. Quý Hồng Quân không trả lời lương hoan mua nổi sự tình, hắn ăn xong rồi trong chén đồ vật, cầm chén buông ta đi tìm người hỗ trợ, thừa dịp buổi chiều không vội đem tường xây. Quý Hồng Quân nói xong liền đi rồi, lương hoan hướng trong viện nhìn thoan qua, quý nhị tẩu đã không ở trong viện mắng chửi người, quý tam tẩu ghé vào trong phòng rối đầu hướng bọn họ bên này xem. Người nhiều mắt tạp, sớm một chút xây tường. Các nàng có chính mình trụ sân cũng hảo. Không ai mỗi ngày nhìn lẽ nàng, nàng không gian cũng có thể phát huy tác dụng. Biển báo, thế, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 7 chương 7 Quý Hồng Quân là hành động phái, hắn nói xây. Quý Hồng Quân là hành động phái, hắn nói xây tường, ăn cơm liền đi đại đội trưởng ra. Lương Hoan không biết hắn như thế nào cùng đại đội trưởng nói, trở về thời điểm hắn cùng đại đội trưởng cùng đi đến, mang theo mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa. Những cái đó tiểu tử trong tay đều cầm công cụ lại đây, nhìn dáng vẻ là lại đây hỗ trợ xây tường. Lương hoan đoán không tồi, bọn họ xác thật là lại đây hỗ trợ, này đàn tiểu tử tuổi trẻ lực tráng, nhiệt tình mười phần. Quý hồng quân chỉ huy, đoàn người đi gánh nước gánh nước, đi nhà tranh kéo hòn đất kéo hòn đất. Mười mét sân, ở trong sân trung gian khởi cái tường, một buổi trưa thời gian liền khởi hảo. Xây tường thời điểm quý lao nương lại ở bên kia chửi bậy, còn rôi tay không cho những cái đó hỗ trợ người xây tường. lương hoan xem quý lao nương không an ổn từ trong phòng cầm gậy gỗ liền hướng quý lao nương bên kia đi đến nàng tới rồi quý lao nương bên kia cũng không vô nghĩa nói thẳng phân ra im xây tường ai cản trở chính là không cho im hảo quá không cho im hảo quá nàng cũng đừng nghĩ hảo quá lương hoan nói nhìn quý lao nương nàng cố ý giơ lên trong tay côn thật mạnh đánh vào quý lao nương bên cạnh thổ địa thượng quý lao nương đối lương hoan gậy gộc ký ức quá khắc sâu thấy lương hoan lấy côn nàng liền cảm giác mông đau không dám đối với lương hoan ra muôn mắng nàng quay đầu trong miệng nhắc đi nhắc lại người đàn bà đánh đá rào ra tinh sớm muộn gì kêu tiểu tứ lưu ngươi không có quý lao nương mắng chửi người quý nhị tẩu đám người tuy rằng đỏ mắt lương hoan ra xây tường nhưng là lương hoan ở trong sân đứng các nàng cũng không dám lại đây náo chỉ có thể quá quá miệng nghiện, không có việc gì ra tới lẩm bẩm hai câu lương hoan một bên xem người xây tường một bên nấu sôi nước cấp hỗ trợ người uống đối với quý nhị tẩu nói nàng chỉ đương không nghe thấy sắc trời dần dần đi hướng hoàng hôn Thái dương rơi xuống, thiên cung đen. Quý hồng quân ra tưởng xây một nửa, có một mét cao. Đêm đã khuya, làm việc người cũng muốn về nhà ăn cơm, lương hoan ra không nổi sắt cũng không có phương tiện quản cơm. Quý hồng quân đi ra ngoài cùng những người đó đánh chiếu cố, nói lần sau thỉnh bọn họ ăn cơm, những người đó thoái thác nói không cần, liền đều đi rồi. Quê nhà hương thân, đại đội trưởng làm cho bọn họ lại đây hỗ trợ, bọn họ liền tới đây giúp đỡ. Đến nỗi quý hồng quân nói ăn cơm, bọn họ là không tin. Đại đội người đều biết Quý Hồng Quân là cái lười. Không kết hôn thời điểm, hắn liền ba ngày hai đầu xin nghỉ không bắt đầu làm việc, tránh xe đều không đủ chính mình ăn. Hắn tức phụ đại danh cùng hắn có liều mạng, cũng là cái lời người, ở nhà mẹ để thời điểm nhà mẹ để người mỗi ngày đánh làm nàng đi làm việc, nàng đều không xuống đất. Này hai người kết hôn, chính mình ăn cơm đều là vấn đề, chờ bọn họ thỉnh ăn cơm, đừng nghĩ. Bọn họ vẫn là về nhà ăn đi, tới hỗ trợ người đi rồi. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan hai người cũng vội một buổi trưa, hai người đều đói bụng, Đặc biệt là Lương Hoan vừa mệt vừa đói, nàng thân thể này quá yếu. Làm một hồi sống liền đặc biệt mệt, gây yếu thân thể, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương. Nay thân thể hiện tại là của nàng, phải hảo hảo dưỡng, muốn dưỡng thân thể liền phải ăn cơm no. Lương Hoan nghĩ, nhìn về phía Quý Hồng Quân, ta phải làm cơm, vẫn là một người một cái khoai lang đỏ, có thể chứ. Trong nhà lương thực không nhiều lắm, 20 cân khoai lang đỏ, cũng liền bốn năm chục cái. Bọn họ một đốn hai cái, một ngày tăng đốn, đều không đủ bọn họ ăn mười ngày, lương hoan có điểm sầu, nàng bất thời giờ muốn vào không gian nhìn xem, trong không gian có thể hay không loại điểm lương thực. Nấu ba cái đi, một người một cái nửa, ta giúp ngươi thăng hỏa. Quý hồng quân nói xong cũng không chê ngồi sổm nhẹ quất, ngồi sổm tam giác bùn đất khối trước thăng hỏa đi. Nấu ba cái khoai lang đỏ bọn họ lương thực lại mất đi điểm, lương hoan có điểm đau lòng, bất quá nghĩ ba cái khoai lang đỏ nàng có thể ăn càng no một ít. Liền yên tâm kia một chút lo lắng, tẩy khoai lang đỏ, tẩy hào thêm thủy bỏ vào gốm sứ vại. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân không thân, ăn cơm thời điểm hai người cũng chưa nói chuyện, chuyên tâm ăn cơm. Sau khi ăn xong, Quý Hồng Quân cầm chén đặt ở trên bàn, ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối không cần chờ ta, người chưa ngủ. Quý Hồng Quân nói xong bước đi. Lương Hoan cũng không hỏi hắn đi nơi nào, đối với nàng tới nói Quý Hồng Quân không ở nhà ngủ, nàng còn nhẹ nhàng một chút. Nàng đột nhiên xuyên đến nơi này. Nơi này hết thể đối nàng tới nói đều là xa lạ. Tuy rằng Quý Hồng Quân là nàng thân thể này trợ phu, nhưng là đối với nàng tới nói là người xa lạ. Hai cái người xa lạ buổi tối muốn trụ cùng nhau, nàng trong lòng vẫn là có điểm không được tự nhiên. Cái này Quý Hồng Quân đi ra ngoài, nàng không cần lo lắng buổi tối ngủ không được tự nhiên. Buổi tối cũng có thể tiến không gian nhìn xem. Quý Hồng Quân đi rồi, lương hoan ăn cơm, dọn dẹp một chút đem lương thực thu hồi tới tảng trong không gian, nàng đem nhà kể môn một quan, trở về chính phòng. Mệt mỏi một ngày, Lương Hoan trở lại trong phòng cũng không sốt ruột tiếng không gian, tẩy tẩy liền lên giường ngủ. Đêm, Lương Hoan trong lúc ngủ mơ, liền nghe được tiếng kêu rên, nàng cả kinh, mở tròn mắt. Tiếng kêu rên hình như là từ các nàng nhà kể phát ra tới, Lương Hoan xuyên dậy, sờ soạn đi ra khỏi phòng. Cũng may bên ngoài tuyết phản quang, đêm khuya cũng có thể thấy điểm hư ảnh. Lương Hoan ra nhà ở, liền thấy một bóng người dẫn theo một người dưỡng bên ngoài đi. Nhìn bóng người, Lương Hoan không phải thực xác định dò hỏi, Hồng Quân. Là ta, không có việc gì, người đi về trước ngủ đi. Quý Hồng quân nói, dẫn theo người đi ra ngoài. Ngoài phòng quá lạnh, Lương Hoan nghe xong Quý Hồng quân nói, mượn sức một chút phá áo đông, chạy nhanh hướng trong phòng đi đến. Tuy rằng trên giường chăn cũng là che lại thật nhiều năm phá chăn, nhưng là tốt xấu so trên người phá áo đông ấm áp, này mùa đông khắc nghiệt vẫn là nằm trên giường đất ấm áp. Lương Hoan hồi trên giường nằm, bất quá nàng cũng không có ngủ, mà là nằm chờ Quý Hồng quân trở về. Nàng muốn hỏi một chút vừa mới chu lên chính là ai. Lương hoan không chờ bao lâu, nàng mới vừa nằm thượng, quý hồng quân liền đẩy cửa từ bên ngoài vào được, vào phòng đem cửa đóng lại mới hướng trên giường đất đi đến. Quý hồng quân vào nhà sau, hắn ở giường đất biên đứng một hồi. Hắn ở mép giường đứng thời điểm, lương hoan hô hấp đều đình chỉ, có chút khẩn trương. Nàng, tuy rằng xuyên qua quá rất nhiều thế giới, đã làm rất nhiều nhiệm vụ, nhưng là nàng hệ thống nhiệm vụ là bồi dưỡng nam nữ chủ trở thành nhân sinh người thắng, nhiều năm như vậy. Nàng vẫn là độc thân từ trong bụng mẹ, không nói qua luyến ái, đi lên liền phải cùng nam nhân cùng giường, tim đập mau, Khẩn Trương. Lương Hoan Khẩn Trương một hồi lâu, nàng phát hiện bên người nam nhân không động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy quý hồng quân dưỡng giường đất đuôi đi qua đi. Đi đến giường đất đuôi xốc lên chăn, hắn hợp y li nằm ở trên giường, thực quy củ nằm thẳng, thân mình hoàn toàn không đụng tới Lương Hoan một chút. Lương Hoan trong lòng căng chặt huyền lòng một ít, nàng lặng im một hồi khinh khinh mở miệng, vừa mới là ai ở đây? Không biết Bao đầu tiểu tặc, tới trộm đồ vật, đánh đi rồi. Quý hồng quân lời ít mà ý nhiều trả lời. Nga. Lương hoan trở về một tiếng, không nói chuyện nữa. Lật qua thân đưa lương về phía quý hồng quân. Lương hoan cho rằng nàng lần đầu tiên cùng nam nhân cùng giường, hẳn là sẽ rất khó đi vào giấc ngủ. Kết quả thực mau liền ngủ rồi, một đêm ngủ ngon. Ngay hôm sau, nàng tỉnh lại thời điểm thiên đã đại lượng, nàng bên cạnh giường ngủ lạnh lẽo quý hồng quân hẳn là đã sớm nổi lên. Trên cửa sổ có thái dương dâng lên tới Từng đợt từng đợt ánh mặt trời chiếu vào phòng, thập niên 70 tập thể lao động thời đại, may mắn hiện tại đã vào tháng chạp trung tuần, không phải vội quý, không dùng tới công. Bằng không, nàng ngủ đến cái này điểm bắt đầu làm việc khẳng định đến chế. Ở nông thôn cách thêm không, không tốt, hơn nữa ở nông thôn có chút người giọng thô. nàng ở trong phòng đã nghe thấy bên ngoài nói chuyện thanh. Không thể ngủ tiếp, nàng mặc tốt quần áo xuống giường. Từ phòng ra tới, lương hoan liền thấy quý hồng quân ở trong sân cùng bùn xây tường. Đại trời lạnh. Hắn ném rất bên ngoài áo đông, cái chán còn có hãn, tối hôm qua chỉ có một mét cao tường này sẽ đã có 1 mét 3 cao. Hồng quân, ngươi vài giờ khởi. Mệt sao? Ngươi nghỉ sẽ, ta đi cho ngươi nấu cháo. Hôm nay không làm nổi khoai lang luộc, thêm chút lương thực phụ nấu cháo uống, làm sền sệt một ít. Không mệt, hảo. Quý Hồng quân trở về lương hoan nói, cũng không nghỉ ngơi tiếp tục xây tường. Lương hoan xem hắn bộ dáng này cũng không kêu hắn nghỉ ngơi, nàng xoay người vào nhà kể. Nhà bọn họ không có phòng bếp, nhà kề rất đại, về sau liền đem nhà kề đường phòng bếp, còn có thể cách ra một nửa tới mùa hè đường tẩy xong răng dùng. Lương Hoan nghĩ đi vào trong phòng, vào phòng liền thấy trên mặt đất thả một cái nồi sắt, nồi sắt còn có một cái cái túi nhỏ. Lương Hoan kích động, xoay người đi ra ngoài, đối với bên ngoài bận việc Quý Hồng Quân nói, Hồng Quân, nồi là ngươi mang lại đây sao? Đúng vậy. Được đến Quý Hồng Quân chuẩn xác trả lời, Lương Hoan hưng phấn, thật tốt quá, nhà ta cũng có nấu cơm nồi. có nồi nấu cơm liền phương tiện nhiều, có thể xào rau, có thể làm cháo. Ân, chờ tường xây hảo, ta đem bậy bếp lỗi. Quý Hồng Quân ở bên ngoài nói. Hành. Lương Hoan trở về một câu, xoay người đi nấu cơm. Này đốn cơm sáng Lương Hoan làm đặc biệt xèn sệt, Quý Hồng Quân mang lại đây trong nồi cái túi nhỏ bên trong dao phay cùng xào rau cái sẻng. Lương Hoan làm cháo thời điểm liền dùng kia đem dao phay cắt khoai lang đỏ. Cơm sáng làm tốt, Lương Hoan kêu Quý Hồng Quân lại đây ăn cơm. ăn cơm thời điểm cấp quý hồng quân thịnh không ít cháo quý hồng quân ngồi ở lương hoan đối diện nhìn thoáng qua trong chén cháo không nói chuyện mắt sáng rực lên không ít quý hồng quân ngồi xuống ba lượng hạ liền cầm chén cháo uống xong rồi lương hoan nhìn hắn không chén còn có cháo ta giúp ngươi thịnh quý hồng quân cầm chén đứng lên không cần ngươi ăn ta chính mình thịnh quý hồng quân đi thịnh cơm lương hoan túi đầu đang chuẩn bị tiếp tục uống chính mình trong chén cháo liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh quý nhị tẩu người chưa tới thanh tới trước Lương Hoan còn không có thấy nàng người liền nghe thấy nàng tục tăng rộng, quý tiểu tứ, ngươi cấp lão nương ra tới. Đánh em nam nhân còn có mặt mũi ở nhà trốn tránh. Quý nhị tẩu tốn quý nhị ca hướng bên này, đứng ở nhà kề cửa xem bọn họ ở ăn cơm, nàng bông lỏng ra quý lão nhị, bước đi vào nhà. Hảo à, quý tiểu tứ đánh ngươi nhị ca các ngươi hai vợ chồng thế nhưng còn ở nơi này ăn cơm, ngươi đem ngươi nhị ca đánh như vậy, như thế nào có mặt ăn cơm? Bồi tiền, không bồi tiền chúng ta liền đi công xã cáo ngươi đi. cáo ngươi đánh người, làm công xã xử trí ngươi. Quý nhị tẩu vào cửa chính là một đốn oanh tạc. Lương Hoan nhìn Quý Lão nhị liếc mắt một cái, mặt mũi bầm rập, này thật đúng là bị người đánh. Lương Hoan hướng Quý Hồng Quân bên kia liếc mắt một cái, Quý Hồng Quân sắc mặt bình tĩnh ăn cơm, như là không nghe thấy Quý nhị tẩu lời nói giống nhau. Quý nhị tẩu cũng thấy Quý Hồng Quân làm lơ nàng thái độ, nàng nhanh chân hướng Quý Hồng Quân trước mặt tấu, rối tay liền đi đoạt lấy chén Quý tiểu tứ, ngươi cái không lương tâm. đánh ngươi nhị ca còn có thể an tâm ăn cơm, ta làm ngươi ăn. Quý Nhị Tẩu dùng sức đi đoạt Quý Hồng Quân chén, không cấp đi. Quý Hồng Quân quay đầu, sắc bén đôi mắt nhìn về phía Quý Nhị Tẩu, thanh âm hàn như băng, khí thế bức nhân, buông tay. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế, thế. Phần 8. Chương 8 Quý Hồng Quân khí thế quá cường. Hắn. Quý Hồng Quân khí thế quá cường, hắn gần nói hai chữ, Quý Nhị Tẩu liền túng buông lòng ra hắn chén. sau này lui một bước, quý nhị tẩu không cam lòng nói, ngươi đánh ngươi nhị ca, không thể liền như vậy tính, ngươi đến bồi tiền thuốc men. quý hồng quân xem cũng chưa xem quý nhị tẩu, chỉ trở về hai chữ, không đánh. quý nhị tẩu bất mãn, lớn tiếng phản bác, ai nói ngươi không đánh? ngươi nhị ca nói chính là ngươi đánh, hôm qua ban đêm đánh. quý hồng quân lần này rốt cuộc chịu xem quý nhị tẩu, hắn sắc bén đôi mắt nhìn quý nhị tẩu, đêm qua ta chỉ đánh ăn cắp mao tặc, kia tặc là nhị ca sao? Lệ mắt lẳng lặng nhìn quý lao nhị, chờ hắn trả lời. Quý lao nhị cũng không dám thừa nhận chính mình là tặc, quý hồng quân khí thế quá cường, hắn cũng không dám xem quý hồng quân đôi mắt, chỉ có thể tốn quý nhị tẩu, muốn nàng rời đi. Quý nhị tẩu nhưng không nghe quý lao nhị, ở nàng xem ra chính mình nam nhân bị quý hồng quân đánh, quý hồng quân liền phải bồi tiền thuốc men, nàng dùng sức ném ra quý lao nhị cánh tay, quý hồng tinh, ngươi cấp tiêm buông tay, tiểu tứ đánh ngươi, không cho im một công đạo, im cũng sẽ không đi, cần thiết bồi tiền. Không bồi tiền yếm liền đi công xã cáo hắn Quý Hồng Quân đánh người. Quý Nhị Tẩu giọng đại, nàng đại khái muốn người khác biết Quý Hồng Quân đánh người sự tình, nhưng giọng nói kêu. Nàng này một khê, Quý ra bên kia người kinh động, Lý Lao đại cùng Quý Lao nương đều chạy tới. Lương Hoan nhíu mày, nhanh chóng uống lên trong chén cuối cùng một ngụm cháo, cầm chén đặt ở trên bàn, nàng nhìn về phía Quý lao nhị. Nghe xong Quý Hồng Quân cùng Quý Nhị Tẩu bọn họ đối thoại, Lương Hoan đã nghĩ tới đêm qua nghe được tiếng kêu rên, thanh âm kia hẳn là chính là Quý lão nhị phát ra tới. Quý Lão Nhị tối hôm qua thật sự tới nhà bọn họ trộm đồ vật. Quý Lão Nhị tưởng trộm gì? Nhà bọn họ không gì trộm, chỉ có mới vừa phân một chút bảo mệnh lương thực còn có 5 đồng tiền. Tiền thứ này là không có khả năng tàng nhà kề, chỉ có thể là lương thực, cho nên Quý Lão Nhị ngày hôm qua là tới nhà bọn họ trộm các nàng bảo mệnh lương thực. Nàng bảo mệnh đồ vật người này cũng trộm, Lương Hoan Nghị đến Quý Lão Nhị tưởng trộm nàng bảo mệnh đồ vật, nàng ánh mắt liền rét run, nhìn về phía Quý Lão Nhị, nguyên lai nhị ca chính là đêm qua tặc Tiêm ngày hôm qua phân ra được đến 5 đồng tiền ném, đang chuẩn bị đi công xã báo án đâu, nếu tặc là nhị ca liền đem tiền lấy về đến đây đi. Quý lao nhị mặt đỏ lên, ngạnh cổ nhìn lương hoan, ngươi này bà nương như thế nào vu hãng người? Tiêm không trộm ngươi tiền, tiêm không phải tặc. Nhị ca là tưởng chơi xấu. Nhị tẩu đều nói Hồng quân tối hôm qua đánh ngươi, ngày hôm qua Hồng quân chỉ đánh tặc, ngươi không phải kia tặc ai là. Ngươi trộm kia 5 đồng tiền chính là nhà yêm còn xót lại tiền, tiêm cùng Hồng quân bảo mệnh tiền. Ngươi không cho hiêm, hiêm liền đi công xã cử báo ngươi. Cái này niên đại người sợ nhất bị cử báo, bị trở thành tặc cử báo, kia chính là muốn lao động cải tạo, phải bị giáo dục, phải bị đấu. Quý Lão nhị ngày thường không thiếu đấu nhốt ở chuồng bò xú lao cửu, hắn phê người khác hành, thật để cho người khác phê hắn, để cho người khác hướng trên người hắn ném cất trâu, hắn nhưng chịu không nổi cái loại này sinh hoạt. Quý Lão nhị sợ hãi, tuôn quý nhị tẩu hướng bên ngoài chạy, ngươi này bà nương nói bậy gì? Tiêm trên người thương là tối hôm qua chính mình quăng ngã, không phải tiểu tư đánh, chạy nhanh cùng yêm trở về. Quý lão nhị tốn quý nhị tẩu muốn vương ngoại đi, mới vừa đỡ eo tới cửa quý lao nương không muốn, nàng chỉ vào quý hồng quân nói, tiểu tứ, ngươi đem ngươi nhị ca đánh thành như vậy không thể liền như vậy tính, ngươi bồi hắn 5 đồng tiền tiền thuốc men, làm hắn đi xích cước đại phu kia lấy dược. Lương hoan này hiểu ý khí có chút táo, thấy quý lao nương nàng liền tưởng lấy côn, người này chết như thế nào tính không thay đổi. luôn là muốn ở nhà bọn họ tự tìm phiền phức. Nàng trong lòng phiền quý lao nương, mắt lạnh nhìn nàng một cái, không để ý tới, muốn nhìn một chút quý hồng quân xử lý như thế nào quý lao nương. Quý hồng quân muốn bình tĩnh rất nhiều, người giống như người không có việc gì đứng lên cầm chén thu hồi tới, đặt ở rửa chén trong buồn, túi đầu đem hai chỉ chén giặt sạch. dựa chén thời điểm, hắn cũng không ngẩng đầu, nói thẳng, hắn nói, không phải ta đánh. La ta đánh, kia hắn chính là tặc, muốn báo công an chảo hắn đi lao động cải tạo. Quý hồng quân bình bình tĩnh tĩnh nói, nói xong còn đem tẩy tốt chén đặt ở một bên, lắc lắc trên tay thủy, phảng phất hắn muốn đưa người đi lao động cải tạo là một kiện rất nhỏ sự tình. Quý lao nương xem hắn như vậy miệng vỡ liền mắng to, tiểu tứ, ngươi cái không lương tâm, hồng tinh là ngươi nhị ca, ngươi muốn đưa ngươi nhị ca đi lao động cải tạo. ngươi lương tâm bị cầu ăn, sớm biết rằng ngươi như vậy, lúc trước nên bóp chết ngươi. Quý lao nương là cái hôn không kém người đàn bà đánh đá, nói chuyện không giữ cửa, trong lòng hận không thể quý hồng quân chết nàng liền mắng ra tới quý hồng quân hiện tại cùng lương hoan là một nhà nhìn hắn bị mắng lương hoan trong lòng rất không dễ chịu này quý hồng quân là hắn mẫu thân sinh sao cha không thương mẹ không yêu lương hoan không mừng quý lao nương cũng bất hòa nàng giảng đạo lý cầm lấy một bên gậy gộc liền hướng quý lao nương bên kia đánh lan đều lăn ra nhà yêm phân ra đừng ở nhà yêm la lối khóc lóc quý lao nương hai ngày này bị lương hoan đánh số lần nhiều thấy nàng lấy gậy gộc liền sợ hãi theo bản năng ra bên ngoài chạy Biên. Vừa chạy vừa mắng, người đàn bà đánh đá, tiểu tiện ra, sớm muộn gì có một ngày đem ngươi đổi ra quý gia Quý lao nương chạy, lương hoan đem côn một ném, thấy quý lao nhị vợ chồng, quý lao đại còn ở trong phòng đứng, hư lệnh, không đi, muốn cho em đi công xã cử báo ngươi. Quý lao nhị lập tức tún quý nhị tẩu vội vàng nói, đi, bọn em này liền đi. Quý lao đại không đi, hắn hàm hậu mướn, xoa xoa tay nói, cái kia tiểu tứ, ngươi kết hôn cũng phân ra, về sau hảo hảo sinh hoạt. ân quý hồng quân trầm giọng trả lời quý lao đại không nhiều đãi nghe xong quý hồng quân nói xoay người rời đi xoay người thời điểm dư quang thấy đặt ở trong một góc nồi hắn hơi đốn mua nồi sắt nồi sắt nhưng không tiện nghi tiểu tứ từ đâu ra tiền mua ân quý hồng quân trả lời như cụ không lạnh không đạm có nồi hảo có nồi nấu cơm phương tiện kia đại ca đi trước trong nhà có muốn hỗ trợ người lớn tiếng tiếp đón quý lao đại nói xong lẳng lặng đợi một hồi không chờ đến quý hồng quân trả lời Hắn mới rũ đầu rời đi. Quý Lao Đại rời đi, Quý Hồng Quân mới xoay người đối Lương Hoan nói, ta đi tìm người lại đây hỗ trợ, buổi sáng liền đem bếp chi, giữa trưa làm màn tàu bột tạp thiêu khoai lang đỏ cơm thỉnh bọn họ ăn một đốn. Hành! Lương Hoan thực dứt khoát gật đầu. Tuy nói quê nhà hương thân cho nhau hỗ trợ là hà là, nhưng là ngày mùa đông cũng không thể tổng làm người bạch bạch hỗ trợ, ngày hôm qua không có bệ bếp liền tính, hôm nay Quý Hồng Quân chi bệ bếp, như thế nào đều phải thỉnh hỗ trợ người ăn một đốn hai vợ chồng nói làm liền làm bên này quý hồng quân đi mời người lại đây hỗ trợ xây tường lũy bậy bếp lương hoan tắc đào hai cân hoa màu đi cách vách ma hoa màu đem hoa màu ma thành phấn giữa chưa làm hoa màu bánh bên kia quý lao đại trở về thuận miệng đối quý đại tẩu nói tiểu tứ bên kia mua nồi sắt phỏng trừng hôm nay muốn lũy bậy bếp tháng chạp đế mau ăn tết thời gian này điểm không dùng tới công trong đội người đều nhàn rỗi bên ngoài tuyết không hóa lại lánh lại chiều quý đại tẩu không ra cửa Liên hoa ở trong phòng may vá quần áo, nghe xong quý lao đại nói, tay run lên, kim đâm dừng tay. Quý đại tẩu tâm hoàng hốt, đem quần áo cùng kim chỉ phóng một bên, mua nổi à, ngươi nói bọn họ từ đâu ra tiền. Cha mẹ biết không? Quý lao đại cởi ra giày chạy trên giường đất ngồi, lắc đầu, phòng trừng không biết. Tiêm đi cấp cha mẹ nói một tiếng. Quý đại tẩu đem kim chỉ đặt ở trong rổ, đứng dậy liền phải xuống giường. Trở về, việc này ngươi đừng trộn lẫn, trộn lẫn cũng không chỗ tốt. Cha mẹ bất công lão nhị ra, trong nhà có chỗ tốt cũng là lão nhị. Quý đại tẩu đình chỉ động tác, ngồi một hồi lại nói, ngươi nói tiểu tứ từ đâu ra tiền mua nổi. Có thể hay không là cha trợ cấp? Không phải, cha sẽ không cấp tiểu tứ trợ cấp, được rồi, ngươi vội đi, đừng hỏi những việc này. Lương hoan cầm nhị cân hoa màu đi cách vách lao ma ra. Lương hoan từ nguyên chủ trong trí nhớ nhìn đến mới vừa kết hôn ngày đó, nguyên chủ ăn cơm quý lão nương mắng nguyên chủ hai câu quỷ chết đói đầu thai. Cách vách lao mã ra quần áo trương nhị mội nghe thấy được, giúp nguyên chủ nói hai câu lời nói. Nàng hiện tại muốn ma lương thực phụ, quý gia không thể đi, đi cách vách lao mã ra vừa lúc. Lương Hoan đứng ở Lão mã ra, khinh khinh gõ cửa. Lại đây mở cửa chính là trương nhị mội tiểu nhi tử mã quốc đống, năm nay mới vừa 10 tuổi, thấy Lương Hoan hắc gầy trên mặt mang theo đề phòng, ngươi tìm ai. Ta là cách vách quý hồng quân tức phụ, nghĩ đến nhà ngươi ma điểm lương thực phụ, nhà ngươi đại nhân ở nhà sao. Lương Hoan ôn thanh nói. Hồng quân ca tức phụ. Ngươi lợi lắc nữa, tiêm đi kêu yếm nương. Mã quốc đống nói trong phòng chạy, không lớn sẽ lôi kéo một cái phụ nữ trung niên ra tới. Trương nhị muội là cái ôn hòa người, gặp người liền mang cười, khuôn mặt bình thản, dễ dàng thân cận người. Nàng nhìn lương hoan lộ ra tươi cười, là hồng quân ra, quốc đống nói ngươi muốn ma lương thực, ma ở bên này, ngươi lại đây ma đi. Ai, cảm ơn thím. Lương hoan cầm lương thực đi hướng tối say bên kia. Chỉ có nhị cân lương thực phụ. lương hoan một người là có thể ma trương nhị mội cầm dầu ngồi ở một bên theo thùa may và sống nhàn rỗi không có việc gì cùng lương hoan nói chuyện phiếm hồng quân gia nghe nói ngươi cùng nhà họ quý phân gia phân không phân gia muốn đuổi yêm cùng hồng quân đi đầu thôn nhà tranh trụ liền điểm lương thực đều không cho bọn yêm, là không nghĩ cấp bọn yêm lưu đường sống may mắn ra ra năm đó để lại phân gia tin đại đội trưởng cùng lao bí thư Chi bộ là công đạo người giúp yêm phân ra lương hoan không tính toán phân gia đảm nhiệm đeo danh Nhà họ quý làm chuyện trái với lương tâm, nàng đến hỗ trợ tuyên truyền đi ra ngoài, tỉnh về sau nhà họ quý người kia phân ra sự tình nói sự. Trương nhị mội gật đầu, phân ra hảo, phân ra ngươi cùng Hồng quân hai vợ chồng có thể hảo hảo quá, nhà họ quý bên kia tâm đều là thiên, đi theo các nàng cùng nhau quá, các ngươi mới quá không hảo đâu. Trương nhị mội nói, để sát vào lương hoan hạ giọng nói, Hồng quân kia hải tử ta nhìn lớn lên, hắn cũng không phải người chuyển như vậy hư, hắn tâm sự là tốt, tuy rằng lười điểm. Ngươi về sau nhiều kéo hắn cùng nhau làm việc, hai vợ chồng hảo hảo, ngày lành ở phía sau đâu. Quý hồng quân lười. Nguyên chủ trong trí nhớ đều nói quý hồng quân lười, hắn lười danh đã chuyển tới nguyên chủ đại đội, bất quá từ hai ngày này ở chung tới xem, lương hoan không cảm giác quý hồng quân lười. Từ hai ngày này hắn làm sự tới xem, lương hoan cảm thấy quý hồng quân là cái đáng tin cậy. Không ngu hiếu, không cứng nhắc. Ngày hôm qua còn làm ra nổi sắt, hắn tựa hồ là cái có bản lĩnh. Lương hoan lương thực phụ cũng ma hảo. Nàng đem lương thực phụ phân cất vào trong túi, đối trương nhị muội tiêu tiếu, thím, yêm đều biết, yêm sẽ hảo hảo sinh hoạt. Nếu, quý hồng quân vẫn luôn như vậy không tuổi, kia có thể thử xem cùng nhau sinh hoạt. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 9. Trương 9 lương hoan sách theo lương thực phụ mặt nhìn về phía trương, Lương hoan sách theo lương thực phụ mặt nhìn về phía trương nhị muội, thím, yêm đi trước, hôm nay trong nhà có người hỗ trợ xây tường. tiêm sớm một chút trở về nấu cơm. Muốn lưu cơm sao? Người giữa chưa chuẩn bị làm cái gì? Nàng tối hôm qua đi ra ngoài, nghe người trong thôn nói Hồng Quân hai vợ chồng phân ra cũng liền phân 50 cân lương thực. Này 50 cân lương thực đủ làm gì? Nhiều nhất ăn một tháng, trong nhà cũng liền không lương. Làm khoai lang đỏ hoa màu bánh, nồi khoai lang lột cháo, lại hầm cái khoai tây. Trong nhà không thịt, đây là nhà bọn họ hiện tại có thể làm được cơm, lại nhiều cũng làm không ra. trương nhị mội nghe xong lương hoang cơm. đem rổ kim chỉ đặt ở trên ghế ngươi chờ ta một chút nhà yêm còn có điểm đậu que khô ngươi lấy về đi cùng khoai tây cùng nhau hầm thím không cần lương hoan chạy nhanh cự tuyệt cái này niên đại đậu que khô là lương thực có thể cứu mạng đồ vật nàng cùng mã ra người không có như vậy quen thuộc đem người ta lương thực tâm bất an trương nhị mội chân không ngừng tiếp tục hướng trong phòng đi một chút đậu que khô không tính gì nhà yêm có ngươi lấy về đi ăn trương nhị mội tay chân mau Nói chuyện công phu nàng đã từ trong phòng cầm đậu que khô ra tới, đem đậu que khô đưa cho Lương Hoan, nàng nắm Lương Hoan tay chụp hạ, lấy về đi ăn đi, năm đó nếu không phải tiểu tứ, nhà yêm quốc đống cũng không biết còn ở đây không. trương nhị mọi lời này tin tức lượng đại, Quý Hồng quân còn đã cứu mã quốc đống. Lương Hoan trong lòng có chút nghĩ hoặc, bất quá này sẽ cũng không lại cự tuyệt trương nhị mọi cấp đậu que, nói tạ, cầm đậu que đi trở về, nàng chuẩn bị nhàn rỗi thời điểm hỏi một chút Quý Hồng quân mã quốc đống sự tình. lương hoan về đến nhà thời điểm nhà bọn họ bệ bếp đã lũy nửa thức cao phòng trừng nàng lại vãn trở về nửa giờ bệ bếp liền lũy hảo bên ngoài tường cũng lại lũy non nửa cao này đó trong thôn tráng niên hàng năm làm việc tay chân nhanh nhẹn bọn họ lũy tưởng tốc độ thực mau lương hoan xem bọn họ ở vội hắn cũng sẽ không lũy tưởng giúp không được gì đem hoa màu mặt cùng đậu que khô đặt ở trong phòng cùng quý hồng quân chào hỏi lại đi ra ngoài nàng vừa mới quên mất nhà bọn họ không có muối không có du tưởng trưng màn tàu cũng không có lên men phấn nàng trong không gian là khô cằn thổ địa cũng không có mấy thứ này nhà họ quý nàng là không nghĩ đi nàng chuẩn bị đi lão mã ra mượn một chút trương nhị muội đang ở theo thua may và sống nghe thấy động tĩnh nàng ngẩng đầu thấy lương hoan cười ha hả do hỏi hồng quân ra tới ngươi không phải tính toán nấu cơm thiếu gì không trương nhị muội tính cách hảo nói chuyện ngự khi ôn hòa lương hoan nhìn nàng nói thẳng ý đồ đến thiểm tiệm mới vừa phân ra trong nhà gì đều không có muốn hỏi ngài mượn điểm muối cùng lên men phấn ngày mai trả lại ngươi du nàng liền không mượn thời buổi này du là quý giá đồ vật từng nhà đều thiếu du trong trí nhớ nguyên chủ mẹ xào rau liền phóng một giọt du trực tiếp thủy nấu đồ ăn nàng quay đầu lại cũng thủy nấu đậu que khoai tây hảo muối có bất quá ngươi nói lên men phân chúng ta nông thôn không có tiêm ngoạn ý cung tiêu xã mua muốn một mao tiền một túi Lãng phí tiền tiêm đều là dùng quê mùa lương mặt tóc diếu vừa lúc trong nhà còn có ta cho ngươi lấy điểm Ngươi quay đầu lại dùng nước gấm phao phao, cùng lương thực phụ mặt thời điểm phóng cùng nhau, là có thể lên men. Hành, cảm ơn thím. Lương hoan cầm mượn muối cùng quê mùa lương mặt lần đầu ra, mới vừa đi đến cửa nhà, nàng liền thấy các nàng ra nhà kể cửa nằm bò hai cái tiểu hải tử, bãi môn trộm bò hướng bên trong nhìn. Cửa hai cái tiểu hải tử, nghe được động tĩnh cả kinh, quay đầu nhìn về phía lương hoan. Hai cái tiểu hải tử, một nam một nữ, nữ hải gầy gầy ba ba, xem thân cao có mười mấy tuổi. Nam Hải muốn bạch béo rất nhiều, nhìn đến Lương Hoan, hắn cũng không sợ hãi, còn chừng Lương Hoan đối với nàng làm ngõ Hư nữ nhân, đoạt tiêm phòng ở. Tiểu nữ hải muốn thẹn thùng một ít, nàng tung tiểu Nam Hải nhìn Lương Hoan, túi đầu nhỏ giọng nói, tiểu thầm thầm, tiêm chính là đến xem. Tiểu nữ hải nói xong, lôi kéo tiểu Nam Hải liền chạy. Lương Hoan ẩn ẩn còn có thể nghe thấy tiểu Nam Hải bất mãn thanh âm. Nha đầu túi, ngươi buông ra yêm. Tiêm muốn nói cho nương, ngươi kéo yêm, đánh yêm. nghe xong hai cái tiểu hải tử đối thoại lương hoan cũng biết bọn họ là quý lão nhị ra hai đứa nhỏ chờ bọn họ chạy xa lương hoan mới xách theo đồ vật vào nhà trong phòng bệ bếp đã bắt đầu lũy ven nhìn sắp lũy tốt bệ bếp lương hoan đánh đáy lòng cảm tạ lũy bệ bếp người hai vị đại ca vất vả tiêm cho các ngươi nấu nước uống trong nhà bếp không lũy hảo lương hoan muốn nấu nước chỉ có thể dùng ấm xanh thiêu lũy bệ bếp hai cái đại lao ra cho nhau nhìn xem thô thanh cự tuyệt không cần tiêm không khác kia hai vị đại ca nhẫm mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút lại vội tiêm đi trước cùng mặt giữa trưa tại đây ăn cơm hành ngươi vội không cần phải xen vào bọn em trương nhị trụ cùng trương đại trụ nói xong hai huynh đệ lại tiếp tục lũy bậy bếp lương hoan thấy bọn họ vội cũng liền không lại quấy giày bọn họ ra cửa nhìn thoáng qua thấy quý hồng quân ở cùng hỗ trợ người cùng nhau lũy đầu tường nàng xoay người trở về nhà kề Cầm ấm sành thiêu nước gấm đem bột nở đầu ngâm mình ở nước gấm theo sau lại giặt sạch bốn cái khoai lang đỏ đem khoai lang đỏ đặt ở ấm sành nấu khoai lang đỏ nấu mềm mại lương hoan đem khoai lang đỏ vớt ra tới đặt ở cùng mặt trong bồn phá đi nàng chuẩn bị dùng khoai lang đỏ tới cùng mặt khoai lang đỏ ngọt lại mềm hoa màu thô giáp trưng màn thầu vị không tốt bỏ thêm khoai lang đỏ trưng ra tới màn thầu lại mềm lại ngọt vị sẽ hảo rất nhiều lương hoan tay chân nhanh nhẹn cùng mặt bên cạnh trương nhị trụ xem có chút giật mình không phải nói quý hồng quân tức phụ cùng hắn giống nhau lười biếng sao này làm việc rất nhanh nhẹn Nhìn không lười a, Lương Hoan cũng không biết trương nhị trụ ý tưởng Nàng sống hảo mặt liền đem mặt buồn đoan tới rồi nhà chính Đặt ở đầu giường đất trong ổ chăn lên men Trên giường đất ấm áp Mặt lên men mau. Lương Hoan bên này ở vội vàng Bên kia thiết đản bị nhị nha tún về nhà liền chạy tới quý nhị tẩu bên người cáo trạng Nương, ngươi đi giúp ta đem nhà ta phòng ở cấp về Tiêm không cần cùng đại nha Tam nha các nàng cùng nhau trụ Các nàng đều là bồi tiền hóa mãi ngãi nói Tiêm là trong nhà kim ngật đác trong nhà đồ vật đều là im tiểu thúc kia phòng ở là im đông xương kia phòng ở quý nhị tẩu cũng muốn nhưng là nàng đoạt không tới nghe xong nhi tử nói nàng túm chặt thiết đản tức giận nói muốn muốn muốn liền biết hỏi im muốn im có thể muốn tới sao muốn phòng ở đi tìm người ra nói đi thiết đản bị quý nhị tẩu túm hắn dùng sức ném ra quý nhị tẩu cánh tay lớn tiếng nói ngươi hừ, không đau im im không cần ngươi im đi tìm nãi nãi, làm mãi giúp im muốn phòng ở quý nhị tẩu nghe xong nhi tử nói càng khí trong miệng lẩm bẩm không lương tâm mỗi ngày mãi mãi mãi mãi người mãi mãi có yêm thương người sao quý nhị tẩu lẩm bẩm xong ngẩng đầu thấy nữ nhi còn ở trước mặt đứng nàng trách cứ nhìn cái gì mà nhìn còn không mau đi nhìn ngươi đệ nhị nha co rúm lại hạ thân tử lập tức hướng thiết đản bên kia chạy tới quý nhị tẩu hùng hùng hổ hổ vào nhà thấy nhỏ hẹp nhà ở càng khó chịu nay nhà ở nguyên lai là lão tam một nhà trụ ngày hôm qua phân ra bọn họ từ đồng sương dọn ra tới Liền chiếm dụng quý lao tam phòng ở, đem quý lao tam một nhà chạy tới phía trước mấy cái hải tử trụ phòng trụ. Hiện tại hải tử không có chuyên môn trụ phòng, bọn họ một nhà bốn người ở tại một gian trong phòng, phòng ở lại tiểu lại tế, một chút đều không có ở tại đông xương phòng hảo. Nàng đến tưởng cái biện pháp đem đông xương phòng ở lấy về tới. Quý nhị tẩu bên này còn không có nghĩ đến như thế nào đem phòng ở đoạt lấy tới. Quý lao nương bên kia liền từ lao trương ra nghe nói quý hồng quân gia mua nổi sắt lũy bậy bếp sự tình. Quý lao nương bị lương hoan đánh hai gậy gộc, mông có điểm đau. Bất quá nàng là ngồi không được, mông đau cũng không ở nhà nghỉ ngơi, bị lương hoan đuổi ra tới sau, nàng cũng không về nhà, chủ nhân xuyến tây ra xuyến nhàn nói lương hoan nói bậy đi. Con dâu đánh bà bà, ở cái này niên đại chính là phải bị người dơ bẩn. Quý lao nương ở một đám phụ nữ trung gian bán thảm, có chút người thật đúng là rất đáng thương nàng, nói nàng con dâu không tốt, nên làm quý hồng quân đem lương hoan hưu, đuổi đi. Quý Lão Nương ở Trương gia cùng Trương Nhị Trụ Nương nói chuyện này thời điểm, Trương Nhị Trụ Nương an ủi nàng hai câu, phân ra, về sau ngươi thiếu cùng bọn họ lui tới là được. Bất quá, nhưng thật ra không thấy ra tới, nhà ngươi Hồng Quân là cái có bản lĩnh, mua nồi sắt đâu, hôm nay buổi sáng kêu nhà ta đại trụ Nhị Trụ qua đi lũy bậy bếp đâu. Trương Nhị Trụ Nương nói tới nồi sắt thời điểm là thật sự hâm mộ, các nàng ra nồi sắt lạn ba cái động, bù nồi người bổ thật nhiều lần, vì tỉnh điểm tiền cấp Nhị Trụ cưới vợ. vẫn luôn không bỏ được mua tân nổi không nghĩ tới quý hồng quân một cái không bắt đầu làm việc lười người một phân ra liền mua nổi trương nhị trụ nương còn ở trong lòng hâm mộ cảm thán nàng bên cạnh quý lao nương đã kinh ngạc đứng lên tiểu tứ ra mua nồi sắt không được tiêm đến trở về nhìn xem han thím tiêm đi về trước tiểu tứ thế nhưng mua nồi sắt tia tiểu tạp trùng từ đâu ra tiền mua nồi sắt nhà bọn họ nổi đều là cũ nồi mặt trên có hai cái lỗ nhỏ đâu nấu cơm thời điểm thủy đói nhiều còn sẽ lậu thủy kia tiểu tạp trùng thế nhưng mua tân nổi nàng đều không có tân nổi dùng kia tiểu tạp trùng cùng tiểu tiện nhân dựa vào cái gì có nổi dùng không được nàng đến trở về đem các nàng ra tân nổi đoạt lại ra quý lao nương hoang mang rối loạn từ lao trương ra ra tới ra cửa liền chạy chậm hướng trong nhà đuổi nàng chạy mau về đến nhà thời điểm vừa lúc gặp từ trong nhà chạy ra thiết đản thiết đản thấy quý lao nương liền chạy vào nàng trong lòng ngực ôm lấy nàng eo mãi mãi em không cần cùng cha mẹ trụ một gian phòng tiêm muốn ở tại tiểu thúc trụ trong phòng ngươi đi giúp tiêm đem phòng ở cấp về nhà họ quý đời cháu chỉ có thiết đản một cái kim luật đáp dư lại bốn cái đều là cháu gái ngày thường quý lao nương nhất sùng thiết đản đối hắn cơ hồ hưu cầu tất ứng nghe xong hắn nói quý lao nương tâm can tâm can tê ơ tiểu tâm can mãi mãi đi giúp người muốn người mau đi kêu cha người lại đây ta thượng ngươi tiểu thúc ra lấy nồi sắt đi cầm nồi sắt mai cho ngươi nấu trứng gà nay niên đại trứng gà là hiếm lạ vật Dân quê trong nhà có hai cái trứng gà đều sẽ tồn đi cùng tiêu xã đổi tiền, quý lao nương tuy rằng đau thiết đản, nhưng trứng gà cũng không phải mỗi ngày cho hắn ăn, nghe được ăn trứng gà, thiết Đản mắt sáng rực lên, buông ra quý lao nương liền ra bên ngoài chạy, mãi, im này liền đi kêu cha lại đây. Thiết Đản chân mau, không lớn sẽ liền đến trong thôn người nói chuyện phiếm địa phương, nhìn quý Lão nhị đứng ở một đám người trung gian, lôi kéo hắn hướng trong nhà chạy, cha, ngươi mau về nhà, mãi kêu ngươi về nhà lấy nồi sát. quý lão nhị đến thời điểm quý lão nương đang đứng ở sân cửa tả hữu nhìn xung quanh thấy quý lão nhị lại đây liền kêu hắn lão nhị lại đây mau đi lấy nhà chúng ta nồi sát quý lão nương mang theo quý lão nhị hướng lương hoan trong nhà đi cũng là xảo bọn họ tới thời điểm trương nhị trụ hai người mới vừa đem bậy bếp lũy hảo nâng lên nồi sát chuẩn bị phóng trên bậy bếp bên cạnh lương hoan ở tẩy khoai tây chuẩn bị đem đồ ăn đều tẩy hảo giữa trưa hầm đồ ăn quý lão nương vào nhà Thấy Trương Nhị trụ đôi tay bưng nổi sát hướng trên bếp phóng, nàng liền đối Quý lao Nhị nói: lao nhị, mau đem nhà ta nồi lấy đi." Quý lao Nhị nhìn Tân Nổi, lên tiếng, hai bước đi đến Trương Nhị trụ trước mặt, đoạt nồi sắt ôm liền chạy. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 10. Chương 10 Quý lao Nhị cướp nồi sắt chạy. Quý lao Nhị cướp nồi sắt chạy, Trương Nhị trụ đứng ở tại chỗ ngây ngẩn cả người, hắn liền tưởng đem nồi đặt ở trên bếp bếp. Như thế nào đã bị đoạt đi rồi? Quý lao nương thanh âm đại, bọn họ nháo ra tới động tính lương hoan chú ý tới. Nàng đem trong tay khoai tây ném trong bùn, lung tung lau lau tay, lạnh nhạt nhìn về phía quý lao nương, chính ngươi đem nổi đưa về tới. Vẫn là yêm đi lấy về tới. Thiện ra ngươi nói bậy cái gì? Đó là yêm nổi. Còn có ngươi trụ địa phương, đây cũng là yêm. Quý lao nương bất mãn nhìn lương hoan. Lương hoan cũng bất hòa nàng xảo, cầm lấy dựng ở phía sau cửa biên côn liền ra cửa. Trong viện, Quý Hồng Quân đứng ở trên giá vốn dĩ ở xây tường, Mã Kiến Quốc ở dưới xuống bùn, hắn thấy ôm nổi chạy Quý lão nhị, đối với Quý Hồng Quân nói, "Hồng Quân, vừa mới cái kia hình như là ngươi nhị ca, ôm nổi sắt chạy." Quý Hồng Quân đứng ở trên giá lướt qua đầu tường nhìn về phía đối diện sân, đối diện trong viện Quý lão nhị chính ôm nổi hướng nổi phong chạy. Quý Hồng Quân từ trên giá xuống dưới, thấy cầm Côn đi tới Lương Hoan, hắn ánh mắt ám ám, "Ta đi lấy." Lương Hoan nghe xong Quý Hồng Quân nói, Di động gậy gộc không ném, nhìn hắn một cái, cùng đi. Nàng ngày hôm qua xuyên qua tới, cho tới hôm nay mới hai ngày thời gian, nhà họ quý liền không có một ngày an ổn thời gian, phân ra nháo, ban đêm trộm đồ vật, buổi sáng ăn cơm lại đầy nháo, này sẽ thế nhưng đoạt nhà nàng nổi sát, nổi là nàng ăn cơm ra hỏa, lần này không thể đơn giản hiểu biết, bằng không nhà họ quý thường thường tới như vậy một hồi, nàng phiền, bị phá hệ thống ném đến này phá địa phương liền đủ phiên lòng, còn gặp được như vậy một đám cực phẩm. Lương hoan này sẽ tính tình tự táo, tưởng phát hỏa. Nhà họ quý nổi trong phòng, tân nổi đặt ở trên mặt đất, quý lão nhị chính xúc nhà mình nổi, chuẩn bị đem cũ nổi đổi thành tân nổi. Quý hồng quân nhìn thoáng qua trên mặt đất nổi, quay đầu đối theo kịp lương hoan nói, Ngươi đem nổi sách về nhà, lại đi kêu đại đội trưởng lại đây. Hảo! Lương hoan đi sách nổi, quý lão nhị muốn truy, quý hồng quân ngăn ở trước mặt hắn. Quý lão nương cùng lại đây, xem lương hoan một tay sách nổi muốn đi đoạt lấy, lương hoan né tránh. Một chân đá vào nàng trên ông, Quý lao nương té ngã ở trên mặt tuyết. Quý lao nương kêu rên, Lương Hoan không lý nàng, xách theo nồi sắt hướng trong nhà đi, bước nhanh đi đến trong nhà đem nồi sắt đưa cho Trương Nhị trụ, vất vả ngươi đem nồi ấn thượng, tiêm, có việc đi ra ngoài một chuyến. Việc nhỏ, đầu tử ngươi đi bội. Lương Hoan đi ra ngoài, hắn ra cửa thời điểm thấy Mã Quốc Vân trinh tránh ở nhà bọn họ cửa hướng bên này nhìn, Lương Hoan hướng hắn vây tay. Mã Quốc Vân tựa hồ có điểm sợ hãi nàng, đại khái là nghĩ tới Quý Hoàng quân. Do dự một hồi, hắn vẫn là chạy tới. Tẩu tử, mười tuổi mã quốc bân lễ phép gọi người. Quốc đống, ngươi biết đại đội trưởng ra ở đâu sao? Nguyên chủ là cách vách thôn gà tới, nàng trong trí nhớ không biết đại đội trưởng ra ở nơi nào. Biết, tẩu tử muốn tìm đại đội trưởng sao? Tiêm mang ngươi qua đi. Ân, cảm ơn quốc đống. Lương Hoan ôn thanh nói. Lương Hoan cùng mã quốc đống đến đại đội trưởng ra thời điểm. Đại đội trưởng ngồi ở trong viện chịu lao tàu hút thuốc, hắn tức phụ ngồi ở một bên làm áo đông Trong miệng lại nhảy nói, lão nhị tức phụ mang thai, trong nhà tháng này trứng gà liền không lấy ra đi bán, để lại cho lão nhị ra bổ thân mình. Trong nhà sự, người quyết định liên hảo. Đại đội trưởng nói, cầm lao tàu hút thuốc ở trên tường khái hạ khói bụi. Ngần đầu thời điểm thấy Lương Hoan từ bên ngoài tiến vào Hồng quân ra tới, có việc sao? Có chút việc, trong nhà gặp tặc, muốn mất vả đại đội trưởng cùng yêm đi xem. Lương Hoan nhìn đại đội trưởng, ôn thanh nói. Đại đội trưởng nghe thấy Lương Hoan nói, kinh ngạc, tao tặc Chúng ta thôn từ đâu ra tặc. Đi, đi xem. Đại đội trưởng nói dẫn đầu đi ra môn. Lương Hoan đối với đại đội trưởng tức phụ tiêu tiếu. Chào hỏi, thiểm im đi trước. Đại đội trưởng bước chân mau Lương Hoan theo ở phía sau cùng khẩn. Hai người thực mau liền đến nhà họ quý. Nhà họ quý, này sẽ quý Hồng Quân đang đứng ở Lý Hồng Tinh đối diện. Không nói một lời, nhưng là hắn vóc dáng cao. Khi thế đủ, chỉ đứng khiến cho người phát túng. Quý Hồng Tinh mặt âm trầm đứng ở một bên nhìn quý Hồng Quân. ánh mắt kia hận không thể đem quý hồng quân an nhưng là hắn không dám thật tiến lên đi đánh quý hồng quân quý lao nương cũng ở một bên chửi bậy mắng rất khó nghe tiểu tứ ngươi cái không lương tâm tiêm ấy năm nay giữa ngươi dễ dàng sao vì cái nữ nhân ngươi liền không cần nương tiêm lúc trước nên bóp chết ngươi đồ lười không lương tâm rách nát ngọn ý cưới tức phụ đã quên lương. quý lao nương mắng rất khó nghe lương hoan tiến sân liền nghe được quý lao nương ở chửi bậy quý hồng quân bất động như núi đứng ở một bên tựa hồ căn bản không thèm để ý quý lao nương chửi bậy. đưa mẹ nó như vậy mắng nhi tử, đương nhi tử trong lòng sẽ không khổ sở sao. Lương hoan hướng quý hồng quân bên kia nhìn thoáng qua, nàng thấy thế nào đều cảm giác quý hồng quân có điểm đáng thương. Hiện tại quý hồng quân là nàng trên danh nghĩa trợ phụ, này nam nhân tựa hồ cũng không tệ lắm, lời nói không nhiều lắm, nhưng là người rất có bản lĩnh, có thể làm ra nổi sát, không ngu hiếu. 70 năm, ra cửa muốn thư giới thiệu niên đại. Không có gì bất ngờ xảy ra nàng cùng Quý Hồng Quân tạm thời là ly không được hôn, tách ra không được, ít nhất muốn cùng nhau sinh hoạt 10 năm sau. Nàng tưởng che chở Quý Hồng Quân, không nghĩ là người mắng hắn. Lương Hoan nghĩ từ đại đội trưởng bên người nhảy ra tới, cầm lấy trên mặt đất côn liền hướng Quý Lao Nương trên người đánh, tiêm làm người mắng, Quý Hồng Quân là yêm nam nhân, tiêm làm người mắng. Lương Hoan gậy gộc đánh vào Quý Lao Nương trên ủi Quý Lao Nương ngao ngao kề, nhảy lên gọi bậy, ai u, ai u, tiểu tiện ra dám đánh Lao Nương. các ngươi đều là chết sao. Thấy Lao Nương bị đánh, còn không thượng. Quý Lao Nương nhìn về phía Quý Đại Tẩu, Quý Nhị Tẩu. Quý Nhị Tẩu điếu môi, Nương, nàng lấy côn đâu? Tiểu tứ gia chính là kẻ điên, động bất động liền lấy côn đánh người, kia đại thô gậy gộc đánh vào trên người nhiều đau a Nàng mới không thượng đâu. Quý Đại Tẩu cũng thật thành một ít, nhìn Quý Lao Nương bị đánh, rốt cuộc không đành lòng, ở một bên tê, tiểu tứ gia, đường đánh, ngươi lại đánh Nương muốn đã xảy ra chuyện. quý lao nương bị đánh ở trong sân chạy loạn lương hoan nhìn nàng chạy loạn bộ dáng cười nhạo một tiếng đem côn ném lần sau lại mang yêm nam nhân liền không phải đánh chân quý hồng quân đứng ở quý hồng tinh phía trước hai mắt nhìn lương hoan ánh mắt hơi thâm nghe xong lương hoan giữ gìn hắn nói nam nhân trong mắt hiện lên nào đó cảm xúc chật lóe rồi biến mất lương hoan không đánh người quý hồng quân nhìn về phía đứng ở giữa sân đại đội trưởng đại đội trưởng tối hôm qua trong nhà gặp tặc yêm phân ra 5 đồng tiền bị trộm quý hồng quân vừa mới nói xong bị ngăn ở trong phòng bếp quý hồng tinh liền bắt đầu phản bác ngươi đánh dám yêm không trộm ngươi tiền quý hồng quân lời này trực tiếp thừa nhận hắn là tối hôm qua tập đại đội trưởng ở một bên sắc mặt biến khó coi đại đội trưởng này tập hôm nay có thể trộm nhà yêm tiền ngày mai là có thể trộm tập thể đồ vật đem hắn đưa công xã đi lương hoan đứng ở một bên nói đại đội trưởng do dự hồng quân gia đều là thân hữu đưa công xã không tốt quý hồng quân lặng im một lát ở một bên nói thúc đưa công xã đi Bằng không, yêm buổi tối trụ không an ổn. Thúc, Hồng Quân nói rất đúng, tuy rằng nói thân thích muốn chú ý tình cảm, nhưng yêm cũng không thể vì tình cảm không bận tâm yêm chính mình an nguy đi. Nay cách vách ở tặc, thời khắc bị tặc nhớ thương, ban đêm ngủ cũng không dám ngủ. Lương Hoan nhìn đại đội trưởng, lời nói kiên quyết. Quý lão Nương nghe được muốn đem Quý Hồng Tinh đưa đến công xã đi, nàng cũng không kêu rên không kêu lên đau đớn, bỏ dậy liền mắng, tiểu tiện ra, các ngươi nếu là dám đưa lão nhị đi công xã, yêm đánh chết các ngươi. Quý lao nương này một náo lương hoan thái độ càng kiên quyết, thúc, ngươi nếu không phương tiện đưa quý hồng tinh đi công xã, tiêm chính mình qua đi cử báo. Trộm đồ vật, ở công xã chính là phải bị trọng phạt. Làm lương hoan lướt qua hắn cái này đại đội trưởng đi cử báo, nay không phải nói cho công xã người, hắn cái này đại đội trưởng đương không hào sao. Đại đội trưởng nhưng không muốn loại chuyện này phát sinh, lập tức nói, hành, liền đem hắn đưa công xã đi, trộm đồ vật xác thật nên giáo dục Đại đội trưởng này một khi đã nói. Quý Hồng Tinh liền phải bị đưa đi công xã. Tránh ở sân bên ngoài quan vọng Quý Lao Cha lập tức từ bên ngoài đi đến. Quốc bân huynh đệ, ngươi lại đây, trong phòng uống trà. Quý Lao Cha nhìn đại đội trưởng nhiệt tình tiếp đón, phảng phất không biết trong phòng đã xảy ra sự tình gì giống nhau. Lương Hoan không thích Quý Lao nương la lối khóc lóc, nhưng nàng càng chán ghét chính là Quý Lao Cha, người này hư, còn không phải Minh Hư, hán ông hư. Tựa như ngày hôm qua phân ra sự tình, rõ ràng phân và không công bằng. còn làm bộ một bộ vì quý hồng quân tốt bộ dáng đây là lao nam trà xanh lương hoan nghe được hắn nói chuyện không đợi đại đội trưởng nói chuyện nàng liền thương trước nói cha lại đây vừa lúc nhị ca trộm nhà yêm năm đồng tiền trong nhà lương thực cũng bị trộm một ít im đang muốn đưa hắn đi công xa đâu cha cùng bọn im cùng đi đi quý lao cha vốn dĩ tưởng làm bộ không biết quý hồng tinh sự tình thỉnh đại đội trưởng uống uống trà chuyện này liền tính đi qua kết quả lương hoan thế nhưng trực tiếp đề ra việc này quý lao cha liền không thể làm bộ không biết quý lao cha đảm đương người điều giải nhìn quý hồng quân nói hồng quân a hồng tinh là ngươi nhị ca hắn nơi nào sẽ trộm nhà ngươi đổ vật bất quá là muốn đi xem ngươi thôi chuyện này ngươi nhị ca cũng xác thật có sai muốn nhìn ngươi hẳn là ban ngày đi không nên buổi tối đi còn bị ngươi đánh một đốn nghe cha nói hai anh em nào có cách đem thủ làm ngươi nhị ca cho ngươi xin lỗi ngươi cũng cho ngươi nhị ca nói lời xin lỗi chuyện này liền tính đi qua ngươi xem thế nào lương hoan ở một bên nghe xong quý lao cha xử lý phương pháp Suy một tiếng, cha, ngươi bất công cũng không thể như vậy thiên, nhị ca trộm nhà im tiền cùng lương thực, không còn tiền cùng lương thực cần thiết đi công xã. Quý lao cha mặt đen, tiểu tứ gia, ngươi nhị ca trộm không trộm nhà ngươi tiền, ngươi trong lòng không số. Lương hoan khẳng định nói, hiểu rõ, trộm, lương thực cũng trộm, hôm nay nhị ca không cho im mười đồng tiền, cần thiết đi công xã. Tiếp này liền đi công xã cáo trạng. Lương hoan nói đi ra ngoài, quý hồng quân bước chân dài theo kịp, ta bồi ngươi đi. Hai vợ chồng nói đi ra ngoài, tia không ngừng nghỉ chút nào tư thế, hạ quyết tâm muốn đi công xã Cáo quý hồng tinh. Quý hồng tinh dọa chân phát run, hoảng loạn kéo lại quý lao cha, cha, im không nghĩ lao động cải tạo, không nghĩ bị phê đấu. Quý lao cha trừng mắt nhìn quý hồng tinh liếc mắt một cái, xoay người, hắc trầm khuôn mặt nhìn về phía quý hồng quân cùng lương hoan, các ngươi muốn như thế nào mới không đi công xã Cáo hồng tinh. Lương hoan giữ chặt quý hồng quân cánh tay, quay đầu lại nhìn quý lao cha, cha, xem ngươi nói. Rõ ràng là nhị ca phạm sai lầm, trộm nhà yêm đồ vật, làm giống yêm cùng hồng quân không có nhân tình vị một hai phải cáo nhị ca giống nhau. Yêm cũng không phải không nói nhân tình người, yêm cùng hồng quân thiện tâm, nhị ca trộm nhà yêm tiền cùng lương thực, bồi yêm 10 đồng tiền, chuyện này liền tính, không bồi, yêm liền đi công xã. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Điện các thế. Phần 11. chương 11 Lương hoan thái độ kiên quyết, quý lão, Lương hoan thái độ kiên quyết. Quý lao cha nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, xem nàng như vậy biết nàng sẽ không thay đổi chủ ý. Quý lao cha hướng quý lao nương sùa tay, đi trong phòng lấy tiền. Lấy nàng tiền liền cùng muốn nàng mệnh giống nhau. Quý lao nương nơi nào nguyện ý, ngồi dưới đất kêu rên, im không sống. Lao nương mệnh khổ a, nhi tử cưới tức phụ liền không cần nương, muôn bức tử yêm. Quý lao nương trên mặt đất hát tuồng dường như kêu rên, lương hoan không xem nàng, lôi kéo quý hồng quân đi ra ngoài, đi thời điểm trong miệng nói. Xem ra nương cũng nhận đồng yêm đi công xã cử báo nhị ca, yêm này liền đi. Mắt thấy quý hồng quân cùng lương hoan muốn đi ra sân, quý lao cha hô to một tiếng, được rồi, lại nháo liền lăn ra nhà họ quý. Quý lao cha lời này hỏa khí đại, lời tuy nhiên là hướng về phía quý lao nương nói, ánh mắt lại là nhìn lương hoan. Nói xong về sau, hắn xoay người đi vào nhà chính, từ nhà chính cầm tiền, tiểu tứ ra, tiền cho ngươi, ngươi nhị ca việc này liền đi qua, về sau không cần náo loạn. Mười đồng tiền đều là một mau năm mau, lương hoan bắt được tiền sau làm cho mọi người mặt đếm số xong vừa lúc nàng ngẩng đầu nhìn quý lao cha đối với hắn trả lời cha lời này nói không đúng yêm là người thành thật chỉ cần người khác không náo yêm liền không náo yêm người khác muốn náo loạn yếm cũng đến buổi không phải bồi náo còn có tiền hoa đâu lương hoan nói xong cười đem tiền cất vào túi láo. một chút đều không e ngại quý lao cha mặt đen quý lao cha mặt càng đen đứng ở nhà chính trước cửa đuổi lương hoan đi được rồi tiền cho các ngươi về nhà vội đi thôi. Quý Lao cha nói xong cũng không tiếp đón đại đội trưởng, xoay người trở về nhà chính. Lương Hoan không quên đại đội trưởng còn ở nơi này, đối với đại đội trưởng tiêu tiếu, thúc, vất vả ngài đi một chuyến, trong nhà uống trà đi. Không được, trong nhà còn có việc, đi trước. Đại đội trưởng nói xong, cũng xoay người đi rồi. Một hồi cho khôi hải kết thúc, Lương Hoan cùng Quý Hồng quân phải rời khỏi. Quý Lao nương tưởng đứng lên mắng Lương Hoan, Lương Hoan liếc liếc mắt một cái góc tường gậy gộc. Quý lão nương thành thật, không dám lên tiến đến. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan đi rồi, Quý lão nương bỏ dậy, nhéo Quý lão nhị lô thai, bại gia tử. Ngươi trộm đồ vật ngươi, nhưng thật ra trộm điểm trở về, không trộm được còn làm lão nương tổn thất 5 đồng tiền. Quý Hồng Tinh bị Quý lão nương nắm lộ thai đầu, hắn ngao ngao kêu, ai u, ai u, nương yếm sai rồi, kiêm lần sau sẽ không. Hắn sẽ báo thủ, Quý tiểu tứ, cấp điểm chờ. Quý Hồng Quân ra, Lương Hoan gõ 10 đồng tiền trở về, tâm tình phá lệ hảo. Về đến nhà nhìn đến nhà kề nồi đã đặt ở ở trên bệ bếp xây hảo, nàng tâm tình càng tốt. Quay đầu lại đi cung tiêu xã mua cái khóa đi. Nhà họ quý người gì đều làm được ra tới, ngày hôm qua quý lão nhị sẽ đến nhà nàng trộm đồ vật, ai biết về sau có thể hay không. Sớm một chút mua cái khóa trở về, tỉnh nhà họ quý người trở lên môn trộm đồ vật. Hành, chờ vội xong rồi đi cung tiêu xã một chuyến. Quý hồng quân trả lời, ta và ngươi cùng đi, còn có mấy ngày liền ăn Tết, vừa lúc chuẩn bị hàng Tết. Tháng chạp đế, bọn họ mới vừa kết hôn phân ra, trong nhà gì đều không có, mới vẫn là từ mã thím trong nhà mượn, muốn đi mua điểm hàng Tết trở về. Chính là lúc này gì đều phải phiếu, nhà bọn họ không có phiếu A quay đầu lại hỏi một chút mã thím, nàng có thể hay không lấy tiền tìm người đổi điểm phiếu. Ân, Quý Hồng quân trở về Lương Hoan nói, theo sau bước đi hướng tường bên kia, tiếp tục xây tường đi. Lương Hoan xem bọn họ vội, nàng xoay người đi phòng bếp. Trong phòng bếp, trương nhị trụ huynh đệ đã đem bệ bếp khởi hảo. Nồi cũng đặt ở trên bãi bếp Nhìn mới tinh nồi sát, lương hoan khẽ cười Nhà nàng có nồi, về sau cũng có thể nấu cơm ăn Nàng trong không gian thổ địa đều không Vội xong hai ngày này Nàng tìm chút hạt giống loại ở trong không gian Hy vọng có thể loại điểm lương thực ra tới Tâm tình hảo nhiệt tinh đủ Lương hoan ngồi ở trong phòng bếp cắt tám khoai tây Lại cắt một phen trương nhị mội cấp đậu quay khô Nàng đem cắt xong rồi đồ ăn đặt ở trong buồn Xoay người đi nhà chính Xúc lên chăn nhìn hạ Có thể là trên giường đất nóng hổi. nàng cùng khoai lang đỏ hoa màu mặt đã đã phát vừa lúc có thể làm màn thầu lương hoan ôm mặt buồn đi phong bếp khoai lang đỏ lương thực phụ mặt mặt phát đặc biệt hảo nàng ở mau xuyên trong thế giới tiếp xúc quá mỹ thực nàng chính mình cũng là đồ tham ăn ngày thường không có việc gì liền thích đảo lộc ăn tới rồi ăn không đủ no thập niên 70, ăn hai ngày khoai lang đỏ này sẽ nhìn lên men tốt khoai lang đỏ mặt thật đúng là muốn ăn vào phong bếp lương hoan bắt đầu ở trên thất trộn lẫn mặt trộn lẫn gần 20 phút nàng mới bắt đầu xoa màn thầu Nàng nghe người ta nói quá một câu, ủ bột màn thầu càng trộn lẫn màn thầu phát càng tốt, càng lớn. Hai cân hoa màu mặt, lương hoan đều cùng mặt, hơn nữa khoai lang đỏ, xoa nhẹ gần 50 cái đại màn thầu. Xoa hào sau, nàng đem màn thầu đặt ở thất thượng lại lên men hạ, nàng móc ra tới ba cái khoai lang đỏ rửa sạch sẽ, cắt thành khối phóng tới trong nồi, đoái thủy bắt đầu nhóm lửa. Trong nồi thủy thiêu sôi trào, lương hoan bỏ thêm trưng thế bắt đầu trưng màn thầu. Lương hoan ở trong phòng trưng màn thầu. trong viện một đám hán tử phía dưới xây tường một bên nói chuyện phiếm một ít lời nói thô tục có tới hỗ trợ hán tử đại đa số đều kết hôn đều là đại lao gia nói chuyện cũng không có kiên kỵ quý hồng quân một cái bổn ra đường ca nhìn hắn nói tiểu tứ kết hôn được không thối hôm qua ngươi tức phụ có hay không tiêu đình Liên tiểu tứ tức phụ kia gầy cánh tay gầy chân có thể thừa nhận trụ tiểu tứ mánh kính khẳng định đến tiêu đình tiểu tứ ngươi tức phụ như vậy gầy kia vớt cũng không cộm tay Những người đó càng nói miệng càng không có giữ cửa, quý hồng quân liếc liếc mắt một cái nói lương hoan gầy người nọ liếc mắt một cái, trầm khuôn mặt nói, hữu lương ca, ta tức phụ cùng trương quả phụ không giống nhau. Quý hữu lương lập tức không nói, hắn cùng trương quả phụ có một chân sự tình, tiểu tử này là làm sao mà biết được. Không nói, không nói, hồng quân thẹn thùng, ta xây tường. Quý hữu lương lớn tiếng nói, bắt đầu làm bộ nghiêm túc xây tường bộ dáng, không lại trêu ghẹo quý hồng quân. quý hữu lương quay đầu xây tường không dám lại xem quý hồng quân quý hồng quân bên phải nam nhân mắng lưu cái mũi nghe thấy một vòng cái gì hương vị Thơm quá có điểm giống màn thầu hương vị hình như là từ hồng quân ra phát ra tới mã kiến quốc một bên hồ tường một bên nói đúng vậy chính là màn thầu hương vị hồng quân tiểu tử ngươi có phúc khí ngươi tức phụ tay nghề hảo a này màn thầu nghe liền hương nghe bên cạnh người trêu ghẹo quý hồng quân không nói chuyện hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà kề trong phòng hẳn là còn ở nấu cơm Cô yên tử trong phòng toát ra tới. Quý Hồng Quân lạnh nhạt mặt nhu hòa một ít, xoay người tiếp tục làm việc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thái dương treo ở ở giữa thời điểm, Quý Hồng Quân ra tường xây hảo, trong phòng bếp, Lương Hoan cũng làm hảo cơm chiều. Lương Hoan tử trong phòng ra tới, thấy Quý Hồng Quân bọn họ chính nâng cái giá chuẩn bị đi còn cái giá, nàng cười nói, "Hồng Quân, cơm trưa làm tốt, ngươi một hồi mang các đại ca trở về ăn cơm." Ân, hảo." Quý Hồng Quân trở về Lương Hoan nói. Cùng những cái đó hỗ trợ người cùng nhau giá cái giá chờ đồ vật trả lại cho mượn bọn họ đồ vật nhân ra. Quý Hồng Quân mang theo người trở về thời điểm, Lương Hoan đã đem buồn rửa tay đánh nửa buồn nước cấm, đặt ở ngoài cửa mặt, nhìn bọn họ tiến vào, nhẹ giọng nói, Hồng Quân, rửa tay tiêu chuẩn bị hảo, rửa rửa tay ăn cơm đi. Lương Hoan đem trưng tốt hoa màu khoai lang đỏ màn thầu lấy ra tới một đại bánh bao sọt đặt ở nhà chính trên bàn, lại bưng một đại buồn khoai tây hầm đầu que ra tới. Nhà bọn họ chiếc đuốc không đủ dùng Lương Hoan đi lão mã ra mượn chiếc đũa chén, cấp 7-8 cái hỗ trợ đại hán, mỗi người đều thịnh tràn đầy một chén khoai lang đỏ cháo. Lương Hoan đem cơm chuẩn bị tốt, tiêu quý hồng quân dẫn người lại đây ăn cơm, nàng chính mình tắt đi nhà kề ăn cơm đi. Một phòng đều là nam nhân, nàng ngồi cùng nhau ăn cơm không thích hợp, không bằng chính mình đi một bên ăn. Trong nhà chính, một đám nam nhân đói bụng nửa ngày, đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, thấy cơm giống như là lang thấy thịt dường như, ngồi xuống liền ăn cơm, ăn ngấu nghiến. Quý hồng quân chờ bọn họ đều ăn, mới cầm lấy trên bàn khoai lang đỏ màn thầu ăn, cắn đệ nhất khẩu thời điểm, hắn trong mắt có kinh hỉ thần sắc, theo sau hắn ăn cơm tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Khoai lang đỏ trưng màn thầu, mang theo một cổ thơm ngọt hương vị, lương thực phụ trưng màn thầu là có điểm rầm rọng nói, nhưng là bỏ thêm khoai lang đỏ liền có điểm mềm mại, lại ngọt lại hương, ăn thời điểm cũng sẽ không rầm rọng nói. Lương hoan làm khoai tây hầm đậu que, tuy rằng không có du, nhưng là nàng khoai tây hầm lạ, thả muối. Đối với này bọn đàn ông tới nói cũng là ăn ngon. Lương Hoan chuẩn bị một đại bánh bao sọt màn thầu cuối cùng đều ăn xong rồi, đồ ăn cùng khoai lang đỏ cháo cũng đều ăn sạch sẽ. Quý hữu lương cơm nước xong, thỏa mãn ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, nhìn về phía quý Hồng Quân ánh mắt mang theo hâm mộ. Hồng Quân, đệ mội nấu cơm ăn ngon a này màn thầu như thế nào trưng ngươi tẩu tử chưng lương thực phụ màn thầu lại ngạnh lại rầm giọng nói, không đệ mội chưng ăn ngon, quay đầu lại im làm ngươi tẩu tử lại đây cùng đệ mội học học. Việc này muốn hỏi hoan hoan. Ngươi làm tẩu tử cùng nàng liêu. Màn thầu, hắn không biết như thế nào chừng, bất quá sắc thật tan ngon. Hành, quay đầu lại im khiến cho ngươi tẩu tử lại đây. Có quý hữu lương mở miệng, mặt khác mấy cái đã thành ra nam nhân cũng sôi nổi nói muốn cho bọn họ tức phụ lại đây cùng lương hoan học tập chừng khoai lang đỏ màn đầu. Quý hồng quân như cũ không thế lương hoan đáp ứng, việc này muốn xem lương hoan chính mình đáp ứng không đáp ứng. Còn có mấy cái không kết hôn, ngồi ở một bên. Lén lút nghĩ về nhà làm cho bọn họ lao nương cũng lại đây học tập trưng màn đầu Này đó hán tử ăn uống no đủ cũng không ở lương hoan trong nhà đãi lâu lắm Cùng quý hồng quân nói nói mấy câu liền tìm lấy cớ rời đi Chờ bọn họ đều đi rồi Lương hoan từ bên ngoài tiến vào Chuẩn bị thu thập nhà ở Nàng tiến vào thu thập đồ vật thời điểm Quý hồng quân đang ở thu thập chén đũa Thấy lương hoan đi tới hắn cầm chén đua đưa cho nàng Ngươi rửa chén Ta đem nhà ở quét quét Quý hồng quân nói xong Cầm chén cho Lương Hoan liền đi trong viện cầm cây trổi, bắt đầu quét tức nhà ở bọn họ một đám hán tử xây tường xây tường đất, trên chân mang theo bùn, vào phòng lộng rất nhiều bùn ở trong phòng. Quý hồng quân quét rác thời điểm, Lương Hoan đứng ở bên ngoài nhìn một hồi, sau đó mới bưng chén đua đi rửa chén, tẩy hào sau, nàng liền bưng chén đua đi ra ngoài, đi ra ngoài thời điểm còn mang theo hai cái khoai lang đỏ hoa màu màn thầu. Chén đua mượn lao mạ ra, nàng sợ nhân ra ăn cơm phải dùng, muốn sớm một chút còn trở về. Trương nhị mội ăn cơm xong chính soát nồi đâu, thấy lương hoan cầm chén từ bên ngoài tiến vào, nàng cuốn quýt tiếp nhận đi, nhanh như vậy liền đưa lại đây. Dung hảo. Hảo, thím, đây là yêm trưng màn thầu, ngươi nếm thử. Trương nhị mội nhìn màn thầu không muốn tiếp, sao còn đưa màn thầu. Nhà ngươi lương thực không nhiều lắm, lấy về đi ăn đi, nhà yêm có màn thầu. Thím, nhà yêm có, ngươi lưu trữ ăn, yêm đi trước Lương hoan đem màn thầu đẩy đến trương nhị mội trong tay, quay đầu đi rồi. Lương Hoan vội vàng hướng trong nhà đi, đi vào sân khi nhìn mắt trống giống đại viện, nhà bọn họ sân thiếu môn, yêu cầu trang bị cái môn. Lương Hoan trong lòng nghĩ, đi vào trong phòng xem Quý Hồng Quân đã thu thập hảo ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, nàng tự nhiên nói, Hồng Quân, nhà chúng ta sân không có đại môn, muốn trang bị cái môn. Ân, ta ngày hôm qua cùng đại đội trưởng nói, từ đại đội mượn cái không cần môn chức dùng, chờ ra năm, làm tân môn trả lại trở về. Lương Hoan nghe xong Quý Hồng Quân nói, gật đầu, hành. Dương bên này, Quý Hồng Quân lặng im một hồi trầm giọng nói, "Buổi chiều giữ cửa ấn thượng, cho ngươi lộng đem khóa trở về, ngươi buổi tối khóa lại môn, ta buổi tối đi ra ngoài một chuyến." Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế, điện các thế. Phần 12. Chương 12 Quý Hồng Quân là hành động phái. Quý Hồng Quân là hành động phái, nói buổi chiều trang bị môn, hắn buổi chiều liền lộng một phiến môn trở về, môn là cũ xưa môn đầu môn, bất quá cũng may là phiến môn. Trang thượng buổi tối có thể chắn người xấu. Môn an thượng, quý hồng quân lại lộng một phen cũ khóa ra tới, khóa có chút gì sắt, chỉ có một phen chìa khóa, hắn đem chìa khóa trực tiếp đưa cho lương hoan. Chìa khóa ngươi thu. Lương hoan nhìn nhà mình môn, nhìn nhìn lại đã xây tốt tưởng, có chút thư thái, cười đem chìa khóa tiếp nhận đi, ngươi từ nơi nào làm ra khóa. Ngày hôm qua nổi sắt, giao phay, hôm nay khóa, nàng có điểm tò mò, quý hồng quân thật sự giống trong thôn người ta nói như vậy lười sao. Người này hiện tại cho nàng cảm giác không chỉ có không lười hắn vẫn là cái có dự tính. Tìm người hỗ trợ làm cho, ta đi đại đội trưởng bên kia một chuyến, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Quý Hồng Quân nói xong, quay đầu hướng đại đội trưởng ra đi đến. Lương Hoan nhìn hắn đi rồi, đem sân môn đóng lại, xoay người trở về phòng. Quý Hồng Quân không ở nhà, ngày mùa đông bọn họ không dùng tới công, nhà ở cũng thu thập hảo. Lương Hoan không có việc gì để làm, trở lại phòng, nàng ý thức liền về tới trong không gian. Trong không gian cùng nàng lần đầu tiên tiến vào thời điểm một cái dạng trống trải thổ địa, nhìn cũng liền nhị mâu đất bộ dáng một cái thanh triệt sông nhỏ, này thủy nàng không biết có thể hay không uống, dùng để trồng trọt nhưng thật ra không tồi. Nay thổ địa nàng tìm công cụ phiên một chút có thể loại điểm lương thực, trong nhà không có lương thực hẳn giống, khoai tây cùng khoai lang đỏ còn có điểm, có thể loại điểm khoai tây, khoai lang đỏ cũng có thể chôn hai cái này mầm loại điểm. Lương Hoan đứng ở trong không gian nhìn một hồi, nâng bước hướng phòng nhỏ đi đến. Lần trước kia quyển sách nàng mới nhìn trước hai trường, mặt sau nội dung còn không có xem, yêu cầu qua đi nhìn xem kia quyển sách đều nói cái gì. Lương Hoan hướng nhà gỗ nhỏ đi đến, ở nhà gỗ nhỏ đãi một buổi trưa, nàng đem chỉnh quyển sách nhìn một phần hai, nghe được bên ngoài có động tĩnh, mới đem thư khép lại, ý thức từ trong không gian ra tới. Ngoài cửa đi vào tới người là Quý Hồng Quân, hắn vào nhà thấy Lương Hoan ở trong phòng đợi, từ túi gáo móc ra một ít phiếu định mức cấp Lương Hoan. Tìm đại đội trưởng hỗ trợ cùng thôn người đổi. ngày mai đi chấn trên mang theo lương hoan đang lo lúc này mua gì đều phải phiếu bọn họ không có phiếu với ai đổi điểm đâu quý hồng quân liền đổi lấy nàng vui vẻ nhìn về phía quý hồng quân khỏe miệng ngăn không được cười quý hồng quân cảm ơn ngươi quý hồng quân nghe được lương hoan khách khí cảm ơn hắn thâm thúy đôi mắt ở lương hoan trên người dừng lại vài giây theo sau trầm giọng nói không cần cảm tạ ta mua đồ vật cùng nhau dùng ân là muốn cùng nhau dùng thiên giống như mau đen ta đi nấu cơm Lương Hoan đem phiếu định mức nhét ở túi áo, đứng dậy hướng ở đi đến. Trong phòng có điểm ám, nàng nhìn Quý Hồng quân tim đập giống như có điểm mau, nhà ở quá buồn, ra tới hít thở không khí. Quý Hồng quân cũng không biết Lương Hoan trong lòng, Lương Hoan muốn đi vội, hắn theo sau, ta giúp ngươi nhóm lửa. Lương Hoan tưởng cự tuyệt, nghĩ nghĩ không cự tuyệt. Cơm là bọn họ hai người ăn, Quý Hồng quân muốn hỗ trợ khiến cho hắn hỗ trợ hảo. Hơn nữa này nam nhân giống như không có đương thời nam nhân cái loại này đại nam tử chủ nghĩa. thời đại này nam nhân đều không làm phòng bếp sống quý hồng quân có thể hỗ trợ giác ngộ cao hợp với ăn hai ngày khoai lang đỏ lương hoan cảm thấy có điểm nóng ruột cơm chiều nấu lương thực phụ cháo nhiệt bốn cái màn thầu lương hoan giữa chưa ăn no buổi chiều không làm gì sống ăn một cái nửa màn thầu liền no rồi nàng dư lại nửa cái màn thầu đặt ở bánh bao khung chuẩn bị ngày mai ăn quý hồng quân ngồi ở lương hoan đối diện nhìn thoáng qua lương hoan dư lại màn thầu cầm lấy tới ăn lương hoan ngẩng đầu vừa lúc thấy quý hồng quân ăn nàng dư lại màn thầu một màn nam nhân ngũ quan lập thể anh tuấn sắc mặt bị phơi có chút hắc hai mắt thâm thúy có thần ăn cơm thời điểm thâm sắc nghiêm túc mồm to ăn màn thầu vừa thấy ăn uống liền rất hảo lương hoan ở ngô xuyên giới sinh sống mấy đời, nhưng nàng nhiệm vụ đều là bồi dưỡng đại lão nuôi nấng đại lão không nói qua cảm tình này đột nhiên xuất hiện một cái phù hợp nàng thẩm mỹ nam nhân nàng tim đập thật đúng là nhanh thiên có chút hắc lương hoan ánh mắt né tránh nhìn về phía một bên đứng lên nói Ngươi từ từ ăn, ta đi thiêu giường đất. Dương đất thiêu nhiệt, buổi tối ngủ ấm áp. Lương Hoan trở về phòng liền không có lại đến phòng bếp. Quý Hồng Quân ăn được cơm chiều, xoát nồi chén đứng lên đi hướng nhà chính. Hắn đi vào đi gặp Lương Hoan ở trải giường chiếu, trầm giọng nói: Ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối trở về tương đối trễ. Ngươi đi ngủ sớm một chút. Hảo. Lương Hoan không hỏi thăm Quý Hồng Quân làm cái gì, Tả Hữu làm chính là chính sự, nàng chờ hắn trở về cũng sẽ biết. Ân, ta đi trước. Quý Hồng Quân nói xong, xoay người đi rồi. Trong nhà đi rồi một người, chỉ có Lương Hoan chính mình ở nhà, trống rỗng. Thời gian còn sớm, nàng đại ở trong phòng cũng ngủ không được, từ trong viện tìm một phen tiểu xúc, cầm hai cái khoai tây vào không gian. Nàng thử xem ở trong không gian loại khoai tây có thể hay không kết quả. Lương Hoan ở trong không gian dùng tiểu thiết xúc bái hợp lại một cái 5 mét lớn lên mà lùng, sau đó đem khoai tây thiết khối, từng khối từng khối loại ở mặt trên, loại hảo về sau. từ trong không gian dòng suối nhỏ xách hai số nước tới nước loại hảo khoai tây về sau lương hoan cảm giác còn không phải rất mệt, nàng lại phiên một mảnh thổ địa mà phiên hảo nàng ngày mai có thể tiến vào loại điểm khoai lang đỏ ở trong không gian bận việc hai ba tiếng đồng hồ lương hoan cảm giác có điểm mệt nhọc liền từ trong không gian ra tới bên ngoài thiên đã đen nhánh toàn bộ thôn im ắng gà gãy cẩu kêu đều không có lúc này trong thôn người đều ngủ nàng cũng sốc lên chăn lên giường ngủ bên này lương hoan vừa mới lên giường còn không có ngủ trong viện liền có động tĩnh lương hoan thân mình theo bản năng căng chặt người tới vào sân đi nhanh hướng nhà chính đi tới lương hoan nghe được tiếng bước chân lập tức từ trên giường bỏ dậy chạy đến cạnh cửa thuận tay cầm lấy cạnh cửa dựng côn lương hoan vốn dĩ nghĩ nếu là tặc nàng liền trực tiếp đánh người vào được nàng liền thấy quý hồng quân thân ảnh trời tối tuy rằng thấy không rõ mặt nhưng là hai ngày này vẫn luôn xem quý hồng quân nàng đối quý hồng quân thân ảnh đã quen thuộc xem thân ảnh là có thể nhận ra tới Cao, gầy, thân mình thon dài, chủ yếu khí thế cũng không tệ lắm, tuy rằng rất cao, nhưng là hắn đi đường bối định từ thẳng, ở trong thôn một đám cao lớn thô kịch nam nhân trung gian, quý hồng quân thân hình vẫn là thực hảo phân biệt. Xác nhận là quý hồng quân đã trở lại, lương hoan đem côn đặt ở một bên, người đã trở lại. Quý hồng quân xoay người đem cửa đóng lại, xách theo túi vào nhà, nghe xong lương hoan nói, hắn bước chân đốn hạ, ân, đánh thức ngươi. Ta không ngủ đâu, ngươi vào bằng cách nào. Quý Hồng Quân đi thời điểm làm nàng khóa cửa, nàng từ bên trong đem sân khóa cửa. Phiên tường. Quý Hồng Quân nói, đem trong tay túi đặt ở trên mặt đất. Lương Hoan nghe thấy được trong túi có động tĩnh, nàng tò mò, trong túi là cái gì? Con thỏ. Quý Hồng Quân trầm giọng trả lời, theo sau hướng mép giường đi qua đi. Con thỏ, đó chính là thịt ta, Lương Hoan thật đúng là thèm, đặc biệt muốn ăn thịt. Nghe xong Quý Hồng Quân nói, nàng muốn mở ra túi nhìn một cái. Nhưng là này sẽ là buổi tối. Xem phỏng trừng cũng xem không rõ lắm, nàng liền không mở ra túi, mang theo phức tạp tâm tình đi giường đất biên. Quý hồng quân này sẽ đã cởi giày, chuẩn bị thượng giường đất đuôi ngủ. Lương hoan đứng ở giường đất biên, nghĩ nghĩ dò hỏi, từ đâu ra con thỏ? Còn có ngày hôm qua nổi sát, nàng thật sự rất tò mò, quý hồng quân từ nơi nào làm ra? Trên núi đánh, quý hồng quân trả lời. Quý hồng quân này sẽ đã lên giường, hoa ở giường đất đuôi ngủ, lương hoan có điểm kích động, nghĩ đến có thịt ăn, nàng buồn ngủ chạy không ít Nàng cũng bỏ tới rồi trên giường đất, ngủ ở đầu giường đất khinh khinh nói, quý hồng quân, ngày hôm qua nổi sắt nơi nào tới. Quý hồng quân trầm mặc. Một hồi lâu, Lương Hoan cho rằng quý hồng quân sẽ không trả lời nàng, nàng nghe được nam nhân trầm thấp thanh âm, tìm người đổi. Tìm người đổi, đó chính là đi chợ đen. Lương Hoan loa ở trên giường, trận tròn mắt nói, quý hồng quân, ngươi giống như cùng đồn đãi chung không giống nhau. Nguyên chủ trong trí nhớ, nàng nghe được người đối quý hồng quân đánh giá đều là quý hồng quân là cái lời người Không bắt đầu làm việc không làm việc, cả ngày đi lung tung, bất chính làm, không trương một gương mặt đẹp. Nàng xem kia bổn tiểu thuyết, về Quý Hồng quân miêu tả không nhiều lắm, nhưng là ở mọi người hồi ức đều nói hắn là lười người, là cái trùng hút máu, chuyên môn hút các ca ca huyết, chính mình không tránh CM, dựa các ca ca CM nuôi sống. Đồn đãi cùng hiện thực luôn có xuất nhập. Quý Hồng quân thanh âm từ giường đất một khác đầu chuyển đến. Lương Hoan không thâm truy cứu hiện tại Quý Hồng quân cùng trong trí nhớ Quý Hồng quân bất đồng, nàng cũng không phải nguyên lai nàng. nàng cùng nguyên lai like lương hoan cũng là bất đồng nàng lặng im một hồi nói quý hồng quân ngươi lần sau buổi tối đi ra ngoài thời điểm mang theo chìa khóa đi từ bên ngoài giữ cửa khóa hảo ngay kế gà gáy cẩu kêu thời điểm lương hoan đã tỉnh trời đã sáng rồi từ mộc trên cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài nắng sớm hôm nay hẳn là trời nắng lương hoan rời giường nhìn mắt giường đất đuôi phương hướng giường đất đuôi không ai không biết quý hồng quân khi nào rời giường nàng đem trên giường đất chăn điệp lên Xuyên áo bông liền ra cửa, ra cửa liền thấy Quý Hồng Quân ở bái con thỏ, dây thưởng thượng đã treo vẫn luôn bái tốt, hắn ở bái mặt khác một con. Con thỏ ở Lương Hoan trong chén chính là thịt, nàng thân thể này cũng không biết bao lâu không có ăn qua thịt, thấy thịt nước miếng đều phải chảy ra. Lương Hoan đi đến Quý Hồng Quân bên người, nhìn hắn nói, hai con thỏ đâu? Đủ chúng ta ăn tết ăn. Tháng chập đế, nhật tử quá một ngày là một ngày, năm càng ngày càng gần, còn có bốn ngày liền phải ăn tết. Nàng cung Quý Hồng quân cái gì đều không có, ăn tết có thể có con thỏ cũng là thịt. Hôm nay ăn một con, buổi tối ta lại đi ra ngoài một chuyến. Quý Hồng quân trầm giọng nói. Ngươi buổi tối vào núi có thể hay không có nguy hiểm. Bọn họ nơi này sơn là núi sâu, nghe nói ba năm nạn đói thời điểm có người đi vào, không có ra tới, đều nói là bị trong núi lao hổ ăn. Núi sâu rừng già có đại hình động vật, vì điểm ăn, bị thương liền không đáng giá. Nàng xem tiểu thuyết thời điểm. Tiểu thuyết chung nhưng thật ra viết nữ chủ mang theo người từng vào sơn, bất quá nữ chủ có bàn tay vàng, cầm lý vận, nàng vào núi tùy tiện trạm một chỗ đều có gà rừng thỏ hoàng chủ động bay qua tới, lợn rừng thấy nàng đều chính mình đâm thụ. Quý hồng quân không có cầm lý vận, nàng thật là có điểm sợ hắn sẽ gặp được nguy hiểm. Lương hoan lo lắng, quý hồng quân tựa hồ cũng không lo lắng, hắn ngẩn đầu nhìn về phía lương hoan, ngựa khí trầm thấp, thâm thúy đôi mắt ảnh ngược ra lương hoan mặt, không có việc gì, ta có thể ứng phó. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện cấp thế Phần 13 chương 13 Quý Hồng Quân nói có thể ứng đối Lương Quý Hồng Quân nói có thể ứng đối Lương Hoan không có lại khuyên Nàng xem Quý Hồng Quân bái con thỏ Nàng không giúp được vội Xoay người đi phòng bếp làm cơm sáng Cơm sáng rất đơn giản Cầm hai cái khoai lang đỏ nấu khoai lang đỏ Ngày hôm qua Trưng Hoa màu màn thầu còn có 6 cái Nàng nhiệt 3 cái Cơm sáng nàng ăn một cái màn thầu uống lên một chén khoai lang đỏ cháo, Quý Hồng quân ăn hai cái bánh bao đem trong nồi dư lại ba chén cháo loãng đều uống lên, hắn mới bung chén. Cơm sáng ăn được, Lương Hoan nhắc tới đi trong thị trấn sự tình. Một hồi đi trong thị trấn, muốn mua đồ vật tương đối nhiều, chúng ta như thế nào qua đi? Ngày hôm qua đại đội trưởng nói trong thôn có xe bò đi trong thị trấn, ngồi xe bò đi. Nhìn về phía Lương Hoan. Hành! Lương Hoan trở về Quý Hồng quân nói, đứng lên thu thập chén đũa. soát hảo nồi thu thập hảo lương hoan cầm tiền giấy cùng quý hồng quân cùng nhau đi ra ngoài bọn họ đến đầu thôn thời điểm lưu đại phát vừa lúc khua xe bỏ lại đây xe thượng đã ngồi bốn năm cái phụ nữ lương hoan cùng đám kia phụ nữ cùng nhau ngồi ở mặt sau quý hồng quân tắc cùng lưu đại phát cùng nhau ngồi ở xe đầu lương hoan là tân tức phụ nàng vừa lên xe một đám phụ nữ liền bắt đầu trêu ghẹo nàng đây là hồng quân gia tiểu tức phụ đi hai đi trong thị trấn mua đồ vật lương hoan cũng không nhận thức cùng nàng nói chuyện thím nghe được đối phương hỏi nàng lời nói ôn thanh nói mau ăn tết đi mua điểm hàng tết người đi mua hàng tết hồng quân còn đi theo à quả nhiên là vừa kết hôn tiểu phu thê một tấc cũng không rời ngồi ở lương hoan bên người thím treo ghẹo kia mắt một cái kính hướng quý hồng quân trên người ngó lương hoan tiếu thiếu, trong nhà mới vừa phân ra cái gì đều không có muốn mua đồ vật nhiều lương hoan nói xong quay đầu nhìn về phía khác phương hướng nàng bàng biên thím sắc mặt có chút không tốt nghe xong lương hoan nói lẩm bẩm một câu Bại gia nữ, mới từ nhà chồng hoa tiền liền loạn hoa. Lương Hoan nghe thấy được nàng lẩm bẩm thanh, không để ý tới nàng. Nay phụ nhân nhìn cùng quý lao nương không sai biệt lắm đại, xem sát mặt là cái hung, khẳng định đương bà bà, có lẽ cùng quý lao nương là một loại người, loại người này khó nhất triển, không cần thiết ở xe bỏ thượng cùng nàng cãi nhau. Lương Hoan là tân tức phụ, nàng không thế nào nói chuyện, trên xe người cũng liền bất hòa nàng đáp lời, các nàng ghé vào cùng nhau bắt đầu đông ra trường tây giai đoạn nói lên chuyện khác Ở nông thôn bùn đất lộ, lộ điên, xe bò điên một đường rốt cuộc tới rồi trong thị trấn, Lưu Đại Phát đem xe ngừng ở một bên, đối với xuống xe người ta nói, buổi trưa trước phải đi về, Tiêm còn ở nơi này chờ các ngươi buổi trưa không quay về liền buổi chiều chính mình nghĩ cách trở về. Hảo, Lưu Thúc, Quý Hồng Quân lên tiếng, mang theo lương hoan hướng cung tiêu xã đi đến. Những cái đó phu nhân cũng đều hướng cung tiêu xã đi đến. An Tết, cung tiêu xã người rất nhiều, lương hoan muốn mua lương du còn có mua ấy. Nhìn thoáng qua bán mối địa phương bài đại hàng dài, bán du địa phương cũng bài đội, nàng sợ buổi trưa mua không xong trong nhà yêu cầu đồ vật, xoay người đi quý hồng quân nói, cho ngươi muối phiếu cùng tiền, ngươi đi xếp hàng mua mối. Đem tiền cùng phiếu đưa cho quý hồng quân, lương hoan cuốn quyết hướng bên kia chạy tới, bán du đội ngũ bài lao lớn lên đội ngũ. Mau ăn tết, đều tới mua đồ vật, lúc này cung tiêu xã nhất náo nhiệt, cái cọ ấm ý, tới mua dầu không chỉ có có trong thị trấn còn có nông thôn đến. Các loại người tế ở bên nhau liền dễ dàng xảy ra chuyện. Lương hoan bị mặt sau người đụng phải một chút, nàng trọng tâm không song hướng phía trước đảo đi, đâm ở phía trước người. Phía trước là cái ăn mặc thể diện tiểu phụ nhân, tiểu phụ nhân nhìn cùng lương hoan không sai biệt lắm đại, bị đụng phải nàng bất mãn quay đầu lại. Ngươi người này trường không có mắt. Nữ nhân mở miệng, lớn giọng phá hủy khí chất của nàng. Lương hoan đâm trụ người khác, chính mình có sai cúi đầu xin lỗi, thực xin lỗi, ta bị đâm một cái, không phải cố ý đâm trụ ngươi tiểu phụ nhân nghe xong lương hoan nói hướng lương hoan trên người nhìn lại thấy lương hoan trên người ăn mặc nàng sắc mặt thay đổi đồ quê mùa chân đất người đem ta quần áo đâm ố huế bồi tiền nữ nhân vô vỗ trên người căn bản là không tồn tại cho bụi, phảng phất đụng phải giơ đổ vật giống nhau đụng tới một chút liền phải bồi tiền lương hoan nhìn thẳng trước mặt nữ nhân mở miệng không khách khí dối người ngươi quần áo là vàng làm chạm vào một chút liền phải đưa tiền còn có người nhà quê làm sao vậy chủ tịch nói Lao động là quan vinh, bần nông và trung nông, nông dân là quốc gia hy vọng. Người khinh thường nông dân, tư tưởng là không chính xác. Nữ nhân nghe xong lương hoan nói, có chút bị dọa tới rồi, trộm nhìn nhìn chung quanh, thấy có người chú ý nàng bên này, nàng ngẩng cổ phản bác, ta trượng phu chính là công nhân, ta tư tưởng mới không có không chính xác. Nữ nhân khí thế không phải rất mạnh nói như vậy một câu, sợ lương hoan lại nói nàng tư tưởng không chính xác, quay đầu nhìn về phía trước tiếp tục xếp hàng. Cái này tiểu nhạc đệm sau khi đi qua. Lương Hoan liền đem chuyện này rứt bỏ rồi, an tâm xếp hàng. Đến phiên nàng mua du thời điểm, nàng móc ra tiền cùng phiếu đánh một cân du. Lương Hoan mặt sau bài nhà họ quý bổn ra một cái thím, là quý lao cha đường đệ quý trường hồng tức phụ. Nghe được nàng muốn mua một cân du kinh ngạc vừa lật. Chờ Lương Hoan đánh hảo du, nàng cũng đánh hảo du, mới đi đến Lương Hoan bên người nói, hồng quân ra tiền đến tính toán tỉ mỹ hoa. Khoảng cách lần sau phân lương thực còn có 7 tám tháng đâu. Nghe nói nhà các ngươi phân ra thời điểm lương thực phân không nhiều lắm. Tiền tỉnh điểm hoa, có thể mua lương thực Du này ngoạn ý quý giá xào rau thêm một giọt lại thêm chút thủy liền hảo Không cần mua quá nhiều Lương hoan biết này thím là hảo ý nhắc nhở nàng Lương hoan thiệt tình nói lời cảm tạ Thím em biết, này không phải mau ăn tết sao tiêm cùng hồng quân ra liền một chút khoai tây Khoai lang đỏ, mua điểm du cũng có chút thức ăn mặn Ăn tết cũng không đến mức quá quá thảm đạm. Quý hồng quân phân ra được đến gì Đại đội sớm có bà ba hoa tuyên truyền đi ra ngoài Quý thím cũng biết việc này Nghe xong lương hoan nói gật đầu, cũng là, xào khoai tây nhiều hơn hai giọt du cũng ăn ngon chút. Hồng quân ra, tiêm qua bên kia nhìn xem, ngươi muốn mua cái gì cũng đi vội đi. Quý thím đi bán đường chỗ nào bán đường, lương hoan nhìn về phía quý hồng quân bên kia, quý hồng quân bên kia đội ngũ còn rất dài, phỏng trừng muốn bài một hồi. Nàng xoay người đi địa phương khắc xoay. Lương hoan dạo qua một vòng, cung tiêu xã đại bộ phận địa phương đều bài đầy người, bán bát rác, ớt khô địa phương bài người rất ít. Lúc này kỳ người khả năng cảm thấy này đó gia vị phí tiền, có thể có có thể không, cho nên cũng chưa mua. Lương Hoan nghĩ đến trong nhà con thỏ, chạy đến bán gia vị địa phương, mua bắp rác, hoa tiêu, ớt khô trở gia vị. Gia vị mua xong rồi, Lương Hoan phiên phiên túi lao phiếu, còn có một cân phiếu gạo, một cân đường phiếu, không phiếu có một thước. Nghĩ chống rông ra, Lương Hoan xếp hàng đem trong tay có thể sử dụng phiếu đều dùng. Toàn mua đồ vật. Lương Hoan bên này mua đủ đồ vật trở về tìm quý hương quân. Quý Hồng Quân giống như cũng lấy lòng, xách theo một cái túi ở cung tiêu xã phía sau cửa phương chờ Lương Hoan. Lương Hoan nhìn đến hắn, bước đi qua đi. Quý Hồng Quân ở nàng đi tới thời điểm, liền nâng chạy bộ tới rồi bên người nàng, duỗi tay lấy đi trên tay nàng xách túi, còn có muốn mua sao? Lương Hoan lắc đầu, phiếu dùng xong rồi, có thể mua đều mua, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi chờ xe đi. Ân, đi thôi. Quý Hồng Quân xách theo túi đi nhanh đi phía trước đi, Lương Hoan theo sau. Lương Hoan trở lại xe bò bên kia thời điểm, xe bò thượng đã ngồi rất nhiều người, nhìn quý hồng quân sách theo đồ vật lại đây, các nàng cười dò hỏi, hồng quân hai vợ chồng đã trở lại. Các ngươi đều mua gì? Nhìn dáng vẻ còn không ít. Quý hồng quân sách theo đồ vật lên xe, xem hắn bình tĩnh bộ dáng tựa hồ không tính toán mở miệng trả lời vấn đề. Lương Hoan đi theo phía sau hắn, đi đến xe bò biên, nhẹ giọng trả lời những cái đó thím nói, liền mua điểm vật dụng hàng ngày, trong nhà dầu muối đều không có, mua điểm dầu muối. Tiệm hôm nay cũng mua dù mua nửa cân đâu. Một cái phụ nữ ở một bên nói. tiệm mua đường đỏ, điểm tâm, an tích an. Xe bỏ thượng một đám phụ nhân ngươi một lời ta một ngữ thảo luận nổi lên mua đồ vật. Không khí náo nhiệt rất nhiều, lương hoan an tĩnh ngồi ở một bên. Người khác dò hỏi nàng sự tình thời điểm, nàng sẽ nhẹ giọng trả lời hai câu. Người khác không hỏi, nàng liền an tĩnh ngồi. Xe bỏ đến trong thôn thời điểm, thôn tốt nhất nhiều nhân ra đều bắt đầu mạo khói bếp, giữa trưa, nên nấu cơm. lương hoan cùng quý hồng quân sách theo mua đồ vật hướng trong nhà đuổi vừa đến cửa nhà lương hoan liền nhìn đến nhà bọn họ môn là xưởng lương hoan theo bản năng nhớ nhà chiêu tặc lương hoan nhanh hơn bước chân hướng trong phòng đuổi trong viện ngày hôm qua thu thập tốt sân hôm nay bị làm cho lộn xộn nhà chính cửa mở phòng bếp môn cũng mở ra lương hoan chạy đến nhà chính bên kia liếc mắt một cái thấy rơi rụng đầy đất quần áo chan trong nhà quý hồng quân dùng cái kia láo ngăn tủ cũng bị phiên Ôn châm lại chạy đến phòng bếp nhìn thoáng qua chén buồn nát đầy đất nàng tàng phòng bếp con thỏ không thấy nồi sắt cũng không thấy rõ ràng bị người cầm đi nhìn trong nhà trạng thái lương hoan trong đầu đầu tiên xuất hiện chính là nhà họ quý người nay niên đại người đều vẫn là tương đối chất phác có chút người có lẽ có tiểu ý xấu nhưng là không dám đi nhà người khác như vậy phiên tạp đồ vật nhà họ quý đám kia người liền ỉ vào là quý hồng quân thân nhân khi dễ nàng đâu nàng đi vào này ăn không đủ no mặc không đủ hấm địa phương còn không thể rời đi Trong lòng đã đủ nghẹn quất, gia nhân này còn như vậy khi dễ nàng, thật đương nàng là bệnh miêu. Quý Hồng Quân cũng từ bên ngoài vào được, thấy trong phòng trạng thái, hắn nhíu mày Lương Hoan lòng dạ không thuận, nghĩ là Quý Hồng Quân người nhà chỉnh ra tới này hết thảy, nàng lạnh nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Quý Hồng Quân, người nhà ngươi đây là khi ta dễ khi dễ đâu? Một lần lại một lần, khi dễ nghiện rồi. Lương Hoan hừ lạnh một tiếng, cầm lấy trong viện hoành trên mặt đất gậy gỗ liền đi ra ngoài. Nhà họ quý, Lương Hoan lại đây thời điểm bọn họ đang ở ăn cơm trên bàn thả một mầm khoai tây hầm thịt thỏ quý lao nương ngồi ở cái bàn trước đầy mặt tươi cười gấp khối thịt đặt ở quý lao nhị trong chén lao nhị vất vả ngươi ăn nhiều một chút quý nhị tẩu ngồi ở một bên dùng sức lay trong bồn thịt trong miệng ăn chiếc đũa còn không dừng kẹp thịt nhà họ quý năm cái hài tử bốn cái nữ hải không dám kẹp thịt thiết đảng đôi mắt đều mau rừng ở thịt thượng không ngừng đoạt thịt nhìn quý người nhà trên bàn cơm náo nhiệt nghĩ đến bị quay cuồng không thành dặn da lương hoan xông vào trong phòng Trực tiếp thượng thủ đem cái bàn sốc Đồ ăn rơi xuống đầy đất Tới tay thịt cũng đã không có Quý lão nhị đứng lên giơ tay liền phải đi đánh lương hoan hắn tay còn không có đụng tới lương hoan Đã bị người nắm Quý hồng quân hộ ở lương hoan trước mặt Lạnh mặt nhìn quý lão nhị Lương hoan cười lạnh một tiếng Không để ý tới quý người nhà Nàng xoay người hướng quý ra phòng bếp đi đến Đem nhà nàng làm cho không thành bộ dáng Còn tưởng an tâm ăn cơm Đừng nghĩ biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế Phần 14 Chương 14 Quý gia nhà cũ nhà chính, Quý lão. Quý gia nhà cũ nhà chính, Quý lão nương chính chỉ vào Quý Hồng Quân mắng, "Tiểu tứ, ngươi xem ngươi cưới cái gì tức phụ? Cũng dám sốc cái bàn, loại này người đàn bà đanh đá chúng ta nhà họ Quý cần phải không dậy nổi, ngươi chạy nhanh đem nàng chạy về lão lương ra đi." Quý lão nhị đi vào Quý Hồng Quân, cũng nói Lạc lương hoan không phải, "Tiểu tứ, Nương nói rất đúng, loại này người đàn bà đánh đá nhà chúng ta cần phải không được, loại này nữ nhân nên đuổi đi. Nàng vừa mới thế nhưng còn muốn đánh ta, hẳn là đánh nàng một đốn, lại đem nàng đuổi ra chúng ta quý ra Quý lão nhị vừa mới nói xong, quý lao cha thanh âm vang lên, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất rách nát chén, còn có rơi trên mặt đất thịt, khoe tây, mắt nặng nghề, ngẩng đầu trầm trọng nói, tiểu tứ, ngươi nương cùng ngươi nhị ca nói rất đúng, loại này nữ nhân quá phá của, đánh nát nhiều như vậy chén. quanh năm suốt tháng chúng ta có thể ăn vài lần thịt thật vất vả ăn một lần thịt còn bị nàng đánh rất trên mặt đất loại này bại ra nữ người nhà họ quý nuôi không nổi đem nàng hưu cùng nàng ly hôn đi quý lao đầu một bộ vì quý hồng quân tốt bộ dáng quý hồng quân nhìn hắn một cái ta dưỡng không muốn nhà họ quý dưỡng ngươi dưỡng cũng không được ngươi còn không phải chúng ta nhà họ quý ngươi lấy cái gì dạng nàng còn không phải bọn yêm nhà họ quý đồ vật quý lao nương nhảy dựng lên chỉ vào quý hồng quân cái mũi nói quý lao nương bên này vừa dứt lời trong phòng bếp chuyển đến bang bang bạch bạch thanh âm chén sứ đánh nát thanh âm quý lao nương nghe được thanh âm sắc mặt nháy mắt thay đổi trong miệng lẩm bẩm hỏng rồi tiêm chén kia phá của đàn bà quý lao nương trong miệng mắng lương hoan nhanh chóng hướng bên ngoài chạy nàng còn không có bán ra ngay cửa đã bị ngăn cản quý hồng quân ngăn ở cạnh cửa một đôi sắc bén đôi mắt nhìn trong phòng người không nói một lời chống đỡ mọi người không cho bọn họ đi ra ngoài trong phòng bếp Lương Hoan còn ở quăng ngã đồ vật, nàng đem trong phòng bếp có thể quăng ngã đồ vật đều quăng ngã, cuối cùng nhìn về phía bậy bếp, mặt trên nổi là cái tân nổi, là nhà bọn họ nổi. Lương Hoan trực tiếp đem nổi nhấc lên tới, xách theo ra cửa. Nàng đi đến nhà họ quý trong viện thời điểm, quý lao nương đám người còn bị quý hồng quân ngăn ở nhà chính. Quý lao nương dùng sức lôi kéo quý hồng quân cánh tay, muốn ra tới, cũng không biết quý hồng quân sức lực rốt cuộc có bao nhiêu đại, bị vài cá nhân lôi kéo, hắn như cũ bất động như núi đứng. Quý lao nương lôi kéo quý hồng quân thời điểm thấy lương hoan từ nhà bếp cầm nồi ra tới, nàng gân cổ lên tê tiểu tiện nhân, đem nồi bông. Lương hoan đầu cũng không quay lại, cầm nồi hướng trong nhà đi. Lương hoan bước chân mau, đem nồi đặt ở trong nhà, nàng xoay người lại đi nhà họ quý. Tới rồi nhà họ quý trong viện, nàng cầm lấy phía trước ném ở trong sân côn, trực tiếp đem côn cầm lấy tới, ngửa đầu đi tới nhà chính trước, đứng ở quý hồng quân hưu phía sau, lương hoan nhìn về phía trong phòng quý lao nương đám người. Tiêm trong tay côn không có mắt, các ngươi nếu là không sợ bị thương, một hồi cứ việc tới gần tiêm. Bất quá đả thương đánh cho tàn phế hoặc là đánh chết, vậy không nên trách tiêm. Lương Hoan nói xong đối với Quý Hồng Quân nói, ngươi làm một chút. Lần này Quý Hồng Quân không có lại tiếp tục ngăn ở ngoài cửa, tránh ra lộ. Lương Hoan ngẩng đầu mà bước đi qua đi, Quý lao Nương ngăn trở nàng, nàng côn thật mạnh đánh vào Quý lao Nương trên ngông. Lần này nàng dùng đại lực khí, Quý lao Nương đau ngào ngào thẳng ơ. A, đau, đau chết lao Nương. Ngươi cái tiểu tiện nhân, lao đại, các ngươi đứng làm gì? Mau cái này tiểu tiện nhân đổi ra đi. Quý lao đại do dự, một hồi tiến lên muốn cướp đi lương hoan côn, thấy lương hoan giơ lên trong tay côn, hắn lại sau này lui. Quý lao nhị trực tiếp đi phía trước hướng, giương tay muốn đánh lương hoan, lương hoan côn không lưu tình chút nào đánh vào trên người hắn, hợp với đánh tăng côn, dùng rất lớn sức lực. Quý lao nhị bị đánh ngồi xổm trên mặt đất. Quý lao cha nhìn trận này trò khôi hải, đen nhánh mặt khí đỏ lên. nhìn về phía quý hồng quân mắng tiểu tứ ngươi không quản quản ngươi tức phụ liên tùy ý nàng đánh ngươi nương cùng ngươi nhị ca quý hồng quân không trả lời quý lao cha hắn nhìn chằm chằm vào lương hoan xem lương hoan cười lạnh nàng hơn người huy hai xuống tay gậy gộc thấy không ai dám lại đây đoạt nàng gậy gộc nàng bước đi hướng quý lao nương giường đất biến ngăn tủ ngăn tủ khóa lại lương hoan mở không ra nàng cầm gậy gộc dùng sức tạp hai hạ khóa như cũ an an ổn ổn đại ở ngăn tủ thượng quý hồng quân nâng bước lên trước đứng ở lương hoan phía sau thon dài bàn tay to đặt ở khóa lại dùng sức ninh lại ninh hai hạ khóa chặt đức lương hoan quay đầu lại thật sâu nhìn quý hồng quân liếc mắt một cái theo sau xoay người mở ra ngăn tủ trong ngăn tủ trứng gà điểm tâm kẹo còn có từ nhà bọn họ lấy đi con thỏ con thỏ hẳn là hầm nửa chỉ chỉ có một con nửa lương hoan đem trong ngăn tủ thức ăn toàn bộ lấy đi thấy lương hoan kia gậy gộc đồ vật quý lao nương dãy rủa muốn bỏ dậy lương hoan trực tiếp đem đồ vật nhét vào quý hồng quân trong lòng ngực Cầm, hộ hảo, đồ vật cho quý hồng quân, lương hoan trực tiếp cầm lấy gậy gộc, che chở quý hồng quân, lấy về ra, ai dám đi lên, ta trong tay gậy gộc chính là không có mắt. Quý lao đại nếm thử tiến lên, lương hoan không lưu tình chút nào đánh vào hắn trên lưng, quý lao đại nhảy dựng lên, đứng ở một bên không dám trở lên tới ngăn trở. Quý hồng quân khí thế cường, lương hoan trong tay có côn, quý gia này nhóm người đi theo bọn họ phía sau, chơ mắt nhìn bọn họ đem đồ vật cầm đi, không dám lại đây đoạt. Đồ vật bỏ vào trong phòng, lương hoan nghe được hai tiếng gà gáy thanh, nàng nghĩ tới ở nhà họ quý thấy được trứng gà, nhà họ quý có trứng gà, khẳng định có gà. Ăn nàng con thỏ thịt, liền dùng gà tới bổ được. Lương hoan quay đầu lại nhìn quý hồng quân liếc mắt một cái, quay đầu đi ra ngoài, quý hồng quân đem đồ vật bỏ vào trong ngăn tủ, quay đầu liền thấy bên ngoài đã không có lương hoan thân ảnh, quý hồng quân đem ngăn tủ khóa lại, đi nhanh đi ra ngoài. Nhà họ quý, lương hoan cầm gậy gộc tiến vào. Tiến vào về sau lập tức hướng nhà họ quý ổ gà đi đến. Ổ gà, hai chỉ gà mái giả hoa ở bên trong. Lương hoan quỳ dạp trên mặt đất, duỗi tay đi đào gà mái. Lương hoan phía sau, quý lao nhị giơ lên trong tay côn liền phải hướng nàng trên đầu ném tới. Nàng côn giơ lên tới, lại không có thể rơi xuống đi. Phía sau quý hồng quân bàn tay to nắm quý lao nhị thủ đoạn. Quý lao nhị thủ đoạn đều mau bị nết biến hình. Đau, vung tay, tùng tay. Lương hoan đã bắt được hai chỉ gà. nàng nghe được động tính xoay người thấy phía sau quý hồng quân cùng quý lão nhị động tác nàng lập tức biết sao lại thế này đem gà đưa cho quý hồng quân quý hồng quân dùng tay trái tiếp nhận hai chỉ gà lương hoan tay không ra tới dỗi tay đoạt đi rồi quý lão nhị trong tay côn không lưu tình chút nào bắt đầu đánh người một gậy gộc một gậy gộc đánh cho dù ngày mùa đông quý lão nhị ăn mặc hậu quần áo cũng bị đánh ngao ngao thẳng tê lương hoan không đình chỉ đại nhân động tác tiếp tục đánh muốn đánh nghiêm tới a dù sao im là chết quá một lần người ai dám đánh im im liền đánh ai lương hoan cũng không biết chính mình đánh quý lao nhị nhiều ít gậy gộc quý lao nhị bị đánh ngã xuống trên mặt đất lương hoan mới đem gậy gộc ném ở một bên nhìn thoáng qua quý hồng quân cầm gà nàng bước nhanh hướng nhà họ quý phòng bếp đi đến làm cho nhà họ quý người mặt nàng trực tiếp đem hai chỉ gà giết máu gà thả đầy đất những cái đó huyết cùng lương hoan tay nhuộn thành một cái sắc dừng ở nhà họ quý người trong ánh mắt lương hoan sách theo còn ở đổ máu gà Quay đầu nhìn về phía quý lão nương đám người, tiêm là chết quá một lần người, ai không cho ta hảo quá ta cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Ai dám tạm nhà ta đồ vật, ta là có thể đem nàng ra hủy đi. Lần này chỉ là cái giao vấn, lần sau còn dám chọc ta, liền không phải tạm đồ vật đơn giản như vậy, ta liền một người, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, lần sau lại chọc ta, liền ngấm lại này chỉ gà. Lương Hoan nhắc tới trong tay gà, cấp nhà họ quý người xem. Nhà họ quý người nhìn Lương Hoan huyết hồng tay, trong ánh mắt mang theo kinh sợ. Ngay cả Quý Lao cha trong ánh mắt đều không hề là trước sau như một hàng hậu, trên mặt thế nhưng cũng mang theo một chút sợ hãi. Lương Hoan nhìn bọn họ như vậy, thư lạnh một tiếng, xách theo gà đi rồi. Quý Hồng quân nhìn Lương Hoan đi ra sân, hắn quay đầu nhìn về phía Quý Lao cha, một đôi đen nhánh đôi mắt sâu không thấy đáy, hắn mở miệng thanh âm lạnh lẽo như băng, cha không nghĩ quản bọn họ, lại có lần sau, ta trực tiếp đi cách thủy hội thỉnh người tới quản Quý Hồng quân nói xong đi nhanh rời đi. Quý Hồng quân vừa đi. Quý Lao Nương lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, quý Lao cha trên mặt cũng mang theo hôi bại khí sắc. Quý Đại Tẩu cùng quý Tam Tẩu đi vào phong bếp, nhìn phong bếp một mảnh hỗn độn, đau lòng. Nhà họ Quý cửa, đứng một đám người, ở lương Hoan đi ra ngoài thời điểm bọn họ liền chỉ chỉ trò trò, "Này hội kiến Quý Hồng Quân ra tới, liền có chuyện tốt người đến gần hắn, Hồng Quân, nhà các ngươi đây là làm sao vậy?" Tiêm nghe như là ngươi tức phụ đánh người đâu, ngươi tức phụ quá đánh đá, loại này nữ nhân cũng không thể muốn, ngươi vẫn là đuổi nàng đi thôi. đúng vậy vừa mới còn sách theo gà đi ra ngoài kia máu chảy đầm địa, doa người nha nhà họ quý cửa người nhất ngôn nhất ngữ bắt đầu cửa trách lương hoan không tốt quý hồng quân ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những người đó trong nhà phòng ở là ta tức phụ tránh tới trong nhà nàng định đoạt quý hồng quân nói xong liền đi rồi này nhóm người tụ ở nhà họ quý cửa không đi tiếp tục thảo luận nhà họ quý trò khôi hài thuận tiện bắt quay quý hồng quân sợ thê quý hồng quân thê tử là cái hãn thê sự tình bên ngoài người thảo luận lương hoan cũng không biết nàng về đến nhà liền bắt đầu thu thập trong nhà tàn cục quý hồng quân đi vào trong viện thấy nàng ở thu thập đồ vật cùng nàng cùng nhau thu thập quý hồng quân cùng lương hoan đồ vật vốn dĩ liền rất thiếu bọn họ thu thập lên cũng tương đối mau một giờ thời gian liền đem phòng thu thập hảo sân quét tức sạch sẽ thu thập hảo đồ vật lương hoan bắt đầu đã nhận ra đói từ cung tiêu xã trở về liền đến cơm chưa cơm điểm nàng đi nhà họ quý náo loạn một hồi đến bây giờ đã nửa buổi chiều nàng tích thủy chưa thấm quý hồng quân ta đi nấu cơm Nửa buổi chiều ăn cơm buổi tối còn muốn ăn, chúng ta ăn trước điểm màn thầu lót lót, buổi tối hầm canh gà uống. Gà mái ra canh, nàng muốn hầm nùng thơm nồng hương, làm cách vách nhà họ quý người đều ngửi được hương vị. Hảo! Quý hồng quân trả lời xong, đứng lên hướng nhà bếp đi đến. Đi thời điểm, trong miệng khinh khinh phun ra một chữ, ta. Lương Hoan cũng không có chú ý tới, chính mình lại tự nhiên nói ra quen thuộc tự xưng, nàng thấy quý hồng quân hướng nhà bếp đi đến, nàng cũng đi vào. Lương Hoan hướng trong nồi bỏ thêm một ít thủy, đem màn thầu đặt ở trưng thế càng thêm nhiệt. Quý Hồng Quân ngồi ở bệ bếp mặt sau nhóm lửa. Thủy thiêu hảo, Lương Hoan vội vàng ngăn một cái đun nóng màn thầu. Theo sau bưng nước gấm bắt đầu đi lui lông gà, lui hảo lông gà, một hồi nàng muốn hầm gà. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 15. Chương 15 mặt trời xuống núi, Hồng Kỳ đại đội ra. Mặt trời xuống núi, Hồng Kỳ đại đội từng nhà đều dâng lên khói bếp. ở các gia các hộ nấu cơm thời điểm lương hoan ra trong phòng bếp phiêu khởi từng đợt từng đợt nồng đậm gà mái giả canh mùi hương gà mái giả canh lương hoan hầm canh thời điểm thả bắt rác hoa tiêu nàng còn đi cách vách lao mã ra mượn hoa khô ớt diệp Nôi nắng 3 năm đẻ trứng gà mái giả ngao chế ba cái giờ, mùi hương nồng đậm mê người thời đại này người ăn tết đều không nhất định có thể ăn đến thịt ngửi được loại này thơm nồng thịt vị quả thực là đại dụ hoặc làm người nuốt nước miếng muốn ăn cách vách nhà họ quý thiết đảng nghe thấy được loại này thì thương vị hắn quỳ dạp trên mặt đất lăn lộn nào muốn ăn thịt tiêm muốn ăn thịt tiêm muốn ăn thịt quý lao nương nghe mùi hương lại nghe thiết đảng làm ầm ĩ thanh âm nàng tâm tình càng kém ngược như là đổ một cục đá lớn giống nhau nghẹn khí phát không ra nàng xoay người nhìn về phía một bên quý lão cha cha hắn cứ như vậy buông tha bọn họ hai cái Người nghe nghe này mùi hương hầm thịt cũng không biết cấp lão cha lão nương đưa tới bất hiếu Quý lão cha hạ xuống mặt ngồi ở một bên chịu lao tẩu hốt thuốc, nghe xong Quý lao nương nói, hắn liếc nàng liếc mắt một cái, "Được rồi, về sau bên kia ngươi thiếu trọng, không có việc gì không cần đi trêu chọc bọn họ, tiểu tứ cùng trước kia không giống nhau." Trước kia hắn nói chuyện tiểu tứ là nghe, hiện tại hắn nói chuyện tiểu tứ nhưng không nghe xong. "Không trọng, kia bất hiếu tử chính là lòng lang dạ sói tiện loại." Quý lao nương mắng một câu, thấy thiết đản còn trên mặt đất lăn lộn, nàng hướng về phía bên ngoài hô to, "Lão nhị gia, ngươi làm gì đâu?" chạy nhanh đem thiết đản mang đi quý gia nhị phòng quý lao nhị còn ghé vào trên giường tiêu rên quý nhị tẩu nghe thịt vị cảm thấy toàn bộ dạ dày đều không đói đặc biệt đói nàng nghe mùi thịt nước miếng đều phải chảy ra trong đầu không ngừng tưởng thịt gà bộ dáng nghe được quý lao nương nói nàng bất đắc dĩ chỉ có thể ôm bụng hướng nhà chính đi đến quý nhị tẩu tới rồi nhà chính muốn mang đi thiết đản thiết đản không muốn như cũ nằm trên mặt đất lan lộn quý nhị tẩu nghe thịt vị lại nghe nhi tử ầm ỉ thanh âm bên cạnh còn có quý lao nương không ngừng thúc giục nàng mang thiết đản đi nàng trong lòng bực bội tay liền trực tiếp hướng thiết đản trên mông đánh đi ăn thịt ăn thịt trong nhà nào có thịt muốn ăn thịt ngươi đi ngươi tiểu thúc ra muốn a tiêm không đi tiêm liền phải ăn trong nhà thịt tiểu thẩm đánh người cha đều bị đánh ở trên giường nằm hắn mới không đi tiểu thẩm ra muốn thịt tan đâu ăn ăn ăn trong nhà nồi đều không có ăn cái gì thịt quý nhị tẩu nói lại dùng sức ở thiết đản trên người đánh hai hạ quý lão nương nhìn một màn này nổi giận dừng tay ai làm yêm tôn tử cút đi quý nhị tẩu là nghe lời người quý lao nương làm nàng lăn nàng liền buông lỏng ra thiết đản xoay người liền đi thiết đản ở quý lao nương trong phòng tiếp tục nháo mặt sau không biết quý lao nương như thế nào hống thiết đản tiếng khóc dần dần nhỏ lương hoan ra phòng bếp quý hồng quân nhóm lửa lương hoan nấu cơm lương hoan đêm nay hầm một con gà mái giả lại lộng nhị cân hoa màu đi láo mã ra ma hoa màu phấn thiết tạp mặt bánh bột nô. cơm chiều phong phú thả lượng đại Đủ hai người ăn đến no, lương hoan hầm hảo canh gà sau, cầm chén trước thịnh một chén ra tới. Hai ngày này mã thím giúp không ít vội, ta đi cho bọn hắn ra đưa chén canh. Một chén lớn canh gà, canh thiếu thịt nhiều, đủ một người phân lượng, lão mã ra mấy cái nữ nhi đều xuất giá, trong nhà chỉ có hai vợ chồng mang một cái nhi tử, một chén canh bọn họ ba cái phân phân, mỗi người đều có thể ăn đến mấy khối thịt, ở thời đại này xem như bữa tiệc lớn. Lương hoan đến lao mã ra thời điểm, nhà bọn họ môn nhắm chặt, Trong phòng người nghe được tiếng đập cửa, lại đây mở cửa. Mã thím mở cửa trước thấy Lương Hoan, sau đó thấy Lương Hoan trong tay chén. Trong chén canh gà còn mạo nhiệt khí. Thím, đây là trong nhà hầm canh gà, tiêm cùng Hồng quân ăn không hết. Hồng quân nói cho quốc đồng ăn, quốc đồng tiểu, yêu cầu nhiều bổ bổ. Lương Hoan nhìn Mã thím, cười nói. Đây là gà mái già canh, là thịt, nhiều khó được đồ ăn. Mã thím không cần ý tư mướn, cười chối từ. Hồng quân ra, không cần, ngươi cùng Hồng quân không dễ dàng. Thịt quý giá, đoan về nhà ngươi cùng Hồng quân ăn đi. Lương Hoan trực tiếp cầm lấy mã thím chén cầm chén nhét vào nàng trong tay, trong nhà thịt còn rất nhiều, đủ im cùng Hồng quân ăn, cái này cấp Hồng quân bổ thân mình, Hồng quân còn chờ im về nhà ăn cơm, im đi trước. Lương Hoan nói xong, xoay người hướng trong nhà đi. Mã thím nhìn trong tay thịt, chân chờ một hồi vẫn là đoan trở về nhà. nay canh thịt hầm quái hương, nàng nghe liền đặc biệt muốn ăn, nhà bọn họ quốc đống phía trước còn nói cách vách nấu cơm mùi thịt đâu. Lấy về gia cấp quốc đống nếm thử cũng hảo, Hồng quân bên kia về sau bọn họ có thể hỗ trợ liền nhiều giúp, giúp. Mã thím bưng một chén canh gà vào nhà, Lão mã ngồi ở trên bàn cơm thấy nàng đoàn tiến vào cơm, mặt có chút trầm. Hồng quân ra đưa tới. Nhà bọn họ khó khăn, đưa trở về đi. Hồng quân tức phụ đưa lại đây, nói trong nhà đủ ăn, ngạnh đưa cho yêm, lưu trữ ăn đi. Hồng quân bên kia bà bà cũng là mặc kệ sự, về sau bọn họ bên kia có yêu cầu hỗ trợ, ta nhiều giúp đỡ điểm. lão mã nghe xong tức phụ nói gật đầu chung trên bàn cơm vui mừng nhất chính là mã quốc đống dù sao cũng là mười mấy tuổi nam hải tuy rằng ngày thường tương đối hiểu chuyện nhưng là thấy thịt hắn cũng là đặc biệt muốn ăn nay sẽ nghe được cha mẹ muốn đem thịt lưu lại hắn đã sớm nhịn không được nhìn về phía canh thịt lương hoan về đến nhà thời điểm quý hồng quân đã đem canh gà thịnh ở trong chén hoa màu bánh bột ngô cũng trưng hảo hắn nhặt đặt ở bánh bao sọn quý hồng quân ngồi ở cái bàn trước trước mặt hắn thả một cái chén đối diện thả một cái chén lương hoan vào nhà ngồi ở quý hồng quân đối diện cầm lấy hoa màu bánh bột ngô liền canh gà liền ăn lên lương hoan đối diện quý hồng quân đồng dạng cũng bắt đầu ăn cơm uống đệ nhất khẩu canh gà thời điểm hắn đôi mắt hơi hơi nhau lại thưởng thụ ăn thịt gà thời điểm quý hồng quân bình tĩnh mắt sáng rực lên hắn ăn cơm động tác cũng nhanh rất nhiều không lớn sẽ lương hoan uống xong một chén canh gà ăn một cái bánh bột ngô quý hồng quân đã uống lên ba chén canh gà ăn ba cái bánh bột ngô lương hoan có điểm kinh ngạc quý hồng quân lượng cơm ăn Thấy hắn uống lên ba chén canh, cho rằng hắn hẳn là no rồi, kết quả quý hồng quân đứng lên lại đi tới bệ bếp bên kia thịnh một chén canh ra tới. Quý hồng quân thịnh xong chính mình cơm, nhìn về phía lương hoan, muốn giúp ngươi thịnh sao. Lương hoan trong chén cũng không. Không cần, ta no rồi. Nàng thân thể này trường kỳ chịu đói, ăn uống tiểu, thân thể gầy yếu, đã lâu chưa từng ăn thịt, một lần ăn thịt không thể ăn quá nhiều, ăn nhiều dạ dày sẽ tiêu hóa không được. Ăn tám phần no là được, về sau trầm rãi dưỡng. Ấn. quý hồng quân thấy lương hoan không cần hắn liền bưng chính mình chén đi đến lương hoan đối diện ngồi xuống ngồi ở lương hoan đối diện ăn cơm quý hồng quân ăn cơm thời điểm từng ngụm từng ngụm ăn trong ánh mắt chỉ có đồ ăn nhìn hắn ăn cơm sẽ làm người ăn uống biến hảo lương hoan nhìn hắn ăn cơm khinh khinh mở miệng ngươi lượng cơm ăn giống như rất đại quý hồng quân ăn cơm động tác đốn hạ theo sau trả lời ân là đại ngươi từ từ ăn ăn xong ngươi xoát nổi ta về trước phòng nàng muốn đi không gian nhìn xem nàng loại khoai tây thế nào Không biết có hay không nảy mầm, quý hồng quân lượng cơm ăn đánh, nàng chính mình cũng thích ăn, muốn nhiều bị điểm lương thực, bằng không trong nhà lương thực không đủ bọn họ ăn, bọn họ là nửa tháng phòng trừng liền không có ăn. Mặt sau quý hồng quân nghe xong lương hoan nói, ngẩng đầu nhìn về phía nàng bối, ngươi buổi tối ngủ đóng cửa, ta lại đi ra ngoài một chuyến. Lương hoan bước chân dừng lại, nghĩ đến quý hồng quân hai lần buổi tối đi ra ngoài đều mang theo đồ vật trở về, lần đầu tiên mang nồi sắt, lần thứ hai mang thịt. Nàng trong lòng liền cảm thấy lần này quý hồng quân đi ra ngoài còn sẽ mang đồ vật trở về. Quay đầu nhìn về phía quý hồng quân, lương hoan hỏi ra trong lòng nói, người muốn đi đâu? Trên núi. Quý hồng quân không giấu dếm, nói thẳng. San thú. Trên núi tuyết hẳn là còn không có hóa, chiều nay thời điểm cũng có chút biến thiên, ban đêm không biết có thể hay không trời mưa, nếu không đêm nay đừng đi. Hôm nay trạng vạng thời điểm bầu trời liền có mây đen, thời tiết thay đổi, ban đêm rất có thể sẽ có vũ tuyết. Trong nhà lương thực không nhiều lắm, ta đi lên núi nhìn xem có thể hay không tìm được thức ăn, nửa đêm trước sẽ trở về. Trong nhà lương thực xác thật không nhiều lắm, đặc biệt còn có mấy ngày liền phải ăn tết, lương hoan suy nghĩ một hồi, đối với quý hồng quân nói, hành, ngươi đi thời điểm nhiều xuyên điểm quần áo, nhìn bầu trời không đối liền sớm một chút trở về. Quý hồng quân ngẩng đầu, thâm thuy ánh mắt dừng ở lương hoan trên mặt, bên ngoài thiên còn có chút hơi hơi lượng, trong nhà không đốt đèn, quý hồng quân mông lung có thể thấy lương hoan mặt. Trên mặt có hay không quan tâm biểu tình hắn không thấy được, bất quá Lương Hoan quan tâm ngự khí hắn nghe được. Quý Hồng Quân ánh mắt có chút thâm, nhìn Lương Hoan trầm giọng trả lời, "Hảo." Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 16. Chương 16. Quý Hồng Quân ra trong phòng ngủ, Lương Hoan vào nhà về sau nghị Quý Hồng Quân không thể nhanh như vậy từ phòng bếp ra tới, nàng ngồi ở trên giường đất, ý thức vào không gian. Tiến vào không gian. Lương Hoan đi ngày hôm qua nàng loại khoai tây địa phương, nhìn đến trên mặt đất khoai tây mầm, trong mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ngày hôm qua loại khoai tây thế nhưng nảy mầm, khoai tây mầm lớn lên có 5cm cao. Khoai tây mầm lớn lên quá nhanh, nàng không loại quá mà, nhưng trải qua sự tình nhiều, nghe nói qua về chồng trọt sự tình. Khoai tây mầm trường nhanh như vậy, rõ ràng không bình thường, lớn lên quá mức nhanh. Không biết có phải hay không cùng trong không gian thổ địa có quan hệ. Lương Hoan suy nghĩ một hồi. Nhất thời cũng không thể xác định nguyên nhân, vứt bỏ trong đầu ý tưởng, nàng cầm thùng gỗ đi dòng suối nhỏ bên kia lộng thủy, đem mà lại rót một lần, nàng mới từ không gian ra tới. Trong phòng bếp, Quý Hồng quân thu thập hảo thấy sắc trời đã đen, hắn hướng nhà chính bên kia nhìn thoáng qua, thấy Lương Hoan ngồi ở giường đất biên, trầm giọng nói, ta đi ra ngoài một chuyến, từ bên ngoài giữ cửa khóa. Lương Hoan vừa mới từ không gian ra tới, nghe thấy Quý Hồng quân nói tinh thần còn có chút căng chặt, cũng quýt trả lời, hảo. quý hồng quân được đến lương hoan trả lời mượn sức một chút phá áo đông bước nhanh đi ra ra môn ra cửa sau đem sân môn từ bên ngoài khóa lại hắn lập tức hướng thôn vĩ núi lớn đi đến đại tuyết bay đầy trời phương đông thiên hơi hơi trở nên trắng thời điểm một cái màu đen bóng người từ ở nông thôn tiểu đạo nhanh chóng đi vào thôn đi nhanh hướng ra phương hướng đi đến mở cửa khóa quý hồng quân đẩy cửa vào sân rồi sau đó bước nhanh đi hướng nhà chính đẩy cửa đi vào đi cửa phong khai một cổ gió lạnh thổi tiến vào Trong lúc ngủ mơ, Lương Hoan co rúm lại một chút thân mình, chậm rãi mở to mắt. Thiên còn có chút hắc, trong phòng tương đối ưu ám, Lương Hoan mở mắt ra liền thấy hướng giường đất vừa đi tới Quý Hồng Quân, có chút mơ hồ lẩm bẩm, nên rời giường sao? Quý Hồng Quân đi đến mép giường, khởi ra phá miên phục, còn sớm, ngủ tiếp sẽ. Ấm áp ổ chăn, Lương Hoan cũng không nghĩ rời giường, nghe xong Quý Hồng Quân nói mơ mơ màng màng lại đã ngủ, ân. Quý Hồng Quân ở giường đất biên đứng một hồi, thấy Lương Hoan đã ngủ rồi, Hắn mới đi đến giường đất đuôi nằm xuống. Trời sáng thời điểm, Lương Hoan tỉnh lại, tỉnh lại thời điểm nàng chân là đặt ở Quý Hồng quân trên đùi, loan loan cảm giác, Lương Hoan có chút câu nệ dịch khai chân, thật cẩn thận sốc lên chăn, mặc quần áo xuống giường. Lương Hoan từ trên giường xuống dưới, nhìn Quý Hồng quân liếc mắt một cái, hắn ngủ rất quen thuộc, hoàn toàn không có tỉnh lại ý đồ. Lương Hoan đứng dậy, chuẩn bị đi nhà bếp nấu cơm. Mới vừa đi hai bước liền thấy đặt ở trong phòng túi. Quý Hồng quân ngày hôm qua trở về mang chính là như vậy túi, trong túi có hai con thỏ, không biết hôm nay mang theo cái gì trở về. Lương Hoan đem túi mở ra, theo sau thấy trong túi lộ vật, kinh ngạc mở to hai mắt. Thịt heo, một khối thịt ba chỉ, thịt mỡ nhiều thịt nạc thiếu, còn có một con chết gà rừng. Gà rừng có thể hầm khoai tây ăn, này thịt heo chính là thứ tốt, có thể dùng để lọc dầu, này niên đại người đều thích ăn mỡ heo, hương. Lương Hoan quay đầu lại nhìn Quý Hồng quân liếc mắt một cái. xoay người đem túi cầm đi nhà bếp. Buổi sáng tâm tình hảo, hơn nữa bên ngoài bay đại tuyết, lạnh buốt không nghĩ ra cửa. Lương Hoan vào phòng bếp sau đem thịt đặt ở một bên, nàng trước nấu nước nóng, rửa mặt hảo mới bắt đầu làm cơm sáng. Ngày hôm qua bánh bột ngô ăn xong rồi, Lương Hoan trưng hai cái khoai tây. Ngày hôm qua từ nhà họ quý lấy trứng gà, nàng lấy ra tới bốn cái phóng trong nồi thủy nấu. Khoai tây trưng hảo sau, Lương Hoan làm khoai tây nghiền. Lương Hoan không biết quý hồng quân ngày hôm qua vài giờ trở về. làm tốt cơm về phòng nhìn thoáng qua thấy quý hồng quân còn không có tỉnh lại lương hoan liền đem phòng bếp gà rừng rửa sạch đem thịt heo phì gầy tách ra cắt thành lát thịt chuẩn bị cơm nước xong lọc dầu lương hoan đem thịt thiết hảo thấy quý hồng quân còn không có lại đây nàng lau lau tay bước nhanh hướng nhà chính chạy tới nhà chính trên giường đất quý hồng quân còn đang ngủ ngủ còn rất chậm lương hoan đứng ở bên cạnh hồng quân hồng quân ăn cơm trên giường nam nhân đỗng nhiên mở to mắt trong nháy mắt kia lương hoan thấy quý hồng quân ánh mắt sắp bén, lạnh nhạt, mang theo sát khí Hắn ánh mắt ở nhìn thấy đầu gỗ xà nhà khi chậm dại biến hóa Trở nên bình tĩnh không gợn sóng Quay đầu nhìn về phía Lương Hoan Quý Hồng Quân mở miệng, hảo Thanh âm có chút khàn khàn Nghe được Quý Hồng Quân trả lời Lương Hoan không nói chuyện, nàng xoay người đi nhà bếp Đi thời điểm, trong đầu vẫn luôn ở hồi ức vừa mới Quý Hồng Quân trạng thái Cái loại này ánh mắt ở nông thôn lớn lên Quý Hồng Quân Không nên có Quý Hồng Quân đi vào nhà bếp thời điểm lương hoan đã đem cơm sáng bưng lên bàn đại cha tử cháo khoai tây nghiền trứng gà quý hồng quân vào nhà ở lương hoan đối diện ngồi xuống nhìn trên bàn cơm hắn cũng không có sốt ruột ăn từ túi láo móc ra một chồng tiền giấy đưa cho lương hoan hắn mới cầm lấy chiếc đua ăn cơm lương hoan lấy chiếc đua muốn ăn cơm kết quả trong tay bị tắc một chồng tiền giấy nàng có chút kinh ngạc nơi nào tới tiền đều là năm ao, có này điệp nhìn ra còn không ít phiếu cũng không ít đâu ngày hôm qua vận khí tốt đụng tới đầu lợn rừng Quý Hồng Quân nói phong khinh vấn đạm, Lương Hoan tưởng tượng đánh lợn rừng cái đầu, còn có đã từng nghe nói qua lợn rừng hung mãnh đồn đại, nàng cảm giác trong tay tiền có chút nóng lên. Quý Hồng Quân, ngươi, không bị thương đi. Lợn rừng, chính là thực hung mánh, Quý Hồng Quân một người như thế nào đánh? Không có, thiên lãnh, heo đông lạnh hỏng rồi không sức lực. Lương Hoan đem tiền lui về, đưa cho Quý Hồng Quân, ngươi lần sau chú ý điểm, tái ngộ đến loại này động vật không cần đánh, nguy hiểm. Tiền là ngươi tránh, ngươi cầm đi. Đánh lợn dừng tiền, có thể là liều mạng tránh tới, nàng trong tay còn có tiền trinh, này tiền vẫn là Quý Hồng Quân chính mình bảo còn đi. Quý Hồng Quân không thấy tiền, mồm to uống cháo, uống xong cháo nhìn về phía Lương Hoan, sự tình trong nhà ngươi an bài, tiền ngươi thu, mua lương thực, ngày thường nấu cơm nhiều làm điểm. Quý Hồng Quân nói xong đứng lên đi thịnh cháo. Lương Hoan nhìn Quý Hồng Quân thịnh cơm, hắn sườn mặt anh Tuấn, thâm thúy mắt, cao thẳng vui, lớn lên khá tốt, người giống như cũng không tồi. Đem tiền cấp tức phụ quản. là Hảo Nam Nhân. Nắm chặt trong tay tiền, Lương Hoan nhìn đến Quý Hồng Quân thịnh một chén lớn cháo ngồi trở lại nguyên lai like vị trí, nàng để sát vào dò hỏi, Quý Hồng Quân, ta làm cơm thiếu, ngươi có phải hay không ăn không đủ no? Quý Hồng Quân ngồi ở Lương Hoan đối diện, tự hỏi vài giây trả lời, cũng không phải, đêm qua ăn tám phần no. Đêm qua nàng hầm không ít canh gà, nàng cho rằng nàng cùng Quý Hồng Quân hai người có thể ăn hai đốn, buổi sáng tỉnh lại xem trong nồi không có dư lại canh cùng bánh bột nô, nàng liền biết Quý Hồng Quân ăn xong rồi. Nàng làm bánh bột ngâu cùng hầm canh gà là dựa theo hiện tại người ăn cơm, cả gia đình người lượng cơm ăn làm, Quý Hồng quân thế nhưng mới ăn 8 phần no. Lương Hoan hướng Quý Hồng quân trên người nhìn thoáng qua, không gặp nhiều béo a cao gầy cao gầy, có thể ăn không hợp, cũng là lợi hại. Ta lần sau nấu cơm nhiều làm điểm. Nghe được Lương Hoan nói nhiều nấu cơm, Quý Hồng quân mắt sáng rực lên, gật đầu, ân, ta kiếm tiền, trong nhà thiếu lương thực liền mua. biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 17. Chương 17 Đại Tuyết Phi Dương, Hồng Đại Tuyết Phi Dương, hùng kỳ đại đội toàn bộ thôn trang đều bao phủ ở màu trắng cảnh tuyết chung, trong thôn im lặng, không ai ở bên ngoài đi lại. Lương Hoan ăn xong cơm sáng, đem nồi soát, liền bắt đầu luyện mỡ heo. Quý Hồng quân đái ở nhà không ra cửa, Lương Hoan lọc dầu, hắn ngồi ở bệ bếp mặt sau nhóm lửa. Cái này thời kỳ thịt heo đều là uy heo. thì đặc biệt hương luyện ra du hương vị càng là hương dân cư thủy chảy dòng. Quý Hồng Quân ở bệ bếp mặt sau ngồi, bình tĩnh trên mặt tựa hồ có nhàn nhạt dao động, ngửi được mùi hương đứng lên, hắn hai mắt nhìn về phía chảo dầu. trong chảo dầu mỡ heo đã luyện không sai biệt lắm, tốt mỡ cũng có thể ăn, khô vàng tốt mỡ, du toàn bộ đều luyện ra, dư lại chính là hương hương giòn giòn dầu chiên, nhìn khiến cho người ăn uống mở rộng ra. Lương Hoan quấy một chút trong nồi du, ngẩng đầu thấy Quý Hồng Quân có chút tỏa sáng đôi mắt. Nàng dùng cái sẻng sạn mấy khối tốt mỡ, đưa cho Quý Hồng Quân nếm thử. "Ân, cảm ơn." Quý Hồng Quân rũi tay cầm đi tốt mỡ, đặt ở trong miệng, nhấm nuốt. Lương Hoang nghe được Quý Hồng Quân lễ phép nói lời cảm tạ thành, hướng trên mặt hắn nhìn lại, nàng trong ánh mắt mang theo xem kỹ, "Quý Hồng Quân, nơi này rất ít có người nói cảm ơn." Quý Hồng Quân dừng một chút, thấp giọng mở miệng, "Nơi này người tự xưng là im. Quý Hồng Quân nói xong lại tiếp tục ăn tốt mỡ, tựa hồ vừa mới đưa ra xưng hô vấn đề người không phải hắn. Lương Hoan sửng suốt vài giây, nhìn về phía Quý Hồng Quân bình tĩnh mặt, lắc đầu bỏ qua một bên trong đầu ý tưởng. Nàng cầm cái sẻng đem tóc mỡ toàn bộ từ trong nồi thịnh ra tới, du cũng thịnh vào du lưu. Quý Hồng Quân hỏi đối, nàng chính mình nói chuyện đều có lỗ hổng, muốn truy vấn liền phải cho nhau truy vấn. Nàng không phải nguyên lai like Lương Hoan, Quý Hồng Quân có phải hay không nguyên chủ, đối nàng tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ cần người này có thể vẫn luôn giống như bây giờ có trách nhiệm, không ngu hiếu liền hảo. Lương Hoan không hề để Quý Hồng Quân nói chuyện khách khí sự tình, Quý Hồng Quân cũng sẽ không chủ động đề, hắn ăn xong rồi Lương Hoan cho hắn thịt cha, đôi mắt còn không dừng hướng trong buồn xem. Quý Hồng Quân ánh mắt quá mức cực nóng, làm Lương Hoan muốn bỏ qua đều bỏ qua không được. Còn muốn ăn? Quý Hồng Quân gật đầu, ân. Một mét tám đại cao cùng nam nhân, vẻ mặt thành thục ổn trọng, trong miệng lại nói muốn ăn thịt cha, Lương Hoan cảm thấy có điểm anh cầm một cái chén, lộng một ít thịt cha giải một ít muối đưa cho Quý Hồng Quân thêm chút muối ăn sẽ ăn ngon chút quý hồng quân cầm chén tiếp nhận đi ăn một khối thêm muối thịt cha ăn rất ngon nhìn quý hồng quân bộ dáng lương Hoan cười ăn cái đồ tham ăn a bất quá thịt cha nàng cũng muốn ăn lương hoa nghĩ cho chính mình cũng lộng mấy khối thịt cha còn đừng nói này thịt cha ở du tặc thời gian lâu một chút đều không nhị giòn giòn ăn sắc thật không tồi ăn ngon hai người một người ăn chút thịt cha xem như nếm thịt heo vị dư lại thịt cha muốn lưu chữa xào rau ăn Lương Hoan không có lại cấp quý hưởng quân, xoay người đem dư lại thịt cha thu vào trong ngăn tủ, lưu trữ xào rau để vị.